chương bốn trăm hai mươi tám trục tiên giả chương bốn trăm hai mươi tám trục tiên giả tiểu vô tình hai vị kia thật đúng là đối với ngươi mối tình thắm thiết ta phượng ngưng sương nhìn xem một bên nước vô tình cười nhẹ nhàng đạo ước vô tình trên mặt bình thản mối tình thắm thiết không đến mức nhưng các nàng s á t thực đối với ta rất tốt nói đến đây ước vô tình nhìn một chút phượng ngưng sương mà lại thương thế của nàng cũng là bởi vì ngươi nếu không phải ngươi lộ k i ế p nàng cũng sẽ không thụ trọng thương như thế thậm chí viện trưởng hiện tại cũng hay là thân thể bị trọng thương ngay vậy phượng ngưng sương sắc mặt có chút biến hóa than nhẹ một tiếng nói tiểu vô tình nói đúng bọn hắn bị thương đều là bởi vì ta mặc dù t ỷ t ỷ ta đã để người mang theo trọng lễ tiến đến đáp tạng nhưng thành ý rõ ràng không đủ nói đến đây nàng đứng dậy cầm một chén rượu bay về phía thiên đình tuyết chỗ tiên chủ chấm kính ngươi một chén đáp tạ ngươi tại chấm lúc độ tiếp tường t r ợ phượng n g ư n g sương giơ ly rượu lên đến thiên đình tuyết trước mặt mở miệng nói thiên đình tuyết s ữ n g sờ nghi ngờ nhìn một chút ước vô tình sau đó nói ngươi không phải đã để người mang theo vài tấn linh thạch cùng một đống lớn bảo vật tiến đến đáp t ạ sao ở trước mặt đáp t ạ tự nhiên là cần thiết phượng hưng sương nhàn nhạt mở miệm sau đó nhìn xem thiên đình tuyết đã khỏi hàn tay không khỏi liếc qua ngồi ở phía dưới thông thiên giáo chỗ mộ di nguyên có thể chị hết cấm đoạn thần khí thương tuyệt đối không đơn giản chị dưới cái nhìn của nàng lịch thế cổ đế yêu dạ tuyệt đối không có thủ đoạn này nói cách khác chân chính trị liệu nàng là mộ di nguyên thiên ố t t đình tuyết đứng người lên cầm lấy rượu của mình ấ m kỳ thật ngươi không cần nói lời cặp tạng ngươi đột phá cổ đế chính là tiên giới c h i phúc mà lại lần trước tại tiên môn quan giúp chúng ta đây là ta phải làm phượng ngưng sương đôi mi thanh tú cao lại nhìn một chút thiên đình tuyết màu rượu trong tay hỏi ngươi rượu này rất thơm có đúng không ta cũng là cảm thấy như vậy đây chính là sư mội ta cho ta thiên đình t u y ế t cười cười sư mội phượng ngưng sương mắt phượng nhắm lại trong nào nghĩ đến một cái tên tân n g c tuyển một vạn năm trước người này lần đầu xuất hiện liền đưa tới tiên giới rộng khắp chú ý nàng lai lịch bí ẩn tu vi mặc dù không cao nhưng chiến l ự c có thể nói cùng thế hệ mạnh nhất tại lúc đó một lần bị mang theo đủ để đánh bại ư ớ c vô tình thiên tiêu n t i ê nhưng kết quả hay là một dạng nàng bại và o ư ớ c vô tình trong tay bất quá nàng từ cổ lộ sau khi đi ra liền gia nhập tiên l u ệ n trở thành chân tiên thư viện đệ tử mọi người đều biết trở thành chân tiên thư viện đệ tử cũng coi như là trở thành chân tiên người ứng cử huống chi nàng này phá vỡ v ạ n năm bên trong không thể thành đế ma chú thành công tại v ạ n năm bên trong đột phá đế cảnh làm cho cả tiên giới thậm chí thần giới đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chỉ bất quá về sau nữ nhân kia thành đế sau liền biến mất một đoạn thời gian biết được thiên đình tuyết bầu r ư ợ u trong tay là tần m ộ n g tuyển cho lại thêm ức vô tình cũng có một cái một dạng nói cách khác nữ nhân kia lại xuất hiện nàng một vạn năm trước tại cổ lộ bên ngoài gặp qua tần mậu tuyển tần mậu tuyển ký tức để nàng có chút quen thuộc cho nên nàng vẫn muốn đem tần mậu tuyền xin mời đến h ả o h ả o nghiên cứu nàng nhưng là một mực tìm không thấy tần mậu tuyền nghĩ đến cái này phượng ngưng sương mang trên mặt dáng tươi cởi đem chén rượu của mình uống một hơi cạn sạch sau đó dường như vô ý hỏi nói đến tiên chủ sư muội thế nhưng là vị kiện thanh danh chuyển x a tần mậu tuyền là nàng thiên đình t u y ế t nhẹ gật đầu mang trên mặt vẻ đắc ý có như thế một sư muội nàng đương nhiên phải ý chính mình cái này sư t h trên mặt cũng có ánh sáng mặc dù chính nàng năm đó cũng có thể tại vạn năm trước đó thành đế bất quá nàng vẫn là nhị được nguyên nhân tôi chính là muốn cho nhà mình muội muội không nên quá tự ti nàng biết yêu linh linh nha đầu này lòng háo thắng rất mạnh cho nên nàng mới một mực chống đỡ cho nàng một chút tự tin bất quá từ lần trước mặt n h ậ t chiến trường một nhóm sau khi kết thúc nàng tại ẩn giấu cũng không có ý nghĩa dạng này a phượng ngưng sương mỉm cười nói chấm ngược lại là muốn gặp một lần nàng không biết phải chăng là có thể làm chấm dẫn t i ế n một phen người muốn gặp nàng thiên đình t u y ế t sắc mặt cổ quái người gặp nàng làm gì không có việc gì chính là có chút hiếu kỳ thôi phượng ngưng sương khoác tay lập tức một mặt tùy ý nói t i ế n tâm ta không có ác ý gì ân thiên đình tuyết trừng mắt nhìn lập tức gật gật đầu t ố t nàng nếu là trở về ta sẽ cùng với nàng nói phượng ngưng sương gật gật đầu cũng không hỏi thêm nữa xoay người rời đi đằng sau nàng đổ đầy rượu bay đến yêu linh linh trước mặt chấm kính n g ư y i một chén phượng ngưng sương thản nhiên nói hừ yêu linh linh hừ lạnh một tiếng rõ ràng có chút khó chịu phượng ngưng sương nhớ tới lần trước bị nàng tiệt hồ liền khó chịu nhưng nàng cũng không có không nể mặt mũi nhẹ gật đầu đứng dậy đằng sau phượng ngưng sương trở lại vị trí bên trên thuận tiện tuyên bố thanh yến mở ra phượng ngưng sương vừa dứt lời lý soái cũng đã bay đến trên diễn võ trường biểu lộ có chút â m trầm hắn nhìn về phía ư ớ c vô tình â m thanh lạnh lùng nói ư ớ c vô tình tranh thủ thời gian cho ta xuống tới phượng ngưng sương nhìn về phía ư ớ c vô tình nói tiểu vô tình phải cẩn thận mỗi một vị chủ tiên giả đều không thể khinh thường ta biết ư ớ c vô tình gật gật đầu lập tức chậm rãi đứng người lên Chủ tiên giả chính là giống lý soái đ ế khôn loại này cuối cùng cả đời chỉ vì chân tiên người ứng cử vị trí kỳ thật bọn hắn mục đích thật sự cũng không chỉ là chân tiên người ứng cử mà là chân tiên tẩy lễ chân tiên tẩy lễ mới là bọn hắn mục tiêu chân chính đương nhiên chân tiên người ứng cử vị trí cũng không thể khinh thường mà giống thiên đình tuyết cùng tần mộng tuyển còn có yêu linh linh d ạ n g này các nàng cũng chỉ là đơn thuần chân tiên người ứng cử cũng không phải là trục tiên giả bởi vì các nàng không có lợi dụng cái gì bí pháp cấm kỵ liền đơn thuần chính là rất mạnh có ít người kỳ thật khinh thường tại lợi dụng những này bí pháp cấm kỵ trục tiên giả kỳ thật rất làm cho người khác lên án một chút thân phận cùng thiên phú rất cao thiên tiêu căn bản xem thường những này t r ụ tiên giả dù sao theo bọn hắn nghĩ những này bất quá là một đám đầu cơ trục lợi hàng người ước vô tình nhìn về phía phượng ngưng sương hỏi lại nói đứng lên ngươi có phải hay không chân tiên người ứng cử tại sao phượng ngưng sương nhìn về phía ước vô tình có chút n g o à i ý muốn nói tiểu vô tình tại sao lại hỏi như vậy thực lực của ngươi cũng rất mạnh nếu là phía sau đạt được cơ duyên chân tiên người ứng cử đối với ngươi không khó lắm ước vô tình mở miệng nói ai thật sự là đáng tiếc tỉ tỉ không phải đâu phượng ngưng sương có chút thất lạc lắc đầu ước vô tình nhẹ gật đầu trong lòng mặc dù có nghi hoặc nhưng không có tiếp tục hỏi hắn thân ảnh nói lên xuất hiện tại diễn võ trường bên trong một mặt đạm mạc nhìn xem lý soái lý soái nhìn xem ức vô tình mặt trong lòng không tự chủ được xuất hiện một cỗ tự ti cảm giác gia hỏa này vậy mà so với chính mình dáng d ấ p đều tốt hắn nhìn xem ức vô tình cái chán thần văn lạnh giọng nói nha ngược lại là rất cái thần kỳ thần văn nhìn có chút ý tứ bất quá có gì hưu dụng đâu rất rõ ràng gia hỏa này là cái đổ nhà quê đây là thông tin thần văn d ò n g dã có mười đầu đế khôn đứng tại khôn môn chỗ mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn xem ức vô tình cái chán thần văn mười đầu không phải là chín đầu sao đám người không hiểu ước vô tình sớm đi ra bọn hắn vô ý thức cho là ước vô tình đã cùng lần này cổ lộ quán quân vô duyên nhưng là cái này thông thiên thần văn là có ý gì chương bốn trăm hai mươi chín thời tự chi lực chương bốn trăm hai mươi chín thời tự chi lực thông thiên thần văn chưa thấy qua sao ước vô tình có chút nghi hoặc nhìn lý soái lý soái nghe được thanh â m của mọi người không khỏi nghẹn bỏ mặt trách mắng thông thiên thần văn thì như thế nào bản thánh tử không biết bất quá là bởi vì bản thánh tử không có đi qua thông thiên cổ lộ thôi nói đến đây hắn k i n h thường hừ một tiếng thông thiên cổ lộ chi tranh bản thánh tử k i n h thường tại đi bảo n ó lên, lên ừ ngươi cho rằng ta sợ ngươi sao n g ư ơ i giết hảo hữu của ta đường mạng lần này bản thánh tử liền muốn cho hắn đòi cái công đạo lý soái ánh mắt lạnh nhạt chắp tay trước ngực không có gì sánh kịp hắc khí lan tràn ra đem toàn bộ diễn võ trường đều bao phủ ở bên trong tại phía sau hắn, một đạo thấy không rõ khuôn mặt hư ảnh màu đen xuất hiện, trong tay còn cầm một cây đen kịt không gì sánh được roi. lý soái không có chút do dự nào, thân hình quỷ dị giống như lập tức xuất hiện ở ức vô tình trước mặt, hư ảnh màu đen theo sát phía sau, trong tay đen như mực roi vung ra, hóa thành vô số đạo bóng roi. bóng roi ở trong hư không sen lẫn thành một tấm lưới lớn màu đen, không hăng hướng về ức vô tình đánh tới. ư ớ c vô tình mắt lạnh nhìn lý soái, lúc đầu hắn còn muốn trực tiếp chấn áp hắn, nhưng là hiện tại hắn dự định thử một chút hắn chưa bao giờ sử dụng tới dị tượng. trong nháy mắt, lý soái vung ra lưới lớn màu đen tựa hồ cũng chậm lại, ngoại giới đám người thậm chí đều có thể nhìn ra bóng roi hành động quy tích. thời tự lực lượng, mộ di huyên hai con ngươi trừng lớn, mặt mũi tràn đầy không thể tin. ước vô tình nguồn lực lượng này, không gần như chỉ ở ảnh hưởng trong tràng lý soái, thậm chí liên tràng bên ngoài tất cả mọi người bị ảnh hưởng đến. b ấ t quá, tại phượng ngưng sương hơi thao tác bên dưới, ước vô tình lực lượng rất nhanh liền biến mất không còn một mảnh, không có chân chính ảnh hưởng đến ngoại giới. cái này lực lượng, ở chỗ này sử dụng, có chút không lý trí. phượng ngưng sương đôi mi thanh tú h hoàng cựu ca hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía phượng ngưng sương vì sao nơi này không phải chúng ta địa bàn sao ước vô tình chẳng lẽ còn có thể gặp nguy hiểm phượng ngưng sương không có trả lời hoàng cựu ca lời nói mà là một mặt nghiêm túc mở miệng nói chín ca, thời khắc chú ý tiểu vô tình ư hoàng cựu ca gật gật đầu đồng thời thầm nghĩ trong lòng coi như không nói ta cũng sẽ chú ý vào thời khắc này trên diễn võ trưởng một đoá thần bí mà mỹ lệ hoa hồng như là một cái nhẹ nhàng h g ô i điệp l ạ g yên bay xuống bên dưới nó tựa hồ là từ nơi xa xôi bay tới lại tựa hồ là trống rông xuất hiện làm cho người không cách nào biết được lai lịch của nó đoá này hoa hồng tựa như chân trời lộng lẫy nhất minh châu tản ra mê người q u a n mang đem toàn bộ chân trời đều nhiễm lên một tầm tiên diễm sắc thái mộ di huyên có chút đờ đẫn nhìn lên bầu trời thì thao một tiếng ta dựa vào ở chỗ này cũng có thể ảnh hưởng đến cả mảnh trời a mà lại cái này lực lượng rất quen thuộc mọi người đều là ánh mắt đờ đẫn nhìn lên bầu trời nhìn xem bị nhuộm đỏ bầu trời bọn hắn không biết nên nói cái gì đây là gì tượng bọn họ cũng đều biết nhưng bọn hắn chưa bao giờ thấy qua như vậy tráng quan dị tượng bọn hắn ánh mắt chiếu tới cơ hồ tất cả đều bị bao phủ ở bên trong diễn võ trường bên trong lý xoáy công kích đã biến mất không còn một mảnh bao quát phía sau hắn đến hư ảnh cũng là không còn sót lại chút gì hắn cảm giác linh lực của mình tựa như ngay tại trong nháy mắt bị móc sạch thậm chí hắn cảm giác động tác của mình bắt đầu trở nên hơi chậm một chút chậm đ ó a hoa hồng kia cứ như vậy chậm dài hướng về mặt đất bay xuống có thể khiến người kỳ quay lạ đoá hoa này rõ ràng là tại hướng về mặt đất bay xuống nhưng lại giống như vĩnh viễn sẽ không rơi trên mặt đất giờ k h ắ c này tựa hồ thế giới trung tâm liền tại đoá hoa này phía trên nơi đây tất cả mọi người không tự chủ được bị nó hấp dẫn ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía đoá hoa này lý x o á y cũng là như vậy ánh mắt của hắn bắt đầu có chút tan giã vợ môi có chút có rúm a đột nhiên hắn kinh hô một tiếng hai tay che ngực sau đó hắn lại cảm thấy chính mình giống như không có việc gì nghi ngờ dò xét mình thân thể quan trung tịch cơ ước ngữ quét mắt một chút lý x o á y lập tức nhịu nhữ mày nàng luôn cảm giác hiện tại lý soái giống như có chút không g i mới nhưng là nàng cũng không biết là cái gì không giống mới tóc bạc mặt cũng biến thành thương tang mộ di huyên chăm chú nhìn c h ầ m c h ầ m trong t r à n g tự nói một tiếng đúng nga cơ ước ngữ lúc này mới phát hiện lý x o á i giống như già đi thời tự chi lực cơ khôn thì thào một tiếng trong mắt đều là không thể tin phải biết thời tự chi lực liền xem như đại đế cũng chỉ là rất nhỏ n ắ m trong tay một chút thôi ước vô tình lại có thể lợi dụng loại lực lượng này rút đi một vị huyết khí phương cương thánh tôn cảnh cường già thọ nguyên thậm chí để tóc của hắn đều trắng như vậy xem ra lý soái ít nhất bị rút đi hơn phân nửa thọ nguyên diễn võ trường bên trong ước vô tình chậm rãi mở hai mắt ra ánh mắt lạnh lùng nhìn xem lý soái đây chính là thời tự chi lực hắn rõ ràng cảm thấy nguồn lực lượng này cường đại mà lại lý soái bị rút đi thọ nguyên trả lại đến chính hắn trên thân ước vô tình mỉ cười nói lý soái ngươi thật làm cho ta kinh ngạc c thọ nguyên vẫn rất nhiều hắn biết lý soái trên thực tế thọ nguyên hẳn là sẽ không rất nhiều dù sao lý soái hiện tại cốt linh rất nhỏ nhưng quân bất p h à m lại nói qua lý soái chính là hắn nhận biết lý soái lời như vậy lý soái thần hồn tại thế thời gian đã rất lâu rồi coi như hắn tự phòng cũng sẽ có điều ảnh hưởng thời gian không chỉ có sẽ mài mòn đụng thể cũng sẽ mài mòn thần hồn về phần lý x o á y linh lực thì dị tượng này tác dụng phong cấm đem địch nhân lực lượng phong cấm xuống dưới thời tự lực lượng ư ớ c vô tình nhìn xem bay xuống tại trước mắt hắn hoa hồng thì thao một tiếng nếu là có thể chân chính không chế sinh lao bệnh tử lại có sợ gì hắn có một chiêu liên quan tới thời tự thần thông tên làng địch thời nhất kiếm nhưng hắn một mực không chút sử dụng bởi vì thần thông kêu lực sát thương không phải rất mạnh bất quá nó có cái rất cường đại tác dụng chính như tên của nó nói tới trảm ệ n h chém dụng địch nhân sinh mệnh cũng chính là thọ nguyên chỉ bất quá ước vô tình không cách nào chém dụng quá nhiều chỉ có chỉ là ba giây đồng hồ thời gian ba giây đồng hồ đối với một cái người tu luyện gần như không đau nhức không nữa cho nên ước vô tình vẫn không có để ý môn thần thông này tà dương hoa rơi cựu tiêu thiên dị tượng cũng có tác dụng này mà lại mạnh rất nhiều rất nhiều hơn nữa còn không phải đơn thuần chém d ụ n g còn có thể trả lại ha ha ha ha ha ha lý xoáy rốt cục ý thức được chính mình đã mất đi cái gì lập tức một mặt điên cuồng cười ha hả qua nhiều năm như vậy hắn ra sức chân tiên t ẩ ờ lễ kinh lịch tra tấn nhiều vô số kể nhận qua thương cũng là nhiều vô số kể nhưng chỉ có cái này hắn không thể nào tiếp thu được tuổi thọ của hắn không có thọ nguyên hắn sẽ chết mà lại là chết giả hắn không dám tưởng tượng ước vô tình người đ á n g chết lý soái thanh âm hẳn giọng hai con ngươi huyết hồng hai tay đều tại khống chế run dày không ngừng trên người hắn nguyên bản đã biến mất linh lực giống như n hồng ư h thủy trào lên mà ra mang theo trận trận không gì sánh được lăng lệ sát ý đột phá đế k h ô n nhìn xem lý soái thản nhiên nói đột phá đến hợp đạo cảnh giới nói rõ lý soái đã không còn có cạnh tranh chân tiên người ứng cử tư cách càng nói rõ hắn điên c u ồ n chương bốn t r ă thuật nghiệp l ư u chuyên công chương 430, t h u ậ t nghiệp l ư u chuyên công để một vị trục tiên giả từ bỏ chính mình cả đời truy đuổi mục tiêu lý soái xem ra là đối với mình mất đi thọ nguyên mười phần đ ể ý nói thật ước vô tình thật không biết dị tượng này cùng thời tự chi lực có quan hệ dù sao danh tự này thấy thế nào đều không giống như là có quan hệ thời gian hợp đạo cảnh giới sao ước vô tình niệu nhữ mày nói thật lý soái kỳ thật vẫn là tương đối khó giải quyết nếu là hắn thần minh biến còn tại tự nhiên coi ra gì nhưng là thần minh biến tạm thời còn tại làm lạnh bên trong cho nên liền có chút khó giải quyết b ấ t quá ước vô tình lại cũng không để ý thủ đoạn của hắn nhiều nữa đâu đánh không lại cái gì đây là không thể nào cùng c ư ơ n g giả đánh nhiều kém chút để ước vô tình đ ề u quên chính mình thế nhưng là hơn một trăm tuổi thánh vương cảnh đ ì n h phong từ xưa đến nay trừ cái kia bận hoặc ơ ước ngữ còn có ai có thể so sánh cùng cảnh vô địch lại thêm chỉ cần đối thủ không phải chuẩn đế hắn liền không sợ t a dương hoa rơi cựu tiêu trời cho hắn cực lớn linh lực g i a trì để hắn có thể thỏa thích vương tay đánh cược một lần lúc này lý s o á sau lưng hư ảnh càng to lớn cơ hồ đem trên không diễn võ trường mảnh này bị ức vô tình tà dương hoa nhiễm lên màu sắc bầu trời đều cho bao phủ ở bên trong lý soái có chút trên khuôn mặt g i à n mua hiện ra một vòng vẻ điên cuồng mà phía sau hắn hư ảnh thấy không rõ khuôn mặt mặt giống như hồ bắt đầu hiện ra hai đạo dọa người ánh mắt trong chốc lát lý soái phía sau hư ảnh thậm chí có thể cùng ức vô tình dị tượng hình thành một c ố cân bằng hình ảnh ư ớ c vô tình sắc mặt nghiêm túc vô song xuất hiện ở trong tay hắn hai con người ngưng tụ vô song dơ lên cao cao lập tức nhẹ nhàng hướng lên bầu trời bung lên một đạo kiếm quang vung ra phá vỡ yên tính k ô n g khí một kiếm này phản phất đã bao hàm khai thiên tích địa lực lượng s ô n g thẳng lên trời kiếm khí những nơi đi qua không khí phản phất bị xe đứt phát ra đ i n h t hai nhức g ó c tiếng nổ đồng đoàn theo ước vô tình động tác bầu trời phản phất bị một phân thành hai vô tận kiếm khí tại cựu tiêu phía trên c u ộ n cuộn. trên bầu trời t ầ n m â y bị kiếm khí x é rách tạo thành một đạo khe nước to lớn trong cái khe sấm xét vang r ộ i phản phất có thần ma ở trong đó g à o t h é t lý xoáy biến sắc vội vàng xuất thủ phía sau hắn hư ảnh bắt đầu nhanh chóng cùng huy động roi trong tay hướng phía ước vô tình bổ tới ước vô tình quanh thân tản mát ra từng đợt bạch quang ngăn cản lý xoá lý soái không có chút gì do dự thân hình nói lên lúc này xuất hiện tại ức vô tình sau lưng hắn hắc khí vởn quanh hai tay đột nhiên hướng về ức vô tình phía sau lưng đánh tới nỗi ức vô tình kêu lên một tiếng đau đớn bị lý soái đánh bay mấy mét có hơn nhưng hắn không có t h ụ thường dị tượng mang tới cũng không chỉ là linh lực t ă n g phúc còn có đối t ự thân phòng hộ lý soái một trưởng này mặc dù rất đáng sợ nhưng là ức vô tình hay là khiên xuống tới hiện tại tới phía ta ức vô tình cười lạnh một tiếng thân hình không ngừng ở đây bên trong n g h ĩ lên công kích tới lý soái lý soái bất đắc dĩ đành phải bị động phòng thủ ước vô tình cùng hắn t u vì t r ê n h l ệ n h rất lớn chỉ cần tránh thoát trên không đạo kiếm quang kia hắn hay là có phần thắng nhưng bây giờ nhất làm hắn tâm t h i ề n chính là ước vô tình một mực tại q u á y dày hắn không đau không ngựa công kích nhưng lại thành công quân lấy hắn lúc này thiên khung bên trong một kiếm kia rốt cuộc đã đến nó đâm rách chân trời trong n g á y mắt thiên địa phản phất cũng vì đ ó chấn động một đạo che đậy tất cả mọi người tầm mắt k i ế m quang bay thẳng xuống mà mục tiêu của nó chính là lý soái lý soái nhữ mày quát lạnh một tiếng ngôn tránh đi ước vô tình vân tay một bàn tay cực kỳ lớn tại lý soái dưới thân xuất hiện hung hăng nắm chặng h lý soái đ ỗ n g nhiên phun ra một ngụm máu tươi dùng hết lực khí toàn thân rốt cục phá vỡ ức vô tình ngưng tụ bàn tay nhưng lúc này đã tới đã không kịp vâng lý soái cả người đều bị thiên khung bên trên rơi xuống kiếm quang bổ chúng đ ỗ n g nhiên bị đánh rơi trên mặt đất toàn bộ diễn võ trưởng đều v ỡ ra cho b ụ i bầy ra đem mọi người ánh mắt che phủ lên ức vô tình tay cầm vô xong thì thao một tiếng kiếm mở k i ể u tiêu cái gì cũng tốt chính là cần bụ lực hơn nữa còn dễ dàng bị tránh đã chết rồi sao cơ ứ ngữ nhìn xem trong chảng tình hình chiến đấu không khỏi há to mồn ức vô tình rất mạnh năng cũng là biết đến nhưng là nàng không nghĩ tới đã vậy còn quá mạnh thật xinh đẹp dị tượng mộ di huyên nhìn xem trong chàng đoá kia hướng phía dưới chậm chạp bay xuống tà dương hoa một mặt cảm thán đây là điểm chú ý sao cơ ư ớ c ngữ trắng mộ di huyên một chút sau đó nhìn về phía bên cạnh cơ khôn hỏi láo cha thế nào đã chết rồi sao cơ khôn nhữ nhữ mày luôn cảm giác nha đầu này nói lời có chút không đúng á hắn lắc đầu trọng tài chưa từng mở miệng cho nên lý xoáy còn không có thua hắn nhục thân bị đánh sập mộ di h u ê n đột nhiên nói có đúng không cơ ức ngữ xứng sở nghi ngờ nói vậy hắn không nên đã thua sao không mộ di v i ê n lắc đầu t h â n hồn của hắn có gì đó quái lạ giờ phút này tất cả mọi người đang nhìn trong tràng t â m động nâng lên cổ h ọ bọn hắn cấp thiết muốn phải biết lý x o á i đến tột cùng có thể hay không tại giới công kích như vậy còn sống sót ước vô tình một kiếm này là tại xinh đẹp rất nhanh cho bùi tán đi đám người cũng thấy rõ trong diễn võ trường tình huống lý x o á i hoàn hảo không chút tổn hại đứng tại một đạo rất sâu trong cái hố ngẩng đầu ánh mắt lạnh lùng nhìn qua ước vô tình thế mà không có việc gì cơ ước ngữ không thể tin nói không nhục thể của hắn đã hôi phi ê n diệt đứng tại chỗ là thần hồn của hắn mộ di nguyên lắc đầu trong mắt có chút nghi hoặc nhìn trong tràng làm sao lại cái này cũng không giống thần hồn a cơ ước ngư không hiểu hồn tâm tông bi pháp chúng ta không được biết cơ k h ô n lẩm bẩm nói a ước vô tình nhìn xem lý soái có chút ngoài ý muốn mặc dù có thể nghĩ đến lý soái có thể chống đỡ một kiếm này nhưng là hắn không nghĩ tới lý soái vậy mà có thể lông tóc không tổn thao gì không đối ước vô tình nhịu nhịu mày cảm giác có chút không thích hợp lấy hồn hóa thân cẩn thận một chút phượng ngưng xương thanh â m đạ mạc chuyển vào ước vô tình trong hai nhìn thấy ước vô tình ánh mắt n g h i hoặc lý x o á i nết miệng cười một tiếng ha ha từ bỏ đi ngươi không giết chết được ta nói đến đây lý x o á i vô vô xem ý của mình mà ta lại có thể vô hạn lần phục sinh cho nên chống đến sau cùng sẽ chỉ là ta ngay vậy ước vô tình khỏe miệng có chút có r ú m giống như hắn năng lực này chính mình giống như cũng có quả nhiên thuật nghiệp hữu chuyên công ước vô tình bất đắc dĩ lắc đầu hắn bay đến tả dương hoa trước mặt đưa tay đưa nó cầm trong tay sau đó tả dương tiêu vào trong tay hắn chậm dại phiêu tán dị tượng cũng tại lúc này biến mất ư ớ c vô tình l u ố t u ố t ngực quả nhiên tà dương hoa vừa biến mất mang đến tăng phúc liền cũng biến mất theo ước vô tình cũng có thể đoán được lý x o á i cậy vào lấy hồn hóa thân cái kia chẳng phải toàn bộ nhờ thần hồn mà thôi sao đã như vậy coi ta xuất r a thông thiên lộ thời điểm ngươi nên như thế nào ứng đối đâu nghĩ đến cái này ước vô tình hai con ngươi chậm rãi khép kín lý x o á i trong nháy mắt cảm thấy có cái gì không đúng thân hình nói lên xuất hiện tại ước vô tình sau lưng trong tay khói đen mờ mịt đang lúc hắn đậu thủ thời điểm hắn lại bị một nguồn lực lượng cho bắn ra ngoài lúc này tại mọi người trong tầm mắt ước vô tình sau lưng chậm rãi hiện ra một b ứ c mơ hồ c h ẳ n g cảnh đó là một con đường một đầu con đường thông thiên chương 431, t h ô n g thiên lộ thần uy chương 431, t h ô n g thiên lộ thần uy nó ánh sáng màu trắng tràn ngập mông lung mà mờ ảo kỳ diệu mà huyền ảo nó xuyên qua mà lên vô biên vô hạn không nhìn thấy cuối cùng làm cho người ngạc n h ư là ở trên con đường này thường cách một đoạn còn g cách liền có một đạo bóng người mơ hồ tại hành tàu nhìn không rõ lắm như thế tràng diện chấn động không gì sánh nổi trong lòng mọi người không tự chủ được cảm giác những ngày hành tàu bóng người rất cường đại mỗi một vị đều là xa không thể chạm tồn tại con đường này che đậy tất cả đám người cảm giác mình hiện tại tựa như ở vào một thế giới khác một cái lấy ước vô tình làm trung tâm thế giới mới ước vô tình nhắm mắt đứng ở không trung tựa như là sáng thế c h i thần chúa tể hết thảy mong muốn không thể thành Tốt, xem thật kỹ cơ ước ngữ ngơ ngác nhìn qua ước vô tình trong miệng không tự chủ tự lẩm bẩm tốt tốt rung động dị tượng so sánh với một cái đều muốn làm cho người rung động cơ khôn ngồi không yên đột nhiên đứng dậy hai con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm ước vô tình sau lưng thông t i ế lộ chưa bao giờ thấy qua sư đệ sử dụng tới dị tượng này thiên đình t u y ế t thì thảo một tiếng trước đó cái kia cũng không có gặp qua thất trưởng lão cũng làm ộ t mặt rung động nhìn xem ức vô tình một người có được hai cái dị tượng kỳ thật cũng không hiếm lạ chỉ có thể nói rõ thiên phú của hắn rất mạnh nhưng là g i dấu ức vô tình g á n g vẻ như vậy dị tượng bọn hắn chưa từng nghe nói qua mà lại đều rất làm cho người khác rung động uy lực của nó tất nhiên cũng là mười phần bất phàm cái trước dị tượng có thể rút đi lý x o á i thọ nguyên vậy cái này một cái đâu phía dưới lý soái lúc này đã thở hở mục trong lòng bị vô tận cảm giác sợ h ã i bao phủ ở bên trong nếu như nói ức vô tình cái trước dị tượng là để hắn linh lực không h i ể u tiêu tán để hắn cảm giác đến tuyệt vọng vậy cái này chính là chân chính á p chế hắn hiện tại thậm chí không dám nhìn hướng ức vô tình hắn chậm rãi nâng lên run rẩy hai tay cưỡng ép ngăn chặn sợ hãi của nội tâm ngẩng đầu nhìn về phía ức vô tình ư ớ c vô tình ánh mắt đ ạ m m ạ c nhìn thấy lý x o á i văng tới ánh mắt đằng sau hắn không có đang do dự nhẹ tay nhẹ v u lên trong né mắt thông thiên lộ phía trên một người đột nhiên q u a n người một ánh mắt rơi thẳng vào lý xoáy c h i n thân cảm nhận được ánh mắt kia lý soái đột nhiên chừng lớn hai mắt lập tức tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới hai tay nắm ở đầu ngay tại trong tích tắc kia một c ố không cách nào nói rõ cực độ sợ hai xông lên đầu để con ngươi của hắn bỗng nhiên co vào Á á á! lý soái phát ra một tiếng thê lương đến cực điểm tiêu thảm hai tay chăm chú che đầu trên mặt lộ ra vô cùng thống khổ biểu lộ cặp mắt của hắn càng là c h ả y ra hai đạo nhìn thấy mà giật mình máu tươi lý soái tiếng kêu rên lên i h ồ i trong mắt máu tươi không ngừng chảy ra hắn bỗng nhiên ngồi quỳ chân trên mặt đất hai tay dùng sức xé rách lấy tóc của mình ta nhật vua ta nhật vua lý x o á i dùng hết lực khí toàn thân dùng đến thanh âm khàn khàn giống to nói xong câu đó hắn buông mình ngã xuống đất nhưng hắn nhưng không có ngất đi thân hôn bị thương tổn muốn trắng đều trắng không được tê lại là chiêu này thật dọn người mộ di huyên một mặt nghiêm trọng trước đó tại trong cổ lộ nhìn thấy ước vô tình dùng ra như thế chiêu thức nàng t i ự u hạ định quyết tâm nhất định phải đ ề phòng ước vô tình tốt nhất có thể rời xa hắn nhưng là về sau hay là không thể tránh khỏi bị ước vô tình vươn lên nghĩ đến cái này mộ di h u ê n mỉm cười lúc trước ước vô tình quấn lên vương lập lý do thế nhưng là bởi vì chính mình đâu còn nói cái gì muốn quen biết nhận biết mình coi như phía sau hắn không thừa nhận chính mình cũng sẽ không nhiều nói cái gì dù sao chính mình cho là như vậy là sự tình của riêng mình trong t r à n g trọng tài xuất hiện tại lý x o á y trước người nhìn xem trên không ước vô tình tán thưởng một tiếng không hổ là hoàng phu thật sự là mạnh đáng sợ hắn đã nhận thua hoàng phu ngài đã thắng ước vô tình tâm thần buông lỏng đang muốn đem thông thiên lộ thu hồi lại thời điểm một thanh âm lại đánh gậy hắn vô tình công tử không biết ngươi dị tượng gọi là cái gì ước vô tình quay đầu nhìn về phía người này phát hiện là một vị lão giả hắn không biết vị lao giả này bất quá lao giả người bên cạnh hắn nhận biết thiên đình tuyết vậy dạng này nói lời lao đầu này là tiên đình người hắn không phải là đến gây chuyện sư đệ vị này là ta tiên đình thất trưởng lão thiên đình tuyết mở miệng giải thích lập tức một mặt mong đợi nhìn xem ước vô tình muốn nghe được hắn trả lời chắc chắn ai cũng muốn biết ước vô tình sử dụng dị tượng là cái gì đây là thông t h i ê n lộ ước vô tình nhàn nhạt mở miệng sau đó hắn thu hồi thông thiết lộ chậm rãi rơi xuống lý xoáy cùng trọng tài trước mặt lý xoáy tê liệt ngã xuống trên mặt đất không ngừng thở hổn nguồn lực lượng cường đại kia rốt cục biến mất hắn run run rẩy rẩy ngần đầu bị máu tươi nhiễm đỏ hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm ức vô tình làm sao còn không chịu thua sao ước vô tình đạm mạc cười một tiếng ha ha lý x o á i cười lạnh một tiếng gắt gao nhìn chằm chằm ức vô tình tràn đầy máu tươi hai mắt không gì sánh được làm người ta sợ hãi người mỹ ta hết thảy ta ta cùng ngươi không chết không nớt lý x o á i thanh âm khàn khàn để cho người ta cảm thấy có chút không thoải mái làm càn trọng tài hai con ngươi phát lệnh âm thanh lạnh lùng nói dám đối với hoàng phu khẩu xuất của ngôn ngươi chẳng lẽ muốn chết không sao ước vô tình k h o á t k h o á tay yên tâm đi ta kỳ thật cũng không muốn giết n g ư ơ i nhưng là bằng hữu của ta hắn nhưng là trước tiên liền nhận ra ngươi cái gì lý soái xứng sở lập tức đột nhiên nghĩ đến cái gì b ở môi khẽ run lên năm đó hắn lợi dụng xong vị kia thông thiên giáo thánh nữ đằng sau liền nhận tâm đưa nàng bứt bỏ thậm chí còn hạ độc bất quá những chuyện này hắn thường xuyên làm cũng không cảm thấy mình làm được có cái gì không đúng nhưng là năm đó ra cái quân bất phạm một mực điên còn g muốn tìm hắn báo thù cuối cùng hắn hoàn toàn bất đắc dĩ đành phải sớm kết thúc cái kia cả đời t ê người n c lý soái ngầm đầu n gắt đ gao nhìn chằm chằm ước vô tình trong mắt tràn đầy hận ý cái kia thánh tử chúng ta cần phải đi đi vương hỏa xuất hiện tại lý soái bên người chậm rãi đem hắn nâng đỡ đi lý soái đỡ lấy vương hỏa lảo đảo rời đi trong tràng ư ớ c vô tài nhở ư ợ c vô tình ngươi còn chưa nói đâu ngươi cái thứ nhất dị tượng gọi là tên là gì cơ ước ngữ nhìn thấy ước vô tình bay tới vội vàng tiến lên giữ chặt ống tay áo của hắn ước vô tình nghĩ nghĩ đang muốn cự t đ ế t lúc lại thấy được một bên sắc mặt có chút bất thiện cơ khôn hắn lúc này chính một mặt hung á c nhìn xem chính mình ánh mắt có chút địch ý thấy cảnh này ước vô tình khó chịu lao ra hỏa này có ý tứ gì lão tử thế nhưng là giúp ngươi giữ bí mật ngươi còn cái biểu tình này nhìn xem lão tử nghĩ đến cái này ước vô tình ôn nu cười một tiếng một bàn tay nhẹ nhàng đem cơ ước ngữ tay giáp một cái khác thì là vớt vẻ cơ ước ngữ mặt tà dương hoa rơi cựu tiêu trời em h a i sao ước vô tình ánh mắt ôn lu khỏe miệng mang theo từng tia từng tia ý cười chương bốn trăm ba mươi hai bá thiên thần sứ chương bốn trăm ba mươi hai bá thiên thần sứ tốt đẹp mắt cơ ước ngữ ngơ ngác nhìn ước vô tình mặt ánh mắt l ố c trệ đẹp mắt ước vô tình có chút không hiểu không đối là l à e m hai cơ ước ngữ đỏ lên khuôn mặt nhỏ có chút ngượng ngủ túi lẩu xuống giang dắt cơ không giang khai ra thanh âm song quyền nắm chặt nếu không phải quân bất phạm giữ chặt hắn hắn đã đi lên tìm ước vô tình liều mạng ngâm đại nữ nhi còn chưa đủ tiểu nữ nhi cũng muốn tỉnh táo bình tĩnh một chút quân bất phạm một mặt bất đắc dĩ tỉnh táo cái này muốn ta làm sao tỉnh táo cơ khôn cắn răng nhìn ra được vô tình hắn đang trêu chọc tiểu hài đâu quân bất phạm nếm thử là ước vô tình giải thích giải thích đùa tiểu hài ngươi nhìn cái này giống sao cơ khôn chỉ vào ước vô tình vừa chỉ chỉ cơ ước ngữ ngươi nhìn ta nhà ngữ nhi đều thành dạng gì nghe vậy cơ ước ngữ nâng lên đầu trứng mắt liếc cơ khôn lao cha ngươi tại nói hiếp nói vượn lời nói trở về ta đem sự kiện kia nói cho mẹ cái này cơ khôn khó thở nhưng lại không thể làm gì tuất đừng ở đùa ước ngữ mộ di huyên đi lên phía trước một thanh đẩy ra ước vô tình tay cơ ước ngữ s ữ n g sở có chút h u hoán nhìn về phía mộ di huyên ước vô tình nhìn một chút cơ khôn cười nói nhìn như vậy đến cơ tiền bối hẳn là bị ước ngữ phát hiện cái này cơ khôn mặt mo đỏ ứng, h ắ n cũng không nghĩ tới lớn như vậy một tòa phiêu lưng ơ lâu lại còn có thể vừa vặn gặp được nhà mình nữ nhi cái này có thể trách không được ta ngươi cũng không phải không biết con gái của ngươi cũng ở bên trong ả ước vô tình một mặt bất đắc dĩ thử ngươi cách nữ nhi của ta xa một chút cơ con h ừ lạnh một tiếng lao cha cơ ước ngữ bất m ặ n nói cơ con hừ hừ một tiếng nói coi như t ỷ t ỷ ngươi chết là vấn đề của nàng nhưng là trung vi là bởi vì ước vô tình bổ trí ngươi sao có thể như vậy thân cận hắn t ỷ t ỷ nàng cơ ước ngữ muốn nói cái gì nhưng lại đ ỗ n g nhiên ngay tại chỗ t ỷ t ỷ nàng cùng mình nói qua chuyện của nàng tạm thời đừng nói cho phụ mẫu nghĩ đến cái này cơ ước ngữ vẫn như cũ cố chấp nói dù sao ta cùng ai thân cận các ngươi không xem vào ai ngươi nha đầu này cơ con một mặt phẫn nộ nhưng không có hướng về cơ ước ngữ phát á u mà là nhìn về phía ước vô tình ánh mắt cảnh cáo một phen. ước vô tình trừng mắt nhìn, không nhìn thẳng, giả bộ như không nhìn thấy. u i u i u i người nguyên lai、like、vẫn như cũ nắm trong tay thời tự chi là ca, làm sao còn nghĩ đến muốn để ta dạy cho người đầu. Mộ di huyên v ẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi. ân. cũng đuối. ước vô tình nhẹ gật đầu, lập tức nói, đã như vậy, người nơi đó liền không có cái gì có thể hấp dẫn của ta. sự hợp tác của chúng ta, cứ như vậy kết thúc đi. a. mộ di huyên cứ thế ngay tại chỗ, một mặt không biết làm sao. cái này. kết thúc liền kết thúc. ta. ta mộ di viên hốt mắt đỏ lên muốn nói chút có khí phách một chút nhưng lời đến khỏe miệng lại nói không ra ước vô tình thấy thế lập tức khoát khoát tay ngươi thế nào ta đùa dỡn hắn có chút kỳ quái chính mình chỉ là đùa dỡn một chút mà thôi nữ nhân này phản ứng làm sao lớn như vậy ngươi ngươi quá phận mộ di viên h ừ lạnh một tiếng trở lại trên vị trí của mình toa hạ quay mặt chỗ khác không nhìn tới ước vô tình thấy thế quân bất phàm cùng cơ khôn lướt nhau trong mắt lóe lên một tia bắt q u á ý vị có kịch vui để xem cơ ước ngữ nhìn một chút ước vô tình lại nhìn một chút mộ di viên lập tức đối với ước vô tình h ừ nhẹ một tiếng h ừ liền biết trêu đùa chúng ta thật là một cái đại phôi đản nói đi nàng đi đến mộ di viên bên người nhẹ dọn an ủi mộ di viên không có việc gì đắt không có việc gì đắt h ắ n chỉ là nói đùa mà thôi không có muốn xa lánh ý của ngươi rồi chúng ta đừng quá mức để ý tôi h không phải vậy ăn thiệt thòi ước vô tình bất đắc dĩ nhìn xem ngay tại hờn rỗi mộ di viên lại n g ẩ n g đầu nhìn đang hướng về nơi đây bay tới thiên đình tuyết cùng yêu linh, linh lập tức có chút đau đầu các nàng bởi như vậy liền đoạn thành một bệ a tiểu thiên đế đô dung trời phủ lý x o á i nằm ở đại sành trên đế hai mắt đỏ như máu giết hắn ta muốn giết hắn hắn g à o p hét doa đến bốn phía hạ nhân không dám lên trước vương hỏa bất đắc dĩ nhìn xem hắn thánh tử đây cũng là không có cách nào ước vô tình cường đại thật là khiến người ngoại ý lớn vốn cho là hắn coi như rất mạnh cũng bất quá là chỉ là thành vương tu vi thôi nhưng hôm nay xem ra đường thắng đâu hắn đi đâu rồi lý x o á i giận d ữ hét chuyện gì để lý minh tức giận như vậy một đạo hùng hậu thanh n m băng lên một vị quần áo hoa lệ trung n i ê n nhân mang theo một vị lao giả chậm rãi đi tới t r u Ngay niên nhân khuôn mặt nhìn có chút hèn mọ, nhưng ánh mắt mười phần bén, mười chút mặt mọt, mắt m có sắp n từng kia từng kia lệ khí. Đường thắng, ta muốn tình. nhìn g giết theo ta t khí. h xoái kia kia lệ Lý ước vô ấ hắn, chẳng mắt miệng, trong mắt sát ý chẳng Ngay lập tức sát mở ý đầy. vậy đường thắng nhịu như mày nhìn phía sau lao giả ánh mắt khẽ nhục đích lao giả gật gật đầu thối lui đến hậu phương đem hạ nhân toàn bộ mang đi lúc này bên trong đại s ả n h cũng chỉ còn lại có đường thắng lý soái vương hỏa ba người hôm nay ngươi cùng ước vô tình giao đấu ta chưa từng đi xem qua là đã xảy ra chuyện gì sao đường thắng nghi hoặc hỏi hầu ra là như vậy vương hỏa chắc tay đem sự tình ngọn nguồn cùng đường thắng đại khái nói một lần chém ngươi thọ nguyên thương ngươi t h ầ n hồn đường thắng n h u mảy suy nghĩ sâu xa lý x o á i đem một viên đan dược để vào trong miệng thở phào một hơi nếu là ta còn không nhận thua ước vô tình dị tượng bên trên hư ảnh có thể đem ta triệt để gạt bỏ lý x o á i thì thào một tiếng trong mắt tràn đầy nghĩ mà sợ nói đến đây lý x o á i nhìn về phía đường thắng hỏi có biện pháp không d i ế t hắn đường thắng lắc đầu ước vô tình trên người không xác định nhân tố nhiều lắm chính là bởi vì hắn ta mới không có chân chính độc thủ trước đó tiên viện vị kia sử dụng đại thần thông đem ức vô tình cả đám tất cả đều chuyển rời đến mặt nhật chiến trường nhưng vẫn là không cách nào đem bọn hắn một mẹ hút gọn thậm chí chính mình cũng tồn thất nặng nề hắn thật thật là đáng sợ nói đến đây đường thắng sắc mặt có chút khó coi tiếp tục nói trên thực tế ta là muốn c h ờ hắn đi đang hành động cũng không m u ộ n nhưng ta nhịn không xuống khẩu khí này lý x o á i dùng sức đập một quyền cái bàn ta cũng lại nhịn đường thắng sắc mặt cũng có chút bất tiện con của ta cứ như vậy chết ta lại thế nào không muốn giết hắn ân lý soái trầm ặ c không biết nên nói cái gì lúc này hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì hỏi đúng rồi vị kia tới rồi sao tới cũng không biết hắn đi đâu đường thắng cũng là rất nghi hoặc hai vị là nói ta sao một đạo trung khí mười phần thanh â m văng lên để lý xoáy cùng đường thắng lập tức cẩn thận đừng sợ là ta tại lý xoáy bên người vị trí bên trên một vị thanh niên anh tuấn đột nhiên xuất hiện một mặt hài lòng nhìn xem hai người đường thắng thấy thế thần sắc chỉ trệ lập tức một gối quỳ xuống gặp q u a bá thiên thần sứ đường thắng cùng thanh đạo thánh tử đến vương hỏa trực tiếp đem lý xoáy kéo xuống tới mang theo cùng một chỗ một gối quỳ xuống gặp gặp quà bá thiên thần sứ lý soái thoáng có chút không vui nhưng vẫn là cung thanh đạo gặp qua bá thiên thần sứ không cần đa lễ mau mau xin đứng lên thanh niên cởi khanh khách phất phất tay đem hai người đỡ dậy ngài ngài khi nào ngay tại này đường thắng thấp giọng hỏi a nhìn thấy hắn nhận thua đằng sau ta liền trở lại thanh niên chỉ chỉ lý soái mỉm cười dạng này a đường thắng gật gật đầu nói đến hầu ra ngươi không biết ta sao thanh niên chậm dại đứng người lên trên mặt ý cười nhìn xem đường thắng a đường thắng nhất thời không biết trả lời như vậy chúng ta chúng ta trước đó gặp qua sao năm đó nếu không phải ngươi giúp ta ta cũng sẽ không đi đến thần giới thanh niên vẻ mặt tươi cười ngươi đường thắng nhìn trước mắt thanh niên cuối cùng nhớ ra thân phận của hắn ngươi là năm đó ước bá tiên chương bốn trăm ba mươi ba mưa gió bình tĩnh như trước chương bốn trăm ba mươi ba mưa gió bình tĩnh như trước h a i lý x o á y một mặt không hiểu họ ước đường thắng thì thảo một tiếng đối với ta họ ước bất quá đây cũng là năm đó ta hiện tại họ đọc cô cô độc bá thiên mỉm cười hẳn là ngài cùng ước vô tình có quan hệ gì lý soái nghi hoặc hỏi dựa theo đối phận tới nói hắn xem như t h u ố c phụ của ta cô độc bá thiên mỉm cười t h u ố c phụ đường thắng cùng lý xoáy lướt nhau một mặt không thể tin cô độc bá thiên bất đắc dĩ yêu đình cũng không sai năm đó ta tại cựu thiên đế đô thanh danh ban g rội thời điểm tất cả mọi người coi là hắn đã chết liền xem như ta cũng cảm thấy như vậy năm đó hắn thế nhưng là ta cả đời truy sùng đối tượng mà bây giờ độc cô bá thiên chậm d ã i vươn g tay trong ánh mắt mang theo một chút bất đắc dĩ hắn là ta cái thứ nhất muốn trừ hết người sư đệ ngươi vừa mới dị tượng thật sự là quá lợi hại thiên đình viết một mặt sùng bái nhìn xem ức vô tình hai mắt đều toát ra t i ể u tinh tinh ước vô tình l u ố t l u ố t cái chán bất đắc dĩ nói kỳ thật cái này cũng không tính là gì không cần như thế r o n g trống khuya c h y ế n tới hiện tại ánh mắt mọi người đều rơi vào chúng ta cái này tất cả mọi người sao ánh mắt đều rơi vào nơi này dù sao nhiều như vậy tuyệt sắc tề tụ một đường vô luận là nam hay là nữ đều sẽ nhịn không được nhìn về phía nơi đây tân thiên đình tuyết nhìn t r u n g quanh lại nhìn một chút trên cùng cái kia bị mê vụ bao phủ địa phương lập tức mỉ cười nhẹ nhàng p h t tay đến lúc đó nơi đây cũng bị một đoàn thấy không rõ mê vụ cho báo phủ đáng giận hoàng cựu ca cắn răng nói cái k i a thiên chủ vậy mà che đ ậ y tầm mắt của chúng ta chủ nhân ta cái này xuống dưới cảnh cáo nàng hoàng cựu ca nhìn về phía phượng ngưng sương phượng ngưng sương sắc mặt cũng có chút không dễ nhìn bất quá suy tư một lát sau hay là lắc đầu không cần hôm nay chúng ta hàng đầu mục đích đúng là muốn quan sát cựu thiên đế đô bên trong hết thể độc tính vì sao hoàng cựu ca không hiểu chẳng lẽ có nguy hiểm nào đó phượng ngưng sương lắc đầu trong mắt mang theo một tia khinh thường nguy hiểm không tính là nhưng mà vẫn còn là có thể để cho ta hoạt động một chút đám lao ra h o ặ kia tất nhiên sẽ không dễ dàng xuất thủ dù sao bọn hắn cũng muốn nhìn thấy ta xuống đài、tốt. hoàng cựu ca sắc mặt nghiêm túc gật đầu lập tức vừa nhìn về phía phía dưới có chút bất mãn ngươi nhìn đức vô tình hắn thật sự là cả gan làm loạn luôn luôn đưa thích tại chủ nhân mắt của ngươi ra dưới đ ấ y cùng những nữ nhân khác anh anh em em phượng ngưng sương phượng ngưng sương có chút bất đắc dĩ nha đầu này cứ như vậy nói ra chính mình không cần mặt mũi sao còn tốt nơi này không có người khác nghe được không có việc gì ta tin tưởng tiểu vô tình tất nhiên sẽ tận hết chức vụ dù sao hắn như là ta hoàng p phía dưới ước vô tình quân bất phàm cùng cơ khôn ba nam nhân nhìn trước mắt đánh cờ mấy vị nữ t ử mặt mũi c h à n đầy im lặng che lấp đến chính là vì đánh cờ đình tuyết ngươi thật mạnh mộ di v i ê n khen nhữ mày ánh mắt ngưng trọng nhìn c h ầ m c h ầ m bàn cờ tựa hồ đang suy nghĩ b ư ớ c kế tiếp cách đi ngón tay của nàng nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn phát ra thanh âm thanh thúy mà ngồi ở đối diện thiên đình tuyết thì mỉ m cười trên mặt lộ ra tự tin t h ầ n sắc nhưng trong mắt lại để lộ ra một tia nghi hoặc cùng kinh ngạc di h u ê n ngươi xác định ngươi là vừa học được thiên đình tuyết nhẹ giọng hỏi trong giọng nói mang theo một ch mộ di huyên ngầm đầu nhìn xem thiên đình tuyết nhất miệng lên đương nhiên không tin ngươi hỏi ước vô tình nói nàng chỉ chỉ ngồi ở một bên ước vô tình ước vô tình một mặt không nói gật gật đầu biểu thị xác thực như vậy trong lòng của hắn âm thầm cảm thán cái này mộ di huyên năng lực học tập thật sự là kinh người trong khoảng thời gian ngắn liền nắm giữ cờ vây cơ bản quy tắc cũng có thể cùng thiên đình tuyết cao thủ như vậy phân cao thấp thiên đình tuyết n g h e xong không khỏi có chút trần kinh nàng vốn cho là mộ di h u ê n chỉ là người mới học không nghĩ tới tiến bộ của nàng nhanh như vậy nàng không khỏi nghĩ từ bản thân nhiều năm qua cờ vây kinh lịch mỗi một b ư ớ c đều là trải qua nghị sâu tính kỹ mới lạc tử nhưng mà hiện tại đối mặt mộ di v i ê n nàng cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có thiên đình t u y ế t hít sâu một hơi điều chỉnh một chút tư thế ngồi một lần nữa xem kỹ này trước mắt bắn cờ nàng phát hiện mặc dù mộ di v i ê n kỳ nghệ còn có chút non l ớ t nhưng nàng bố cục cùng sách lược đã bắt đầu thấy mánh khỏe mà lại mộ di v i ê n tư duy phi thường nhanh nhẹn luôn có thể tại thời khắc mấu chốt tìm tới tốt nhất ứng đối phương pháp di v i ê n thiên phú của ngươi thật làm cho người sợ hai t h a n phục thiên đình tuyết tử đáy lòng nói mộ di h u ê n một mặt k i ê m tốn nơi đó nơi đó một bên khác yêu linh linh mang trên mặt dáng tươi cười ánh mắt rơi vào trước mắt cơ ước ngữ trên thân cười nhẹ nhàng nói ai nha tiểu mượn mội ngươi thua à nàng khe k h ẽ thở dài tựa hồ đối với cơ ước ngữ biểu hiện cảm thấy có chút tiếp hận nhưng mà cơ ước ngữ lại một mặt khâm phục mân mê miệng nhỏ t r ừ n g to mắt nhìn chằm chằm yêu linh linh trong miệng còn lẩm bẩm không nên không nên lại đến lại đến rất hiển nhiên nàng cũng không cam lòng lúc này cơ ước ngữ trong lúc vô tình liếc qua ước vô tình trong lòng lập tức dâng lên một cỗ không hiểu cảm xúc vô tình chúng ta uống một chén đi quân bất phà luất mi tâm g ơ ly rượu lên tốt cơ tiền bối cũng cùng một chỗ đi ước vô tình nhìn về phía cơ khôn cảm giác ngươi đem nữ nhi của ta làm hư cơ khôn sâu kín nhìn xem ước vô tình ta không có cơ tiền bối ngươi đây chính là v u hoa người ước vô tình một mặt bất mãn ai cơ khôn thở dài một tiếng nói ước vô tình ta muốn cầu ngươi một sự kiện chuyện gì ước vô tình nhìn xem cơ khôn luôn cảm thấy hắn có chút không đúng xin ngươi không cần cùng ta tiểu nữ nhi tiếp xúc nàng nàng vẫn còn con n í ta cơ khôn một mặt cầu khẩn nghe vậy ước vô tình trầm mặc hắn cũng biết cơ khôn như vậy phản đối cơ ước ngữ cùng hắn lui tới nguyên nhân dù sao hắn năm đó thế nhưng là hại chết cơ khinh ngữ hắn đại nữ nhi coi như cơ khôn vợ chồng tại ước vô tình cho cơ khinh ngữ bức họa kia đ ạ t được một kia an ủi nhưng cũng không có khả năng tiếp nhận lịch sử lần nữa tái diễn đây chỉ là bản tính con người cơ khinh ngữ sự t ì n h ta rất xin lỗi nhưng là ước ngữ nàng ta chỉ là muốn đền bù một chút ước vô tình mặt mũi tràn đầy áy náy đương nhiên đây là trang nếu là cơ k i n h ngữ thật đã chết rồi hắn hẳn là sẽ có chút h ấ y n ấ y nhưng là cơ khinh ngữ lại không chết h ấ y n ấ y cọc lông nhưng là nói thật biết i ự u tiêu khinh ngữ chính là cơ khinh ngữ thời điểm hắn có loại cảm giác thở phào nhẹ nhõm phát ra từ nội tâm cao hứng dù sao năm đó sự tình cơ khinh ngữ cũng tội không đáng chết cơ k h ô n nhìn xem ước vô tình thở dài ai ngươi có lòng này l i n tốt sau đó hắn nhìn một chút trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy xoắn suýt cơ ư c ngữ không khỏi mỉm cười nhìn nàng ở cùng với ngươi thật cao hứng có thể chính là bởi vì như vậy ta mới có thể lo lắng hơn yên tâm ước vô tình vỗ vô, vô cơ khôn bà bay ta chỉ coi nàng là muội muội huống hồ n h ớ năm đó loại tình huống kia nhất định sẽ không lại lần phát sinh ai được chưa cơ khôn bất đắc dĩ hiện tại để cơ ước nữ rời đi ước vô tình sợ là có chút rất không có khả năng dù sao nhà mình nữ nhi đối với ước vô tình thái độ nhìn giống như có chút không đúng ngươi nhìn đánh cỡ con mắt còn thỉnh thoảng liếp nhìn bên này cơ khôn minh bạch nhà mình nữ nhi nhìn không phải mình bị lao phụ thân này mà là ước vô tình nghĩ đến cái này hắn không khỏi có chút im lặng ước vô tình thật tốt trưởng thành làm như vậy cái gì không biết nhà ta nữ nhi còn nhỏ nhất ăn loại tiểu bạch kiểm này nhan sao lúc này phía dưới quan chúng tịch bên trên cô độc bá thiên ngẩng đầu nhìn về phía phía trên hai nơi bị mê vụ bao phủ khu vực t h u ố c phụ ngươi thật đúng là tiêu sái cô độc bá thiên cười lạnh một tiếng nhiều như vậy giai nhân vì ngươi cảm b i ế n mà ngươi bất quá là cái chỉ là thánh vương cảnh thôi trọng yếu nhất chính là cô độc bá thiên nhìn về phía trên cùng cái kia đạo mê vụ trong mắt tràn đầy ước mơ vì sao nàng sẽ có thể trở thành đạo lữ của ngươi ngươi không xứng ở bên cạnh hắn đã đổi cái dung mạo lý soái lôi kéo bên người vương hỏa nhọ giọng nói ngươi nói vị đại nhân này năm đó mê luyện cựu tiên đế tôn lần này đến đây sở dĩ muốn giết ước vô tình cũng là bởi vì thánh tử nói cẩn thận vương hỏa lập tức che miệng của hắn chương bốn trăm ba mươi b ố rất nhiều chân thần t r ư ơ n g bốn trăm ba mươi b ố rất nhiều chân thần là cũng không phải đ ộ c cô ba thiên l i ế c q u a lý soái thản nhiên nói nói đến đây hắn chậm rãi nói đến trước lúc này ta chưa bao giờ thấy qua hắn hắn hết thể s ự tích đều là ta tại phụ thân trong miệng biết được hắn rất không chịu t h u ố kém cũng rất hòa mỹ là phụ thân ta còn có tổ phụ ta kiêu ngạo khi đó liên quan tới hắn hết thể nghe đồn trong mắt ta đều là thiên phương dạ đảm tại thông thiên cổ lộ bên trong đã bình ổn b ì n h không có gì lạ thiên phú quét ngang các lộ thiên tiêu thời điểm đó hắn toàn bộ lăng thiên tông đều rất sùng bại hắn nói đến đây đ ộ c cô ba thiên trầm mặc không tiếp tục nói tiếp sau đó thì sao lý xoáy một mặt sốt ruột hỏi thánh tử nói cẩn thận vương hỏa vội vàng che miệng của hắn đ ộ c cô ba thiên mỉm cười nói các ngươi hồn tâm tông hẳn là cũng phái người tới đi ngươi còn không nhanh đi tiếp tuân mệnh vương hỏa gật gật đầu lập tức đem lý xoáy lôi đi ai thật sự là tiếc nối đâu đọc cô ba thiên thì thào một tiếng lắc đầu phụ thân đến chết đều không muốn thừa nhận hắn là tịch tĩnh bình nguyên người mẫu thân càng là không muốn nhận ta đứa con trai này hắn năm đó trở về qua khi đó phụ mẫu đều còn tại ngay từ đầu hắn không có tự mình xuất hiện mà là phái người đi dò xét một chút phụ thân đối với thần giới cách nhìn đương nhiên phụ thân hắn không biết thần giới đây cũng là bình thường dù sao toàn bộ tên i giới cũng là gần nhất mới thả ra thần giới tin tức khiến cái này tiểu tu sĩ biết được bất quá phụ thân mẫu thân giải đằng sau nao nhao biểu thị không tin về sau hắn tự mình xuất hiện phụ mẫu ô m hắn khóc lớn một hồi nhưng phụ thân vẫn là chưa tin cũng không thừa nhận hắn là thần giới người thậm chí về sau chính mình bất quá nói vài câu ước vô tình nói xấu phụ thân mẫu thân liền la hét không nhận chính mình cái này nhĩ tử bất đắc dĩ hắn đành phải đem phụ mẫu nhìn thấy hắn đoạn ký ức kia cho xóa đi coi như hắn chết đi lại về sau hắn không còn có trở lại tiên giới cho tới bây giờ hắn lần nữa trở về hắn đầu tiên là đi một chuyến phụ mẫu trước m ộ t phần tế bãi một hồi liền tranh thủ thời gian đi tới nơi này lần này bọn hắn có thể nói là dốc hết toàn lực quyết tâm muốn để cựu tiên đế triều thay đổi trở lại Kiểu tiên hiểm trở. Mặc dù tiếp giáp thiên ngoại thiên, nhưng chỉ cần có thể tránh khỏi bị thiên ngoại thiên tiên hiện cũng chiếm liền thể thể châu thần thế trở, tránh trước phát trên nhưng cần cũng lĩnh, bọn hắn trên cơ bản chỉ mặc có cơ có địa đ bị dù ức n g b ư ớ góc chân.、Ơ. Ước vô tình niệu nhữ mày luôn cảm thấy có loại cảm giác kỳ quái lúc này i ể u tiêu khinh ngữ thanh â m tại ư ớ c vô tình vang lên bên hai công tử thần giới phái rất nhiều người tới cựu thiên đế đô chuẩn bị khai chiến a ớ c vô tình trong lúc nhất thời có chút phản ứng không kịp năm đó ta cùng thần giới ký hiệp nghị nếu là có gián điệp cũng hoặc là nội ứng chui vào đối phương địa giới muốn mở một con mắt nhắm một con thế nhưng là đoạn thời gian trước ta nghe nói thần giới bên kia người của chúng ta đã bị tiêu diệt toàn bộ rất nhiều ta đoán là đám kia thần minh đơn phương bộ i ước cho nên ta cũng sẽ không tại k h á c h k h í t i ự u tiêu khinh ngữ trong thanh â m mang theo một chút lăng lệ cái gì ước vô tình đầu góc trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng cái này nói cái gì chẳng lẽ nói đám kia thần giới người tới ngươi cũng biết ước vô tình không thể tin hỏi biết bất quá không thể nói t i ự u tiêu khinh ngữ bất đắc gì nói đây cũng là không có biện pháp khẽ nói không cách nào cùng toàn bộ thần giới thần minh đối kháng nếu là ép bọn hắn bọn hắn đám kia thần minh tụ tập thể công tiên hãm công giới. dù sao trong tiên giới chỉ có khe nói một vị tiên nhân khe nói lực lượng còn chưa từng hoàn toàn khôi phục thật có lôi cựu tiêu khinh ngự trong thanh n â m mang theo một k i a thất lạc không có việc gì vậy ngươi nói một chút hiện tại bọn hắn ở đâu ước vô tình hỏi n g ư ơ i phía dưới quan chủ tịch thật lớn một bộ phận đều là thần giới người cũng hoặc là là bị thần giới điều khiển người ước vô tình thần sắp đọc lại có chút không thể tin cái kia bọn hắn có bao nhiêu cường giả ước vô tình thì thả hỏi ân cái dạng gì tính cường giả đâu cựu tiêu k i n h ngự nghi hoặc hỏi chán chân thần chân thần trở lên đều tính cường giả ước vô tình lập tức nói lời như vậy có thật nhiều a ước vô tình lập tức đứng dậy đem mọi người giật nảy mình cơ k h ô n một mặt bất mãn nhìn xem ước vô tình ngươi làm gì a dọa lao tử nhảy một cái không có thời gian giải thích ước vô tình sắc mặt lo lắng lập tức bay ra ngoài bay về phía phượng ngưng sơn chỗ là phát sinh đại sự gì sao thiên đình tuyết hơi nghi hoặc một chút nàng rất ít gặp đến ước vô tình cái biểu tình này không biết nhưng hẳn là sẽ không l à việc đại sự gì đi mộ di huyên nhìn xem ước vô tình bóng lưng trong mắt mang theo một tia kinh nghi bất định n à n g lại nhìn một chút phía dưới hai con ngươi ngưng tụ trong lòng nhất thời có chút suy đoán đây là m u ố n phát sinh đại sự a h ừ h ừ ngươi còn biết tới a hoàng i ể u ca nhìn thấy ước vô tình nguyên bản có chút buồn bực mặt lập tức trở nên có chút vui vẻ ước vô tình không để ý đến hoàng i ể u ca mà là trực tiếp bay đến phượng ngưng sương bên người đ ừ n g nóng đ ộ i tiểu vô tình có chuyện hào hào nói phượng ngưng sương mỉm cười nhẹ nhàng dắt ước vô tình tay nghe ta nói ước vô tình vẻ mặt nghiêm túc đem cựu tiêu k i n h n g ư cùng hắn nói lời lặp lại một lần nhưng là không bao gồm cựu tiêu khinh ngữ tồn tại cùng nàng cùng thần giới những hiệp nghị kia rất nhiều chân thần phượng ngưng sương nhịu n h u mày ân ước vô tình gật gật đầu ân phượng ngưng sương nghĩ nghĩ sau đó khoát khoát tay ngạo nghệ nói đã như vậy vậy liền một mẹ hốt gọn đi a ước vô tình s ữ n g sở ngươi đã có chuẩn bị không sai sớm tại thật lâu trước đó ta liền một mực tại chú ý động tác của bọn hắn phượng ngưng sương hai con ngươi lạnh xuống lần này thành yến ta cũng đón được bọn hắn chắc chắn liên hợp đời trước hoàng chủ thân tín tại đế đô bên trong xuất thủ ân ngươi thật nghĩ kỹ ứng đối ra sao sao ước vô tình nịu nhữ mày không sao phượng ngưng sương nhẹ nhàng dắt ước vô tình tay ánh mắt ôn nhu đến phản phất có thể h ò a tan hết thảy nàng nhẹ nhàng đốt b ẽ ước vô tình mu bàn tay phản phất muốn đem tất cả ấm áp đều truyền lại cho hắn không có chuyện gì vô l u ậ n như thế nào t ỷ t ỷ tiểu vô tình sẽ không thụ thương phượng ngưng sương thanh â h m êm dịu mà kiên định mang theo vô tận cương chiều cùng quan tâm ánh mắt của nàng rơi vào ước vô tình trên thân trong mắt tràn đầy yêu thương trước đó tại mặt nhật chiến trường tỉ tỉ bất lực chỉ có thể trơ mắt nhìn người bị tổn thương nhưng là ở chỗ này ai cũng không thể gây tổn thương cho đến ngươi phượng ngưng sương trong giọng nói tràn đầy quyết tuyệt cùng tự tin nàng cầm thật chặt ước vô tình tay phản phất dạng này liền có thể để hắn cảm nhận được lực lượng của mình cùng quyết tâm nghe vậy ước vô tình trầm mặc một chút hỏi ngưng sương ngươi để cho ta tới này thật không muốn cầm lại đế diễm sao t r ư ơ n g bốn trăm ba mươi lăm hết sức căng thẳng t r ư ơ n g bốn trăm ba mươi lăm hết sức căng thẳng nghe vậy phượng ngưng sương một đôi mắt v ư ợ n g h i ế p h i ế p trong ánh mắt mang theo một tia thấy không do ý vị tiểu vô tình ngươi cho rằng tỉ tỉ để cho ngươi đến là muốn cầm lại đế diễm sao phượng ngưng sương thanh em mang theo một tia không vui ước vô tình t r ầ m mặt một chút gật gật đầu ta nói ta không có ngươi cũng không tin đúng không ngươi sao có thể nghĩ như vậy một bên nghe bọn hắn nói chuyện hoàng cựu ca có chút bất mãn trừng mắt ước vô tình chủ nhân cũng không phải ngươi nghĩ d ạ n g này chủ nhân căn bản không có nghĩ tới muốn ngươi đế diễm thậm chí những lao ra hỏa kia khuyên nhủ chủ nhân cầm lại đế diễm chủ nhân còn từ chối thẳng thắn đâu hoàng cựu ca ánh mắt bất thiện đối với ước vô tình hoài nghi rất là bất mãn chín ca quá nhiều lời phượng ngưng sương có chút bất đắc dĩ sau đó nàng nhìn về phía ước vô tình ánh mắt vẫn như c ũ nhu hòa tiểu vô tình t ỷ t ỷ làm sao lại buộc n g ư ơ i đâu chỉ là đế diêm thôi ta cựu thiên đế t r i ề u nếu là có thể có n g ư ơ i còn cần đế diêm sao tin tưởng t ỷ t ỷ được không p h ư ợ n g ngưng sương ánh mắt sáng rực nhìn xem ức vô tình trong mắt mang theo một vẻ khẩn trương nàng không hy vọng ức vô tình đối với nàng có cái gì hiểu lầm ta tự nhiên tin tưởng ngươi nhìn xem ánh mắt của nàng ức vô tình có chút chốt dạ r ờ i đi ánh mắt vậy là tốt rồi p h ư ợ n g ngưng sương mỉm cười không có quá mức để ý nàng nhìn một chút phía dưới nói hiện tại người của ta hẳn là cũng bắt đầu hành động ân ức vô tình xứng sở ánh mắt rơi vào phía dưới quan t r u n g tịch phía trên quả nhiên lúc này đám người đã bắt đầu l u n luận lên cả đám đều bắt đầu đối với người bên cạnh xuất thủ cái này ước vô tình nhìn một chút phượng ngưng sương vừa chỉ chỉ phía dưới ta sớm đã thông cáo cựu thiên đế đâu người cư dân hôm nay không được qua đây phượng ngưng sương m ỉ m c ư ờ i tới kỳ thật đều là người trong quân đội thôi mà trong quân đội người cũng đều biết nhau cứ như vậy bọn hắn vừa nhìn thấy những kẻ không quen biết kia trực tiếp xuất thủ là được cái kia ước vô tình nhìn một chút quan chúng tịch những tuổi trẻ thiên kêu kia hỏi đám người kia đâu bọn hắn a phượng ngưng sương mỉm cười nói không có việc gì lúc này phía dưới đã bắt đầu đủ loại cỡ nhỏ chiến đấu cái này tình huống như thế nào cơ khôn cùng quân bất phàm nhìn phía dưới hơi nghi hoặc một chút còn không mau đem người của các ngươi nối liền đến ước vô tình thanh â m tại quân bất phàm vang lên bên hai quân bất phàm xứ sở lập tức gật gật đầu vung tay lên đem phía dưới thông thiên giáo đệ tử tất cả đều lấy tới thế lực khác cũng là như vậy đ ộ c cô ba thiên tiện tay xử lý một đám người lập tức nhìn về phía bầu trời sắc mặt có chút ngoài ý mới không nghĩ tới vẫn là bị phát hiện hắn đang muốn lần nữa độc t h ủ một vị lao giả xuất hiện ở trước mặt hắn ngăn cản hắn các hạ nếu là chân thần vậy liền lên đây đi đọc cô ba thiên ánh mắt k i n h thường nhìn trước mắt lao giả cười lạnh một tiếng nói chỉ là đại đế năm tầng trời có tư cách gì cùng bản thần làm một trận chiến nói đi hắn tiện tay vung lên một c â diệt thế uy áp liền hướng về lao giả đánh tới để lao giả sắc mặt đại biến mấy vị trung n i ê n nhân xuất hiện tại lao giả bên người đồng loạt chống cự lần này bị áp đọc cô ba thiên nhịu nhị mày bị ép bay lên không trùng cùng bọn hắn ràng co cùng lúc đó mặt khác mấy chỗ địa phương cũng có mấy vị chân thần bị cựu thiên đế triều đại đế bắt được bất đắc dĩ bay đến bầu trời rằng co mà phía dưới đã bắt đầu đại h ô n chiến các loại linh lực cùng thần lực xé rách ở bên trong trên không từng cái thế lực lúc này mới phản ứng được đây là bị thần giới xâm lấn theo lý thuyết đối mặt thần giới bọn hắn hẳn là tất cả đều xuất thủ nhưng bọn hắn lúc này lại đứng tại chỗ cũng không xuất thủ chứ đáng giận lại có thần giới dám vào xâm đến cựu thiên thần châu bên cạnh chính là thiên ngoại thiên ta tiên đình chỗ thật sự là không coi chúng ta ra gì thiên đình tuyết ánh mắt ngưng tụ lôi kéo yêu linh linh liền hướng thiên khung bên trong đối với một đám chân thần bên trong sông không nội tỉ tỉ yêu linh linh muốn ngăn cản thiên đình tuyết nhưng thiên đình tuyết căn bản không cho nàng cơ hội trực tiếp lôi kéo nàng xuất thủ a một vị chân thần trực tiếp bị thiên đình tuyết chém giết thậm chí chưa kịp phản ứng lúc đầu đám người còn tại trong g i a n g co bị thiên đình tuyết bởi như vậy một đám chân sặc lập tức nhịn không được mình tại trên bầu trời mở ra đại chiến thần giới chân thần số lượng xa xa lớn hơn cựu t i ê n đế triều những ngày đại đế đương nhiên cũng có thể là cựu t i ê n đế triều đại đế bọn họ chưa từng toàn bộ xuất hiện mà lại Chiến lực chưa mạnh nhất tại Phượng Ngưng Sương chưa xuất hiện tình huống tại Ngưng Sương xuất hiện, mới đến hỏa dù ư ớ mới i tinh lại thiên hiện, cũng cổ chân có Còn lên thần, đình đến hoãn. bất thất mấy xuất một trở tốt tuyết quá mà vị vị. đế, hỏa d sao thiên đình tuyết chiến lực có thể chống đỡ cựu tinh chân thần vị này tiên chủ thương thế vậy mà khỏi hẳn đ ộ c cô ba thiên nhìn xem thiên đình tuyết có chút không thể tin vừa rồi nhìn thấy thiên đình tuyết hắn xác thực cảm thấy có chút phiền phức nhưng là vừa nghĩ tới thiên đình tuyết đã bị thương hắn an tâm xuống tới dù sao vị ấ m đoạn thần khí gây thương tích cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể khôi phục nhìn thấy thiên đình tuyết cánh tay khôi phục hắn cũng chỉ là cho là cái này bất quá chỉ là t r ư ớ n g nhãn phát không nghĩ tới thương thế của nàng là thật tốt ngừng đ ộ c cô ba thiên hét lớn một tiếng nhưng lúc này thiên đình tuyết căn bản lười nhác nghe hắn nói tử tiêu đặt ở bên môi nhẹ nhàng t h i độc lên đến lúc đó các vị chân thần đều là bị từng đ ợ t tiêu âm cho chấn không ngừng c h u lên á á á á á á. đ ộ c cô ba thiên thấy thế ánh mắt h u n g á c trong tay xuất hiện một cuốn sách một bản màu đỏ sách hắn nhẹ nhàng lật qua lại từng đợn hồng quang từ trong sách phát ra đến lúc đó thiên đình tuyết tâm thần chấn động kêu lên một tiếng đau đớn khỏe miệng tràn ra một tiêu máu tươi trong tay tím tiêu cũng chậm rãi buông xuống tỉ tỉ người không sao chứ yêu linh linh vội vàng đỡ lấy thiên đình tuyết cấm đoạn thần khí thiên đình tuyết lắc đầu ánh mắt ngưng trọng nhìn xem đọc cô bá thiên quyển sách trên tay không có sao chứ một đạo lo lắng thanh âm tại thiên đình tuyết bên cạnh văng lên thiên đình tuyết m ỉ m c ư ờ i lao đi khỏe miệng máu tươi quay đầu nhìn về phía ước vô tình đương nhiên không có việc gì tiểu thương thôi ước vô tình có chút không yên lòng dắt thiên đình tuyết tay tra xét rõ ràng một phen phát hiện không có việc gì hắn mới yên tâm lại đợi lát nữa đi cho di h u ê n nhìn xem ước vô tình nói khẽ đ ề u nói rồi không có chuyện gì ta có hay không ta còn có thể không biết sao thiên đình tuyết chu mỏ một cái chật chật chật thật cảm động đâu hoàng cựu ca xuất hiện tại ước vô tình bên người một mặt xem thường phượng n g ư n g sương xuất hiện tại các vị đại đế trước đó ánh mắt nghi hoặc nhìn động cô bà thiên ngươi chính là thủ lĩnh của bọn hắn đi lần này các ngươi chuẩn bị ngược lại là rất đầy đủ nhưng phượng n g ư n g sương ánh mắt mánh liệt ngươi ngàn vạn lần không nên đem chủ ý đánh tới cựu thiên đế triều đến vọng tưởng công chiếm cựu thiên đế triều ngươi có thực lực này sao ừ đ ộ chương cô Ba t i tiếng, ê n nhẹ nhìn hử một xem ợ n Ngưng g ư ánh mắt m a n g t h e o m ộ t i a thưởng thức. Hắn mươi ỉ m c ờ i nói, Ngưng ư n n g g ư ơ hẳn p h ả i biết, c ũ n g k hai ô n g p h chúng thiên lựa c đế triều, là chương ọ n chúng ta. Thiên chiều, thiên chúng ta. Chương 436, ư ợ n g Khai t h i ê n a mươi sáu phượng hai thiên ngươi gọi chấm cái gì phượng ngưng sương mắt phượng lạnh lẽo ngươi cũng xứng như vậy gọi chấm đừng nóng giận tôi ngưng sương vô luận bao lâu đi qua ta đối với ngươi tâm vĩnh viễn không thay đổi đ ộ c cô ba thiên biểu lộ vẫn như cũ mang theo ý cười phu quân p ư ợ n g ngưng sương quay đầu nhìn về phía ước vô tình tới hào hào quản giáo một phen người tiểu chất tử lời vừa nói ra đám người kinh ngạc hé miệng một mặt không thể tin ước vô tình cũng ngây ngẩn cả người chiếu phượng ngưng sương nói như vậy cái này quay dối phượng ngưng sương đ ầ y mỡ nam chính là hắn sư huynh nước tuyệt nhi tử ước vô tình nhìn xem độc cô bá thiên trong ánh mắt mang theo một tia kinh nghi bất định hắn chậm rãi bay đến phượng ngưng sương bên người nhìn trước mắt cô độc bá thiên đột nhiên cười cười quả nhiên ta vẫn là thất vọng ngươi cuối cùng trở thành người như vậy ước vô tình lắc đầu a độc cô bá thiên dường như hơi nghi hoặc một chút hỏi thúc phụ có gì không hiểu ta vốn là thần giới người tự nhiên muốn trở lại cố h ư ơ n g là cố h ư ơ n g làm việc ư vô tình thở dài một tiếng nhìn xem cùng nhà mình sư minh giống nhau y hệt mặt trong lòng một khả năng nhỏ nhoi kia cuối cùng vẫn là ta n mỡ hắn trên đời này đã không có thân nhân mà bây giờ nhìn thấy vị này thân nhân hắn có chút hoảng hốt hắn từng nghĩ tới trước mắt người này có phải hay không bị thần giới điều khiển cũng hoặc là là t ẩ y não mới có thể đem nào vùng hướng người của tên i giới thế nhưng là hắn sai trước mắt người này nhìn rất lý trí rất khó khéo hắn không có bị điều khiển cũng không có bị tệ não đây đều là chính hắn ý nguyện trong lòng còn sót lại một tia ấn t ư ở n g cuối cùng vẫn là ta vỡ ước ba thiên ngươi hẳn phải biết là ai đưa ngươi thai n é n trưởng thành ước vô tình hàn thanh đạo ánh mắt b ă n g lãnh nhìn xem đ ộ c cô bà thiên đ ộ c cô ba thiên khinh thường cười một tiếng k h o á t tay một c á i nói tuyên bố một chút ta họ kép đ à o cô tên bà thiên về phần ai đem ta thai n é n trưởng thành ta tự nhiên nhớ kỹ là phụ thân mẫu thân còn có tổ phụ tổ mẫu nhưng là bọn hắn hiện tại cũng đã chết không phải sao chẳng lẽ lại ngươi muốn nói ngươi một vị chưa bao giờ cùng ta gặp mặt qua thúc phụ muốn xen vào dạy ta ngươi xứng sau nghe vậy ước vô tình cười lạnh một tiếng ngươi là sư minh nhi tử ta tự nhiên có tư cách quản giáo ngươi nhưng bây giờ ngươi tới đây chính là muốn cùng ta đứng tại mặt đối lập cũng đừng trách ta hạ thủ không lưu t ì n h ha ha đọc cô ba thiên cười lạnh một tiếng ta tốt thúc phụ a ngươi dựa vào cái gì quản giáo ta chỉ bằng ngươi cái kia chỉ là thánh vương cảnh tu vi sao hay là nói và ngươi cái kia đột nhiên bay vọt thực lực ngươi bây giờ còn có thể đem tu vi bay vọt đến đại đế chín tầng trời sao đừng cho là ta không biết lúc đó tu vi của ngươi là từ đâu mà đến vị kia có thể cho ngươi một lần sẽ còn cho ngươi lần thứ hai sao ngươi có thể thử nhìn một chút ước vô tình ánh mắt khinh miệt nhìn xem hắn sau đó ước vô tình kéo phượng ngưng xương tay thản nhiên nói còn có chính là đối với ngươi t h ầ m t h ầ m khách khí một chút tục danh của nàng không phải ngươi có thể gọi vậy phượng ngưng xương trên mặt hiện hiện từng k i a từng k i a ý cười n ắ m ước vô tình tay có chút dùng sức ngươi đọc cô ba thiên ánh mắt lạnh lẽo trong lòng dâng lên một cô ghen tị tâm lý khách khí một chút hiểu chưa ước vô tình lấy một loại trưởng đối tư thái nhìn xem đọc cô ba thiên ngươi đọc cô ba thiên nhìn chằm chằm ước vô tình cắn răng nói nếu không phải ta không tại, không phải vậy ngươi làm sao lại hắn lời còn chưa nói hết liền bị phượng ngưng sương đánh gãy biết năm đó ngươi tại chấm trong mắt tính là gì sao phượng ngưng sương đầy mắt khinh thường chẳng đáng là gì kỳ thật chấm thậm chí ngay cả tên của ngươi cũng không biết nếu không phải về sau phát hiện ngươi cùng ta phu quân tầng quan hệ này chấm thậm chí sẽ không biết tên của ngươi càng sẽ không đi dò xét ngươi tử vong chân tướng bởi vì ngươi không xứng ta đọc cô ba thiên nghẹn đỏ mặt giận không kèm được nói vậy cũng chỉ là năm đó năm đó ngươi trong mắt ta là xa không thể trang đ ộ nhưng bây giờ tu vi của ngươi thậm chí chỉ là vừa mới đột phá tới cổ đế có tư cách gì nói như vậy phượng ngưng sương vẫn như c ũ một mặt khinh thường nam đó ngươi chấm c h ư ớ n g mắt hiện tại cũng giống vậy chỉ bất quá ngươi bây giờ có để chấm mắt nhìn thẳng tư cách bất quá không phải là bởi vì ngươi mà là bởi vì thân phận của ngươi là chấm phu quân chất tử ta không phải đ ộ c cô ba thiên giống lên một tiếng ngươi không ngừng phập phồng qua nhiều năm như vậy hắn một mực không có buông xuống phượng ngưng sương coi như thần giới có thật nhiều nữ tử đối với hắn biểu lộ yêu thương hắn đều khinh thường mảnh đ ầ u một chút bởi vì hắn trong lòng một mực có một cái ánh trắng sáng người khác khả năng không đả thương được hắn nhưng là phượng ngưng sương những lời này hắn là thật có chút đỏ ấm ta không phải cháu hắn từ phụ thân ta mất đi ngày đó liền đã không phải hắn ngựa k h i dần dần t h ấ t xuống ước vô tình trong mắt hơi h i ế p hỏi đã như vậy tại mấy vạn năm này bên trong ngươi có thể từng đến xem qua hắn đương nhiên đ ộ c cô bá thể s ắ c lập tức mở miệng năm đó ta hiện thân nói do với hắn hết thảy nhưng hắn không tin cuối cùng ta chỉ có thể đem hắn ký ức xóa đi coi như ta chết đi đi về sau ta lại đến thời điểm hắn đã chết ta thấy được hắn mộ cùng ta còn có mâu thân của ta mai táng cùng một chỗ ước vô tình ánh mắt h ư n g tụ hắn t h á n đạo vậy ngươi có biết hắn là tại hai năm trước mới chính thức mất đi ta hết sức muốn giữ lại hắn mà hắn lại không muốn hắn nói hắn muốn đi gặp ngươi đi gặp mẫu thân ngươi nếu không phải tim của hắn đã chết cũng gặp ta một lần c u ố i không phải vậy ta ta có thể cứu hắn ước vô tình nói đến đây hai con ngươi có chút đỏ phượng ngưng sương thấy thế nhẹ nhàng nắm tay của hắn nắm thật chặt đọc cô ba thiên há to miệng ánh mắt ngốc trệ hắn tại hai năm trước vừa mới đi hai năm trước ước vô tình sắc mặt kiên quyết nói là ngươi đã lựa chọn con đường của ngươi như vậy ta cũng sẽ không tại nể tình phụ thân ngươi trên mặt núi lưu ngươi một mạng ha ha ngươi có cái gì thực lực có thể giết ta đ ộ c cô ba thiên ha ha cười lạnh hắn giơ lên trong tay sách âm thanh lạnh lùng nói cấm đoạn t h ầ n khí đoạn hồn t i ê n thư ngươi như thế nào so ước vô tình ánh mắt không thay đổi trong tay hồng quan g loại lên một thanh bút lên hỏa diễm bút lông xuất hiện trong tay hắn hắn không có chút gì do dự buông lỏng ra chính mình nắm phượng ngưng xương tay đem đế diễm phóng tới phượng ngưng xương trong tay cẩm ước vô tình nhìn về phía phượng ngưng xương thế nhưng là p ư ợ n g ngưng xương có chút ngoại ý muốn nhìn xem ư ớ vô tình lập tức lắc đầu liên tục không thể đây là ngươi ta nói qua không sẽ hỏi ngươi càng sẽ không cầm lấy đi không có việc gì ta tin tưởng ngươi ước vô tình m ì n h cười ha ha ha độc cô bá thiên cùng tiếu một tiếng ngươi cho rằng ta không có chuẩn bị sao hắn vừa dứt lời một đạo trung ký mười phần thanh â m vang vọng cả phiến thiên địa thử nghịch ngữ ngươi chưa từng nghĩ tới c h n m còn sống đi tại một đám chân t h ầ n bên trong có một vị người khoác hắc b à o thân ảnh thân hình hắn cao lớn bộ pháp vững vàng chậm rãi đi hướng độc cô bá thiên khi hắn đi đến độc cô bá thiên bên cạnh lúc nhẹ nhàng nhấc lên áo vào đen lộ ra một tấm lãnh k h ó khuôn mặt vị này trung niên nhân tóc đỏ thân mang trường b à o màu đen ống tay háo tung bay theo gió lộ ra thần bí mạ uy nghiêm mặt mũi của hắn anh tuấn mà k i ê n nghị đường cong rõ ràng cho người ta một loại không giận tự v y cảm giác đặc biệt là hắn cặp kia thâm thúy đôi mắt l o ạ ra quan g mang lạnh lẽo để lộ ra sát ý vô tận cùng kiên quyết đây là cựu thiên đế triều đ ờ i trước hoàng chủ phượng khai thiên chương bốn trăm ba mươi bảy chân chính tên điên t r ư ơ n g bốn trăm ba mươi bảy chân chính tên điên giả lao hoàng chủ một đám cựu thiên đế triều đại thần kinh ngạc nhìn phượng khai thiên trong ánh mắt tràn đầy không thể tin phượng ngưng sương sắc mặt không thay đổi ánh mắt bình thản nhìn xem phượng khai thiên phượng khai thiên đã chết ngươi không phải hắn phượng ngưng sương thản nhiên nói lời này vừa nói ra chư bị cựu thiên đế triều đại thần cũng là dùng đến một loại lo nghị thần sắc nhìn xem phượng khai thiên ha ha phượng khai thiên cười lạnh nghịch ngữ ngươi cho rằng năm đó ngươi thật có thể chém giết chấm sao nếu là nhĩ đẳng không tin chấm thân phận như vậy hoàng lập minh dứt lời một vị lao giả chậm rãi bay đến phượng khai thiên bên người thất thúc hoàng cựu ca cả kinh nói ư vô tình hít mắt nhìn xem người này người này chính là trước đó triều đại hắn lao giả cũng chính là hoàng cựu ca thất thúc đ ờ i trước cựu thiên đế triều hoàng chủ cũng chính là hiện tại vị này phượng khai thiên khế ước chân phượng hoàng lập đại nhân hắn thật là một vị cựu thiên đế triều đại thần hầu nghi nhìn xem hoàng lập hoàng lập nhìn một chút phượng ngưng xương bọn người một chút lập tức gật gật đầu hắn chính là cùng ta khế ước người phượng khai thiên trong n y mắt các vị đại thần bắt đầu nghị luận ở mỹ coi như ngươi thật là đ ờ i trước hoàng chủ vậy ngươi bây giờ đứng tại thần giới nhân thân bên cạnh là vì sao ý ước vô tình híp mắt nhìn xem phượng khai thiên phượng khai thiên nhàn nhạt liếc qua ước Tiểu bối, ngươi mặc dù bất p h ẳ m nhưng bây giờ tình huống này còn chưa tới phiên ngươi nói chuyện ước vô tình cười lạnh một tiếng tiếp tục nói đã sớm nghe nói thần giới tịch tĩnh bình nguyên có để cho người ta khởi t ự hoàn sinh năng lực hôm nay vào mặt quả thật bất p h ẳ m bất quá thôi ta còn nghe nói tịch tĩnh bình nguyên phục sinh năng lực có một ít tác dụng phụ ngươi phượng khai thiên còn chưa nói chuyện đ ộ c cô bá thiên liền chỉ hướng ước vô tình không thể tin nói những sự tình này ngươi vậy mà biết được chẳng lẽ là ngươi tại thông thần tháp bên trong những cái kia thần minh người ứng cử muốn nói với ngươi ngươi cứ nói đi ư ớ ô tình trên mặt mang nụ cười quỳ dị mà lại v ề phần đến cùng là cái gì tác dụng v ụ ta cũng là biết được nghe vậy độc cô ba thiên trong ánh mắt càng thêm không thể tin tịch tính bình nguyên có phản đồ đây là hắn duy nhất phỏng đoán lúc này phượng ngưng sương mở miệng mặc kệ ngươi có phải hay không phượng khai thiên liền xem như nếu cùng thần giới đứng ở một bên đó chính là phản bội thiên giới phản bội cựu thiên đế triều c h ấ m sẽ không tha cho ngươi phượng ngưng sương ngữ khí lạnh n h ạ t hoàn toàn không mang theo bất cứ tia cảm tình nào nghịch ngữ phượng khai thiên ánh mắt s ắ bén cắn răng nói ngươi chính là người điên hoàng chủ vị trí sớm mượn là của ngươi mà ngươi lại hướng chấm bung lên đồ đao ừ chấm làm việc cần n g ư ơ i n g ư ờ i thất bại này đ à m luận sao phượng n g ư n g sương ánh mắt băng lãnh ngươi cùng thần giới hợp tác chính là xúc phạm cấm kỵ như vậy liền xem như đám lao ra hỏa kia cũng sẽ không nôn u g c h i ề u ngươi biết rõ ta cựu thiên đế triều cùng thần giới có đại thủ ngươi lại như cũng như vậy chẳng lẽ thật sự cho rằng ngươi ra mặt liền có thể để bọn hắn thần phục phượng n g ư n g sương cơ cơ ống tay á o t ă m tức nhìn phượng khai tiên h lời này vừa nói ra đám người bắt đầu nghị luận ở mỹ phượng khai tiên sắc mặt có chút không dễ nhỉ cựu thiên đế triều cùng thần giới thù hận rất sâu đây cũng là mọi người đều biết hắn cùng thần giới hợp tác. xác thực không được h ứ chuộng ừ ngày đó n g ư ơ i g i ế t cha t h ừ a b ị ta cũng đã không thể cho phượng khai tiên có khí phách đạo có đúng không phượng ngưng sương cười lạnh một tiếng cái kia muốn hay không nói một chút năm đó ngươi làm chuyện gì mới khiến cho ta giết ngươi ngươi dám phượng khai tiên trừng mắt phượng ngưng sương biểu lộ khinh miệt nói năm đó nếu không phải ta phát hiện ngươi cùng thần giới người mưu đồ bí mật ta còn thực sự không có khả năng quyết định giết ngươi dù sao ngươi coi như g i ế t mẫu t h ầ n cũng chung vi là của ta phụ thân nhưng hồ độc bên trên không ăn thì còn mà ngươi năm đó nhìn thấy mưu đồ bí mật bị ta phát hiện đằng sau liền muốn hết tất cả giết ta nhưng năm đó ta lông cánh đầy đủ sớm đã không phải mặc người chém giết quân cờ ý miệng phượng khai thiên trợn mắt chừng t r ư ờ n g ngươi là chấm nữ nhi không có chấm lại há có thể có ngươi chấm muốn giết ngươi tại bình thường b ấ t quá nhưng ngươi không có khả năng giết chấm bởi vì chấm là phụ thân ngươi là c h ấ m đưa ngươi bồi dưỡng thành một đời nữ đế ngươi cũng xứng tự xưng là cha phượng ngưng xương thanh â m lạnh nhạt không gì sánh được ngươi có thể từng đem chúng ta huynh đệ tỷ bội khi người qua từ nhỏ cho chúng ta quán thâu một loại cường giả sinh kẻ yếu chết tư tưởng để cho chúng ta tự giết lẫn nhau hoàng tỷ hoàng huynh bọn hắn đều bị ngươi biến thành không có bất kỳ cái gì tình cảm công cụ bọn hắn là người phượng ngưng sương nói đến đây hai mắt tan giã tay bắt đầu khống chế không nổi run dậy ước vô tình thấy thế lần nữa nắm chặt phượng ngưng sương tay nắm t h ậ t chặt nghe đến mấy câu này mọi người ở đây trừ cựu thiên đế triều người đều hít sâu một hơi đây cũng là hoàng thất sao như vậy hung tàn nhưng cựu thiên đế triều người lại là tập mãi thành thói quen bọn hắn đã sớm quen thuộc những này chữ quân vị trí tất nhiên sẽ nhấc lên gió thanh m ư a máu đây là chuyện rất bình thường tình cảm càng sâu càng là để bọn hắn càng không tốt ra tay cho nên còn không bằng khi còn bé liền cho bọn hắn quán thâu một loại tư tưởng cường giả là vua kẻ yếu chết trong hoàng thất kẻ yếu là không xứng sống trên cõi lời này phượng khai thiên lại là xem thường thản nhiên nói chậm như vậy hành vi chẳng lẽ không bình thường sao năm đó trâm không phải liền là giết một đám huynh đệ mới có thể leo lên hoàng v ị tại tiên giới bất cứ lúc nào chỗ nào đều là cần nhờ thực lực t ủ thắng huynh đệ tỉ bội cái gì bất quá đều là một chút hư vô mở bị phù vân thôi chẳng lẽ giết bọn hắn còn có thể đau đến chính mình phải không hắn biểu lộ khinh thường còn mang theo từng kia từng kia lạnh n h ạ t người vì sao có thể như vậy lẽ thẳng khí hùng ước vô tình lạnh lùng theo dõi hắn phượng khai thiên ánh mắt không có chút ba động nào tiếp tục nói nếu muốn mạng sống thì phải có sống sót dũ khí đây cũng là hiện thực đây cũng là ta cựu thiên đế triều có thể cường thịnh đến đây nguyên nhân năm đó tại huynh đệ tỷ bội các ngươi quyết định sinh tử trước đó ta sẽ không cho các ngươi bất kỳ q ề lực gì hết thể hết t h ả đều muốn dựa vào các ngươi chính mình tranh thủ các ngươi có thể không từ thủ đoạn vô luận là sử dụng bất luận phương thức nào đem đối phương giết cuối cùng bên thắng chính là người thắng chính là vị kế tiếp hoàng chủ phượng ngưng xương thẳng nhiên nói có thể ngươi vẫn là phải giết ta không phải sao ngươi biết nhiều lắm phượng khai thiên ngữ khí bình thản chỉ có người chết có thể bảo thủ bí mật mà n g ư ơ i thừa kế là lấy không bao giờ hết ngươi chết sẽ có kế tiếp thú hồ chấm nếu là thành công liền có thể đạt được vĩnh sinh đến lúc đó còn cần người thừa kế sao ha ha phượng ngưng sương cười lạnh một tiếng n g ư ơ i mới thật sự là t ê n đ i ê n h ư phượng hai thiên hư lạnh một tiếng liếc xéo lấy phượng ngưng sương t ê n đ i ê n c h â m không thích xưng hô thế này n g ư ơ i xưng hô kia c h ớ m là phụ hoàng t r ư ơ n g bốn trăm ba mươi tám để xếm dị động t r ư ơ n g bốn trăm ba mươi tám để xếm dị động n g ư ơ i cũng xứng phượng ngưng sương vẫn không nói gì ước vô tình liền nhịn không được mắng nói n g ư ơ i là xuất sinh đều là vũ nhục xuất sinh cái từ này ta tự nhận là không phải người tốt là n h gì nhưng n g ư ơ i thật là ngay cả người đều không tính là hiện tại còn để ngưng sương bảo người phụ hoàng người cho rằng người là ai、à? ngưng sương có thể giết ngươi một lần liền có thể lại giết ngươi lần thứ hai làm c ả n hoàng lập ánh mắt băng lãnh gầm thét một tiếng ước vô tình nơi này là cựu thiên đế triều được nhà ngươi cái này chưa thành cưới hoàng phu không có tư cách ở chỗ này soi mói mẹ nó ước vô tình trứng mắt đang muốn mắng lại thời điểm bị phượng ngưng sương ngăn cản cảm ơn ngươi là tỉ tỉ ra mặt nhưng mà chuyện này giao cho tỉ tỉ có được hay không phượng ngưng sương e m ái nói ra thanh em huyện chuyển như doanh đề nàng có chút nghiêng người sang đến x ó mắt lưu chuyển ở giữa lộ ra một cỗ kiên định cùng ôn lu ánh mắt của nàng rơi vào ước vô tình trên thân phản phất tại nói cho hắn biết nàng có năng lực xử lý tốt đây hết thảy phượng ngưng s ư ơ n g trong lòng rõ ràng ước vô tình đối với nàng quan tâm cùng bảo hộ là xuất phát từ chân tâm thật ý nhưng mà nàng cũng không muốn để ước vô tình bởi vì chính mình gia đình vấn đề mà cuốn vào trong đó nàng biết ước vô tình đã từng nắm giữ một cái hạnh phúc gia đình mỹ mãn cùng tình huống hiện tại hình thành so sánh rõ ràng cho nên hắn đối với cái này loại sự t ì n h có thể sẽ có khá lớn phản ứng nhưng nàng càng hy vọng ước vô tình có thể giữ vững tỉnh táo cùng lý trí không cần bởi vì đồng tình hoặc thương hại mà đối với nàng sinh ra đặc thủ tình cảm nàng khát vọng đạt được tôn trọng và bình đẳng mà không phải bị người đồng tình tỷ tỷ sẽ xử lý tốt phượng ngưng sương ánh mắt trở nên càng ôn l u tựa như một ao xuân thủy sóng nước lấp loáng nàng l ặ n g lặng nhìn chăm chú ước vô tình ý đồ truyền đạt ra nội tâm của nàng chỗ sâu quyết tâm cùng tự tin nàng hy vọng ước vô tình có thể tin tưởng nàng tiến tâm đem việc này giao cho nàng đi giải quyết ước vô tình trầm mặt một hồi hắn tựa hồ minh b ạ c h phượng ngưng sương ý tứ nhưng lại có chút do dự cuối cùng hắn b ấ ngờ đầu thất giọng đáp lại tốt thanh â n của hắn mang theo một tia bất đắc dĩ cùng lo lắng nhưng cũng bao hàm đối với phượng ngưng sương tín nhiệm phượng ngưng sương nhẹ nhàng huy động trong tay đế diễm thản n h i n nói lần này các ngươi đến nếu là không có khác chuẩn bị liền tất cả đều lưu lại đi ngươi nói chúng ai nói chúng ta không có khác chuẩn bị phượng khai thiên cười lạnh lập tức b u n g tay lên lúc đó cựu thiên đế đô trên không dần dần hiện ra một đám thân ảnh tu vi của bọn hắn cũng không cao thâm nhưng khí thế hùng hổ kẻ đến không thiện cầm đầu chính là đường thắng sự xuất hiện của hắn làm cho ở đây đám đại thần thần s ắ c đột biến đường thắng ngươi đang làm cái gì một vị đại thần trận mắt tròn xoe mà nhìn chằm chằm vào đường thắng ha, ha. phượng khai thiên khỏe miệng k h n h nết lộ ra một vòng mỉm cười nếu quả như thật độc thủ cựu thiên đế đô tất cả bách tính chỉ sợ đều sẽ gặp nạn người đơn giản chính là tiên điên người thân là cựu thiên đế triều người cũng dám làm ra lớn như thế nghịch không ngờ sự tình phượng ngưng sương sắc mặt tái nhuận căm tức nhìn phượng khai thiên tại chống xem ra trừ chống chính mình hết thảy hết thảy tất cả đều có thể đạp đổ làm lại phượng khai thiên ánh mắt lạnh nhạt ngữ khí bình tĩnh làm cho người khác giận sôi trong lòng hắn tất cả mọi người chỉ là hắn thu hoạch quyền lực cùng thực lực công cụ vô luận bỏ g a đại giới cớ nào hy sinh bao nhiêu người đều là đăng giá vì thế hắn không tiếp cùng thần giới hợp tác phượng khai thiên tiếp tục nói đương nhiên các ngươi nếu là lựa chọn quy thuật chấm có thể bông thai những người kia cựu thiên đế đô cư dân rất nhiều đều là một chút đ ạ i thần thế gia thân nhân của bọn hắn già trẻ đều ở trong đó mà lại mấy ngày gần đây hay là cựu thiên t h á n h yến trong lúc đó người càng nhiều hơn có đường thắng đám người này phối hợp phía dưới quân đội căn bản bất lực chớ nói chi là chú đóng ở cựu thiên đế đô bên ngoài quân đội ư cô tình ánh mắt lạnh lùng ngữ khí lãnh đạm nói phượng khai thiên ngươi coi nếu thực như thế làm việc chấm nói chứ chấm hết thầy đều có thể đạp đổ làm lại phượng khai thiên ánh mắt vẫn như cũ bình thản ngưng sương ư ớ c vô tình nhìn về phía phượng ngưng sương phượng ngưng sương sắc mặt có chút ngưng trọng sau đó chậm rãi bình thản xuống tới thậm chí trên mặt còn ra hiện mỉm cười tiểu vô tình coi là t ỷ t ỷ rất sợ sao lừa gạt ngươi phượng ngưng sương mang trên mặt từng tia từng tia cười sâu xa ước vô tình ngươi đã sớm chuẩn bị ước vô tình hơi kinh ngạc tự nhiên t ỷ t ỷ không phải đã sớm nói hết thẻ giao cho tỉ tỉ để tốt phượng ngưng sương nói khẽ nàng cầm lấy đế diễm lại nói đ ư n h i ê n tỉ tỉ cũng muốn cảm ơn ngươi có thể đem trong truyền thuyết đế diễm cho tỉ, tỉ sử dụng yên tâm đi sử dụng hết tỷ tỷ liền trả lại ngươi nói đi phượng ngưng sương nhẹ nhàng tại ước vô tình trên khuôn m ặ t hôn một cái lập tức để lại ước vô tình b ả bai nhẹ nhàng đẩy ước vô tình cảm giác quanh thân hoàn cảnh biến đổi híp hím mắt tại mở ra thời điểm hắn đã nương đến một cái mềm mại trong ngực sư đệ không có sao chứ thiên đ ỉ n h t u y ế t đầu tiên là nghi ngờ nhìn thoáng qua phượng ngưng sương lập tức lại nhìn trong ngực ước vô tình không có việc gì ước vô tình lắc đầu chiếu cố tốt hắn gọn hắn toàn quyền giao cho trẫm thiên đình cùng yêu đỉnh trư vị không cần xuất thủ phượng ngưng sương ngữ khí bình thản lại mang theo không gì sánh được tự tin thiên đình tuyết cùng yêu linh linh lẫn nhau lập tức gật gật đầu hoàng cựu ca có chút ưu v ắ n nhìn thoáng qua ước vô tình lập tức bay đến phượng ngưng sương bên người phượng khai thiên sắc mặt có chút khó coi ngưng tiếng nói như vậy thế cục ngươi còn có cái gì phá cục chi pháp ngươi trở về c h ẫ m nghĩ không ra nhưng là c h ẫ m đã sớm nghĩ đến các ngươi sẽ tới đây q u ả i dối phượng ngưng sương ánh mắt lạnh lùng nàng vừa dứt lời đứng tại cựu thiên đế đô trên không đường thắng bọn người liền bị một trận lực lượng cưỡng ép giật xuống trong lúc nhất thời thần giới đám người trong lòng đại loạn phượng ngưng sương ánh mắt đạm mạc nhìn về phía phượng khai thiên bên cạnh hoàng lập âm thanh lạnh l ù n g nói lao g i a hỏa xem ra chấm một mực không trọng dụng ngươi là chính xác hoàng lập a a c ư ờ i một tiếng nói lao phu tự nhiên biết rõ hoàng chủ an bài như thế tự nhiên là tại đ ể phòng lao phu lần này hoàng chủ đ ể phòng sợ sẽ là lao phu đi phượng ngưng sương c ư ờ i lạnh một tiếng chỉ là không nghĩ tới ngươi còn không có nổ ra đến lao giả này liền chính mình đi ra nói đến đây nàng nhìn về phía phượng khai thiên như vậy hiện tại lao giả ngươi còn có cái gì năng lực đâu chẳng lẽ ngươi cho rằng chỉ bằng cái này khu khu cấm đoạn t h ầ n ký ngươi liền có thể đoạt lại cựu thiên đế triều phượng khai thiên ánh mắt sắc bén không gì sánh được trong đó lóe ra từng tia từng tia hàn mang n ữ khí càng là mang theo một tia khinh thường nghịch n ữ thật chẳng lẽ coi là c h ớ m cũng chỉ có những thủ đoạn này sao đang khi nói chuyện ánh mắt của hắn đ ỗ n g nhiên lạnh lẽo sau đó chậm rãi đưa tay phải ra trên bàn tay đúng là toát ra một tia màu tươi đế diễm phượng khai tiên h quát lạnh một tiếng trong chốc lát phượng n ư n g xương ánh mắt bỗng nhiên ngưng tụ bởi bị nàng phát hiện trong tay mình đế diễm vậy mà tại khẽ chấn động phán phất muốn tránh thoát nàng khống chế bình thường. không phượng ngưng sương thần sắc trì trệ trong mắt lóe lên một tia lo lắng đây chính là ước vô tình đưa cho nàng tuyệt đối không thể làm mất nhưng mà đế diễm lại tựa hộp như còn tại không ngừng mà d y rồi lấy chương 439, ký chủ sẽ cảm giác được thần thanh k u ý sẵn sao chương 439, ký chủ sẽ cảm giác được thần thanh k u ý sẵn sao phượng khai thiên khỏe miệng cong lên nhìn về phía một bên độc cô bá thiên còn không tranh thủ thời gian xuất thủ độc cô ba thiên kịp phản ứng trong tay đoạn hồn thiên thư bắt đầu lật qua lật lại đứng lên trong nháy mắt bầu trời bắt đầu dần dần ám chầm xuống tới từng đợt tâm chầm gió bắt đầu chầm c h ầ m thổi tới cùng lúc đó một đám chân thần cũng là bắt đầu độc thủ cựu thiên đế triều đại thần cũng nghiêm túc bắt đầu nên chiến đại chiến bắt đầu nhưng phượng ngưng xương trong tay đế diễm cũng đã sắp mất đi k h ô n g chế lại thêm đoạn hồn thiên thư ảnh hưởng trên mặt của nàng bắt đầu có chút cố hết sức phượng khai thiên cười lạnh một tiếng nói xem ra đám lao ra hỏa kia chưa từng cho ngươi tổ phượng tinh huyết a không đối là bởi vì tổ phượng tinh huyết đã bị chấm tất cả đều sử dụng hết huyết mạch của ngươi độ tinh thiết kém xa tít tắc chấ vĩnh viễn không cách nào phát huy toàn bộ thực lực đế diễm là c h ấ m phượng khai thiên cười lớn một tiếng mang theo thật sâu m i ệ m ai ánh mắt của hắn rơi vào bị phượng ngưng sương nắm thật chặt đế diễm trong mắt mang theo một tia tham lam cựu t i ê n đế triều trấn quốc cổ khí rốt cục muốn rơi vào trong tay của hắn hậu phương thiên đình tuyết thấy thế có chút nóng nảy nhìn về phía ước vô tình sư đệ ta vẫn là ra tay đi nói đi nàng liền muốn bay về phía t i ề n đến nhưng lại bị ước vô tình n g ă n cản không cần ước vô tình ánh mắt một mực nhìn lấy phượng ngưng sương thâm thúy mà ngưng trọng đế diễm sẽ không ném hắn có thể tùy thời cầm lại tại hắn linh h ả i thời gian dài như vậy những n à y cấm kỵ cổ khí đã sớm cơ bản bị hắn c ô n g chế bất quá muốn phát huy cấm kỵ cổ khí toàn bộ thực lực sợ là không đơn giản bất quá chỉ bằng phượng khai thiên gia hòa này không có khả năng từ trong tay hắn cướp đi cấm kỵ cổ khí bất quá tại phượng ngưng xương trong tay liền không nhất định dù sao đế diễm nhưng mà năm đó cựu thiên đế triều hoàng thất nhất mạch lấy tinh huyết đổ vào từ đó đối với nó huyết mạch sinh ra một chút hút bất quá đối với những này ước vô tình tiện tay liền có thể gặp lại hắn hiện tại không xuất thủ chỉ là muốn nhìn xem phượng ngưng sương có thể hay không có thể tạm thời khống chế mà lại từ khi hắn đem đế diễm đặt ở phượng ngưng sương trong tay ngay sau đó phượng khai thiên xuất hiện tin tưởng phượng ngưng sương cũng đã sớm dự liệu được cảnh tượng này vất quá ngược lại là có thể cho phượng ngưng sương một chút trợ giúp vừa rồi phượng khai thiên nói tổ phượng tinh huyết trong cơ thể mình không phải có một giọt sao nói là một giọt nhưng kỳ thật xem như rất nhiều phân đứng lên đều có thể đạt được hơn mười giọt nếu là cần chính mình cũng là có thể phân một chút đi ra dù sao tổ phượng tinh huyết ở trong cơ thể mình không có quá tác dụng lớn chỗ hệ thống giọt này tổ phượng tinh huyết làm sao một mực tại ta linh hải trôi nổi không có tác dụng gì à ước vô tình hướng về hệ thống hỏi không có đạt được đáp lại ước vô tình hơi nghi hoặc một chút hỏi lần nữa hệ thống k ý chủ lại còn có thể nhớ tới bản hệ thống thật sự là kỳ quái hệ thống thanh n â m vẫn như cũ nguyễn manh đ á n g yêu nhưng lại mang theo thật sâu vàng khí c h á n g ước vô tình có chút xấu hổ có đôi khi thật quên hệ thống tồn tại bất quá thật không có cách nào hệ thống cảm giác tồn tại thật không mạnh a đương nhiên không có ta chỉ là cho là ta đáng yêu hệ thống bảo, bảo đàng nghỉ ngơi không có ý tứ q u ấ y dày ngươi ước vô tình ngữ khí nhu hòa mang theo từng tia từng tia cưng chiều không có cách nào không nói như vậy là dỗ r à n h không tốt cái này ngạo kiểu hệ thống nhỏ hệ thống b ả o bảo a c h a ký chủ ngươi đang nói linh tinh gì thế a ai cho phép ngươi dạng này xưng hô bản hệ thống thối ký chủ hỏng ký chủ hệ thống trong giọng nói mang theo từng tia từng tia bồi dối ước vô tình không cần nhìn cũng có thể biết nếu là nàng ở trước mặt mình tất nhiên đã mặt đỏ tới mang h a i ư ớ vô tình ngữ khí không thay đổi tiếp tục nói như vậy hệ thống bà bảo, bảo có thể hay không nói cho ta biết chứ hư hư đã như vậy bản hệ thống liền miễn cưỡng tha thứ ký chủ đi về phần ký chủ nói tổ phượng tinh huyết chuyện này chẳng lẽ ký chủ không biết sao thân thể của ngươi đã tại thay đổi một cách vô tri vô giác tăng lên a ước vô tình s ữ n g sở tăng lên cái gì ta tại sao không có cảm giác hắn thật đúng là không có cảm giác được bất luận cái gì tăng lên những này tăng lên không đều là chính mình cố gắng có được sao hhhh <cười> ký chủ không nghĩ tới sao ký chủ hiện tại cùng nữ tử song tu đằng sau ký chủ sẽ cảm giác thần thanh khí s ằ n sao mà lại không chỉ ngươi có chỗ tốt cùng ngươi song tu nữ tử cũng sẽ đạt được rất nhiều chỗ tốt b a n khoăn của ngươi kỳ thật bản hệ thống biết nhưng là thôi h ắ c h ắ c ngươi hôm trước không phải cùng phượng ngưng sương đã lâu như vậy sao không cần lo lắng nàng nàng kỳ thật thân thể là có chút thiếu hụt không phải vậy cái kêu t kêu cái gì khai thiên gia hỏa huyết mạch tất nhiên không sánh bằng nàng nhưng chính là bởi vì ngươi mới khiến cho phượng ngưng sương nàng khôi phục một chút ngày sau các ngươi nhiều hơn giao lưu sẽ càng có trợ giúp nàng khôi phục dạng này xuống tới nàng liền có thể trở thành một vị người hoàn chỉnh rồi nghe xong hệ thống ước vô tình đầu góc còn tại đứng máy t r ạ n á i trong lúc nhất thời phản ứng không kịp huyên u y ê n nói một chàng bất quá ước vô tình vẫn gật đầu đại khái hiểu hệ thống ý tứ phượng ngưng sương không hoàn chỉnh không tính một con người thực sự chán làm sao nghe như thế chắc đâu nam còn tốt làm sao nữ mà lại phượng ngưng sương hắn cẩn thận quan sát qua cũng không có cái gì không hoàn chỉnh đó a đến lúc đó hỏi lại hỏi đi sư đệ cảm giác nàng muốn không chịu được nổi thiên đình tuyết có chút nóng n ả y giật giật ước vô tình cổ áo yêu linh, linh một mặt im lặng ngươi làm gì gấp gáp như vậy à nàng không phải chúng ta đối thủ sao đối thủ về đối thủ cũng không phải định nhân thiên đình tuyết cũng không chiếu cố được nhiều lắm v ư ớ c xuống câu nói này liền bay lên tiến đến thiên đình tuyết vừa rời đi một vị chân thần liền bắt chuẩn cơ hội hướng về ước vô tình đánh tới không mang theo bất cứ chút do dự nào yêu linh linh hai con ngươi ngưng tụ đang muốn xuất thủ nhưng không chờ nàng xuất thủ một vị nam tử liền vượt lên trước một bước xuất thủ ta vốn không nguyện xuất thủ nhưng ngươi nhất định phải muốn chết quân bất phàm ánh mắt lạnh lùng nhìn thoáng qua cơ khôn sau liền phóng tới vị tia chân thần bằng hữu của hắn rất nhiều nhưng bằng hữu chân chính rất ít ước vô tình chính là một vị h ắ nhưng cùng ước n vô t ì t ơ giao nhưng rất ít, nhưng là tình nghĩa lại so sớm chiều ở t r u n g càng thêm khắc sâu cùng lúc đó phía dưới mọi người đã tại quân đội hiểm hộ bên dưới tất cả đều rời đi mà nguyên bản cứng r ắ n diễn võ trưởng lúc này cũng đã không còn hình dáng nếu không phải cựu thiên đế đô mặt đất tương đối bức trắc không phải vậy mặt đất đã sớm chia năm xẻ bảy nhiều như vậy đại đế cùng chân thần chiến trường cũng sớm đã không phải thường nhân có thể tiếp xúc được bất quá vẫn còn có thật nhiều thế lực người ở trên bầu trời trôi nổi tỏa sơn quan hồ đấu đương nhiên những thế lực này người cầm đầu thực lực cũng không đơn giản cơ bản đều là từng cái thế lực cao tầng phượng ngưng sương lúc này sắc mặt mười phần tái nhuận một tay che ngực một tay chăm chú nắm chặt đế diễm không nguyện ý vung ra nàng chưa bao giờ nghĩ tới muốn để ức vô tình rút bởi vì đây là kiêu ngạo của nàng thua nàng chưa bao giờ nghĩ tới dù là có thương tích cho người nàng cũng sẽ không thua thiên đình tuyết vừa bay đến nơi đây có chút lo lắng nhìn một chút ức vô tình phương hướng phát hiện hắn không có việc gì lập tức nhẹ nhàng thở ra lập tức nàng nhìn về phía phượng í a p h ngưng sương rỗi rỗi tay nhưng nhìn thấy phượng ngưng sương ánh mắt nàng lại thu tay về nàng xem ra không cần trợ giút chứng bốn trăm bốn mươi chiến đấu kết thúc chương 440, chiến đấu kết thúc nhưng thiên đình tuyết cũng không nhàn rỗi trong tay tử tiêu xuất hiện bắt đầu thổi trận trận phiêu miễu du dương tiêu âm hưởng lên kéo dài mã huyền chuyển Độc cô ba thiên nhịu nhịu mày. Trong tay đoạn động. đến. đoạn đình đến. Độc đình một cô có Cho có cũng cô chủ có lực cỡ ba bị bị ba tay kia thiên trong thiên thư thiên thư trợ giúp, vậy mà cũng sẽ bị thiên tuyết tiếng tiêu thiên mắt trọng thiên tuyết. Tiên nhữ nhữ hồn Hắn ảnh hưởng hồn hắn ảnh hưởng ánh nhìn giúp, lại ngưng lượng cỡ này mẩy, mà xem vậy dị dù sẽ b ấ t quá chính mình đoạn hồn thiên thư vậy mà ẩn ẩn không sánh bằng thiên đ ỉ n h tuyết tiếng tiêu cái k i a trước đó vì sao nàng sẽ còn bị làm bị thương đương nhiên không chỉ là như vậy chỉ bất quá ước vô tình chỉ có thể như vậy thôi nếu là tiềm năng tại ước vô tình trên thân hẳn là không cái gì dùng nhưng là tại thiên đình tuyết trên người nói vậy liền không giống với lúc trước thiên đình tuyết cảnh giới là đại đế bảy tầng trời đúng lúc là cổ đế nhưng nàng chân chính thực lực lại không chỉ như thế một mình nàng độc chiến bảy vị so với nàng cảnh giới cao hơn tám vị chân thần liền có thể nói rõ nàng thực lực chân thật đến tột cùng có người tiên lại thêm hai cái tiểu cảnh giới nàng hoàn toàn không sợ độc cô bá thiên đoạn hồn thiên thư chi tiết hắn hiện tại mới tại hệ thống nhắc nhở bên giới biết được chuyện này không phải vậy lúc đó tại mặt nhật chiến trường bên ngoài cũng sẽ không bị động như vậy lúc này đ ộ c cô bá thiên rốt cục không cách nào tiếp tục điều khiển trong tay đoạn hồn tiên thư đ ồ n g nhiên p h u n ra một ngụm màu tươi hắn không thể tin nhìn xem thiên đ ì n h tuyết trong mắt mang theo sợ hãi thật sâu tiên chủ thật là đáng sợ đ ộ c cô bá thiên trong giọng nói mang theo từng tia từng tia run dày phượng khai thiên cánh tay nổi gần xanh vẫn tại cố gắng cướp đi đế diễm bất quá phượng ngưng xương bên này không có đoạn hồn tiên thư quánh yếu sắc mặt của nàng cũng rốt cục hòa hoãn lại một chút xem ra ngươi rất cần ta trợ giúp một đạo mềm mại mị hoặc thanh nhầm tại phượng ngưng sương trong lòng vang lên là an trẫm không cần trợ giúp của ngươi chấm hết thảy sẽ chỉ là trẫm phượng ngưng sương trong giọng nói mang theo cường ngạnh nghĩ đến cái này phượng ngưng sương lại hồi đáp ngươi nói như thế ý tứ chính là ngươi nguyện ý triệt để tử vong thành toàn ta ngươi câu nói này hẳn là trái lại ngươi minh bạch ý của ta âm thanh kia vang lên lần nữa không có khả năng trẫm nói qua cùng ngươi tách rời là trẫm đời này chính xác nhất quyết định phượng ngưng sương cười lạnh thế nhưng là a muộn n g ư ơ i ta vốn là một người thôi âm thanh kia bên trong mang theo v ẻ cô đơn ngươi không muốn trở thành ta ta cũng không muốn trở thành ngươi sao là một người thuyết pháp nói đi phượng ngưng sương không tiếp tục để ý trong lòng đạo thanh âm này dùng sức chụp về phía lồng ngực của mình phúc một miệng lớn máu tươi từ trong miệng nàng phân l u n ra chiếu xuống đế diễm phía trên bị đế diễm tiêu đốt h ỏ a diễm m ớ t hết trò cười ngươi thật sự là trò cười coi là như vậy liền có thể chuyển bại thành thắng sao phượng khai tiên h cười lạnh liên tục phượng ngưng sương k h n g nói nắm đế diễm tay bỗng nhiên hướng về sau kéo một cái a phượng h a i thiên kêu t h ẳ n một tiếng thanh âm kia tê tâm liệt phế phản phất muốn chọc tan bầu trời bình thường chỉ gặp hắn trên tay giấy lên tầng tầng hỏa diễm cháy gừng được lấy giống như là muốn đem hết t h ể đều thôn vệ hết cái này kinh khủng hỏa diễm cấp tốc lan tràn trong chốc mắt liền đem hắn toàn bộ cánh tay bao khỏa trong đó trong chốc lát cánh tay kia liền bị thiêu thành cho tàn trên không t r ú n g phiêu t á n ra mà phượng khai thiên thân thể cũng bởi vì đau nhức kịch liệt mà không ngừng run dậy nhưng may mắn là hỏa diễm cũng không tiếp tục lan tràn xuống dưới nếu không hậu quả khó mà lường được nhưng mà mặc dù hắn bảo vệ tính mệnh nhưng mất đi một cánh tay đại giới thực sự quá lớn. hắn nhìn lấy mình trống rông cánh tay trong ánh mắt tràn đầy thống khổ cùng bất đắc dĩ á c h phượng khai thiên phát ra rên d ị chấm thấp t âm thanh trên mặt lộ ra khó mà che giấu vẻ thống khổ hắn biết cánh tay này cũng không còn cách nào khôi phục như lúc ban đầu hắn cắn thật chặt h à m r ă n g trong lòng tràn đầy không cam lòng cùng phẫn nộ chấm vậy mà không cách nào cầm lại đế diễm phượng khai thiên có chút không thể tin nhìn về phía phượng ngưng s ư ơ n g ngươi cũng xứng phượng ngưng s ư ơ n g ngầm đầu ánh mắt sắp bén tràn đầy sát ý lúc này âm thanh kia lần nữa trong lòng nàng văng lên ngươi sắp khôi phục n ữ khí của nàng mang theo từng tia từng tia không thể tin. phượng ngưng sương không để ý đến âm thanh kia mà là huy động đế diễm hướng về phượng khai thiên đánh tới lao giả đáng chết phượng ngưng sương mang trên mặt thật sâu sắc ý trong tay b ố t lên trận trận ánh lửa đế diễm đưa nàng phụ trợ càng thêm tạ ác nàng một đôi tràn ngập sắc ý mắt phượng càng đem nàng hiện lộ rõ ràng càng thêm d à o người ước vô tình trong mắt mang theo m ỉ t cười xem ra nàng thành công nhìn thấy phượng ngưng sương vào tới phượng khai thiên quá sợ hãi hoặc phượng ngưng sương động tác một bàn tay chụt về phía lồng ngực của mình phun ra một ngụt máu tươi lập tức hắn lần nữa vơ tay muốn không chế lại phượng ngưng sương trong t không có một chút tác dụng nào hắn chỉ có thể nhìn đế diệm hướng về hắn vùng đến a một lúc lâu sau ước vô tình nhìn xem nửa quỷ ở trên mặt đất độc cô bá thiên còn có chỉ còn lại có một nửa thần hồn phượng khai thiên một mặt tiếp nối lắc đầu tìm cái gì không tốt nhất định phải đến tìm cái chết báo trận chiến này thần giới chân thần trung bỏ mình năm mươi người bắt sống hai mươi người một vị thủ vệ hướng về phượng ngưng sương báo cáo ân phượng ngưng sương nhàn nhạt gật đầu lập tức phất, phất tay nàng nhìn về phía ước vô tình cười nói tiểu vô tình cái họ này độc cô liền giao cho ngươi về phần phượng khai t i ê n tỷ tỷ muốn giao cho đám lao ra hoặc kia bọn hắn cũng không từng xuất thủ vì sao phượng khai thiên còn dám mang người đến trước muốn giết người ước vô tình rất là không hiểu nếu là trận chiến này thua là ta bọn hắn cũng sẽ không hiện thân phượng hưng sương mở miệng nói dù là phượng khai thiên cùng thần giới cấu kết ước vô tình không hiểu đối với đám lao ra hoặc kia là sẽ không để ý những này phượng hưng sương bất đắc dĩ lắc đầu liền xem như thần giới người đóng quân nơi này chỉ cần không xúc phạm cựu thiên đế triều hoàng thất nhất mạnh địa vị bọn hắn tuyệt đối sẽ không xuất thủ n g ư ơ tiên ước vô tình chỉ có thể cho ra đánh giá này tiên giới có rất nhiều thế lực đều là như vậy không cần kinh ngạc thiên đình tuyết trầm rãi đi tới ước vô tình r ố t có biết vì cái gì tiên giới đối mặt thần giới những đại quân này tiếp cận đều có chút cố hết sức bọn hắn những thế lực này lao ra hỏa hoàn toàn không quan tâm tiên giới an nguy thậm chí hậu nhân an nguy bọn hắn quan tâm chỉ có chính mình cùng mình truyền thừa ước vô tình trầm mặt một chút nhìn về phía thiên đình tuyết hỏi như vậy các ngươi tiên đình đâu tiên đình thiên đình tuyết có chút do dự cuối cùng thở dài tiên đình cũng là như vậy tiên n g ệ n sáng tạo cũng chỉ là cá biệt tộc lao đồng ý m ặ khác vẫn luôn là trung lập chương 441, t r t đọc cô nhất mạch chương 441, t r t đọc cô nhất mạch đúng l à như vậy ước vô tình sở lên cái cảm lúc này thiên đình t u y ế t giật giật ước vô tình ống tay áo đôi mắt đẹp hướng phía ước vô tình c h ớ p chớp ước vô tình nhìn một chút phượng ngưng sương nhìn thấy phượng ngưng sương sắc mặt như vậy lập tức nhẹ gật đầu cùng thiên đình t u y ế t đi đến một bên có chuyện gì không ước vô tình nghi hoặc hỏi cái kia sư đệ vừa rồi ta ta cảm giác tu vi tựa như đột nhiên tăng lên hai c á i cảnh giới có phải hay không bởi vì ngươi thiên đình tuyết nhìn một chút phụ cận lập tức tiến đến ước vô tình bên thai thấp giọng hỏi ách là ta ước vô tình gật gật đầu có phải hay không khởi nguyên cổ kính thiên đình tuyết gọn gàng dứt khoát mà hỏi ước vô tình vì sao lại sẽ thành dạng này nói ước vô tình một mặt không hiểu dáng vẻ à à khởi nguyên cổ kính năm đó vì ta tiên h đình tất cả nó có công hiệu này ta cũng là biết được thiên đình tuyết trừng mắt nhìn sau đó nàng lại cười cười nói không có việc gì rồi sư tỷ ta chỉ là đoán xem mà thôi ta muốn khẳng định không phải rồi nói đi nàng khoác k h o tay tốt tốt chúng ta đi đến hỏi một chút người vị này chất tử nói xong nàng liền hướng phía một bên đi đến ước vô tình nhìn xem bóng lưng của nàng muốn nói lại thôi nàng không nghĩ tới cái này đều có thể bị thiên đình tuyết biết được nói đến khởi nguyên cổ kính trước đó là thuộc về thế lực kia hắn thật đúng là không biết dù sao hắn không có cẩn thận đi điều tra qua không nghĩ tới khởi nguyên cổ kính lại là tiên h đình tất cả thật là khiến người n g h ĩ không ra thiên đình tuyết khả năng đã đ o á n được bất quá lại chưa từng đi vạch trần chính mình nghĩ đến giả bộ như cái gì cũng không biết cũng là một chuyện tốt nghĩ đến cái này ước vô tình nhắm mắt n g thần dò xét lấy linh h ả i bên trong từng cái cấm kỵ cổ khí đế diễm lúc này đã trở lại hắn linh h ả i bên trong vừa rồi phượng ngưng xương tại c h ấ n áp phượng khai thiên đằng sau liền trực tiếp đem đế diễm trả lại cho chính mình ước vô tình nhìn ra được nàng không có bất kỳ cái gì lưu luyến thậm chí còn hôn chính mình một v ụ m nhìn ra được nàng đã phát hiện chính nàng khôi phục nguyên nhân đại khái là bởi vì ước vô tình ước vô tình nhìn xem còn sót lại mấy cái cấm kỵ cổ khí không khỏi nghĩ, nghĩ hiện tại xem ra cấm kỵ cổ khí hay là không bạo lộ ra cho thỏa đáng chính mình đến cựu thiên đế triều k thật vẫn là có chút nguy hiểm dù sao phượng ngưng sương cũng đã nói đám lao da hỏa kia cũng không phải một đám dễ chế chủ mình nếu là đợi quá lâu đám lao da hỏa kia sợ là sẽ phải không nhẫn lại được dù sao hiện tại chính mình trên mặt n ổ i thế nhưng là có hai kiện cấm kỵ cổ khí tại thân nếu là đem chính mình không chế được cấm kỵ cổ khí không phải dễ như trở bàn tay bọn hắn không độc thủ đại khái cũng là bởi vì chính mình cũng coi là nửa cái cựu thiên đế chiều người của hòn thất mình cùng phượng ngưng sương tầm kia quan hệ ngược lại để những người này có chỗ lo lắng còn có chính là thân phận của mình chân tiên người ứng cử thân phận cũng không phải đơn giản như vậy chỉ ít hiện tại chỉ bằng vào thân phận của mình liền hoàn toàn không cần bối rối nghĩ đến cái này ước vô tình đi tới độc cô bá thiên bên cạnh một mặt lãnh ý nhìn xem hắn hoàng c ử u ca lúc này cũng ở nơi đây trong tay nàng cầm quyển tiên đoạn hồn thiên thư cẩn thận quan sát đến nhìn thấy ước vô tình tới nàng giật giật ước vô tình ống tay á o cho ăn cái đồ chơi này ngươi thật không cần sao phải có cái gì dùng ước vô tình liếc mắt chúng ta lại không cách nào sử dụng cấm đoạn t h ầ n khí lấy về bày biện sao bày biện ta đều n ạ i dành chỗ đưa dù nói thế nào đây chính là cấm đoạn thật khí có cái này có thể so với thần minh lực lượng nghe được ức vô tình kiểu nói này hoàng k i ự u ca một mặt bất đắc dĩ bất quá lại nghĩ tới ức vô tình nắm giữ cấm kỵ cổ khí nàng tựa như cũng có thể hiểu hoàng k i ự u ca nhìn một chút ức vô tình muốn nói lại thôi sau đó nàng dường như tùy ý hỏi cho ăn lần này k i ự u t i ê n thành yến còn muốn cử hành một này g ngươi c ó muốn hay không lưu lại nhìn xem đây là tự nhiên ta còn muốn nhìn xem ức ngữ nha đầu này có thể hay không đoạt giải quán quân đâu ư ớ c vô tình một mặt tùy ý sau đó hắn lại nghĩ tới cái gì đột nhiên hỏi đúng rồi lý soái tên kia đâu trước đó ta giống như chú ý tới hắn cùng đường thắng là cùng một bọn không biết bất quá cựu thiên đế đô hiện tại đã phong bế hắn tuyệt đối không trốn thoát được hoàng cựu ca thuận miệng nói không đúng không đúng ước vô tình niệu n h u mày không có gặp lý soái nhưng là thấy đến lý soái bên người vương hỏa nhưng mà vương hỏa bởi vì là đi theo đường thắng cùng một chỗ đối với cư dân xuất thủ hiện nay đã bị g i ế t bất quá lý soái lại là tìm không thấy thôi tên kia chết sớm chết muộn đều phải chết ước vô tình cũng lười quản nhiều lắm lý soái tuệ thọ không nhiều lắm hắm chừ nắm chặt thời gian tu luyện đột phá đến cảnh giới cao hơn lấy duy trì chính mình đến sinh mệnh không phải vậy liền sống không được dép ta đi ước vô tình đ ộ c cô ba thiên ánh mắt âm trầm nhìn xem ước vô tình ước vô tình nhìn về phía đ ộ c cô ba thiên trong ánh mắt mang theo một chút phức tạp ngươi là lúc nào liền đến ở đây ước vô tình hỏi bây giờ không phải là hỏi vấn đề thời điểm để cho ta chết đ ộ c cô ba thiên âm thanh lạnh lùng nói ngươi là muốn hạ địa ngục tìm phụ thân ngươi cáo trạng đúng không ước vô tình dễu cận một tiếng đọc cô ba thiên n h ẹ đỏ mặt cả giận nói ngươi cho rằng ta là tiểu hài tự sao nói cho ngươi nếu không phải bị tia tiên chủ quá mức cường đại không phải vậy các ngươi ai cũng không lưu lại ta đây cũng là kết cục đã định ngươi không cách nào phủ nhận ước vô tình mở ra tay ngữ khí làm mạc bát tinh chân thần chật chật chật xem ra ngươi tại thần giới trải qua không tồi tu vi vậy mà tăng trưởng nhanh như vậy ước vô tình một mặt t h ổ n thức h ừ thần giới vốn là nhà của ta nếu là phụ thân cũng có thể tại thần giới hắn hiện tại tuyệt đối so với ta càng mạnh càng sẽ không chết đ ộ c cô ba thiên vẫn nổ quát chẳng lẽ lại sư minh là cựu tinh thần cách ư c vô tình có chút ngoài ý muốn không nghĩ tới chính mình sư minh thiên phú đã vậy còn quá mạnh cứ như vậy liền xem như để sư minh đi thần giới tu hành cũng không phải không được dù sao tại ước vô tình xem ra tu luyện thôi vô luận là tu tiên hay là tu thần đều là không sai biệt lắm đứng ở đâu một bên đây là muốn nhìn ý nguyện cá nhân đối với không sai phụ thân t i ê n phú rất mạnh nhưng là thì tính sao hắn đã chết đậu cô ba t i ê n lẩm bẩm nói các ngươi vốn là họ đậu cô ước vô tình lại hỏi đó là đương nhiên phụ thân là tịch t ĩ n h bình nguyên chủ mạch đậu cô nhất mạch con trai trưởng năm đó bởi vì một trận ngoài ý mới bị thất lạc ở thiên liên giới về sau. Liên bị tổ p hắn ụ phụ nhặt Cũng chính là phụ thân của ngươi. Độc cô ba thiên ánh được. Độc của cô là ba m t tạp t phức khó hiểu, r o g lòng loại như có một loại không nói cũng rõ được khỏi ô không n Hắn g giác. tả cảm rõ được h k thầm nghĩ coi như lần này chính mình thắng chính mình lại thật có thể đối trước mắt người hạ sát thủ sao hắn không có khả năng liên m ẹ n m ẹ n là vì chính mình tổ phụ tổ mẫu năm đó bọn hắn nhị l a o đối với mình rất tốt bất quá bọn hắn nhất định đứng tại mặt đối lập kỳ thật ta có thể thả ngươi ước vô tình đột nhiên mở miệng cái gì đọc cô ba thiên chừng lớn hai mắt không thể tin được chính mình nghe được hết thầy nhưng mà không đợi độc cô bá thiên từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần ước vô tình lại nói tiếp nhưng m ẹ n vẹn một chữ liền để độc cô bá thiên tâm lần nữa treo lên người thương sư tỷ ước vô tình ánh mắt trở nên vô cùng băng lãnh phản phất có thể đông kết linh hồn của con người ngữ khí của hắn cũng biến thành dị thường nghiêm khắc để cho người ta không rét mà run chương 442, đặc biệt đến dỗ dành ngươi chương 442, đặc biệt đến dỗ dành ngươi không phải độc cô bá thiên h á to miệng không phải nàng thương ta sao ta nào có thực lực thương nàng a nói đến đây hắn ánh mắt run lên ta đã biết ngươi không phải liền là muốn giết ta sao có cái gì tốt nói nhiều ở chỗ này giả trang cái gì người tốt đâu ngươi giết ta ta sẽ không là ngươi dù sao đây là ta thua nếu để cho ta thắng ta tất nhiên sẽ không bỏ qua ngươi nghe đến lời này ước vô tình còn chưa lên tiếng hoàng cựu ca trước hết khó chịu trực tiếp một bàn tay đập vào động cô bá thiên trên khuôn mặt lập tức lại sử dụng linh lực xoa xoa tay ngươi nói thật nhiều hoàng cựu ca một mặt bất mãn nàng nhìn về phía ước vô tình nói cho ăn ngươi không hạ thủ được để cho ta tới ta giết rất nhiều người không quan tâm tại giết một cái ước vô tình hai mắt nhắm lại xoay người giết đi、Tức. hoàng cựu ca ánh mắt lạnh lẽo trong tay hiện hiện một vòng hòa diễm chờ chút phượng ngưng sương cản lại hoàng cựu ca nhìn về phía hai mắt nhắm nghiền ước vô tình thở dài tiểu vô tình ngươi thật muốn giết hắn sao phượng ngưng sương nhẹ giọng hỏi giết ước vô tình chậm rãi mở hai mắt ra ta không nợ hắn cái gì hắn cũng không nợ ta cái gì đã giết thì đã giết ước vô tình trong giọng nói không có chút ba động nào nghe vậy phượng ngưng sương bất đắc dĩ lắc đầu nàng biết ư ớ vô tình ư ớ vô tình người này trọng tình đối với tình một chữ này khó khăn nhất d ú t bỏ vô luận là thân tình h i ế u nghị hoặc là tình yêu trong mắt hắn đều là cực kỳ đáng ngưỡng mộ khó được chớ nói chi là ở trên đời này ước vô tình thân nhân chỉ còn lại độc cô bá thiên một người dù là độc cô bá thiên trên thực tế cùng n à n g không có chút nào liên hệ máu mủ nhưng nếu là hắn thật dễ dàng như vậy liền có thể bỏ qua độc cô bá thiên vậy vì sao hắn năm đó cũng bởi vì chuyện này kém chút trở mặt với mình chém tu vi của hắn thả hắn rời đi nhưng vĩnh sinh cũng sẽ ở giám thị bên dưới vượt qua càng không thể rời đi tiên liên giới thiên đình tuyết đi lên phía trước mở miệng nói nghe vậy đ ộ c cô b á thiên hai con ngươi chừng một cái gầm t h é t một tiếng không thể chém ta tu vi cùng g i ế ta t có khác biệt gì g i ế ta t ước vô tình ta không cần người đáng thương chém tu vi của hắn ước vô tình nhìn một chút thiên đình tuyết nhẹ gật đầu không ước vô tình dứt khoát một chút dễ ta dễ đọc cô ba thiên một mặt hoảng sợ à không chờ hắn nói xong thiên đình tuyết cũng đã vươn tay tại trên đầu của hắn nhẹ nhàng huy động một chút trong nháy mắt hắn đông nhiên phun ra một bụng máu tươi triệt để ngất đi tu vi của hắn bị ta chém tới lục cấp thần thò nguyên lời nói ta không có c h é t r g t h i ê n đ ì n h tuyết mở m i ệ n g nói ân đại hắn tỉnh theo hắn rời đi đi ước vô tình thở dài một tiếng ta p h ả i người đi theo hắn thiên đình t u y ế t lập tức nói không cần ước vô tình k h o á t k h o á t tay cho hắn tự do liền tốt thế nhưng là nếu là không thêm vào trong giữ hắn tất nhiên sẽ trở lại thần giới cuối cùng ngóc đầu trở lại thiên đình viết nhữ mày xem đi còn không bằng giết cho ta hoàng cựu ca biểu môi hắn đã không có tư cách lại trở về lúc này mộ di nguyên đi lên phía trước tịch t ĩ n h bình nguyên có quy định ra ngoài chấp hành nhiệm vụ nếu là thất bại liền tự hành kết thúc hắn sau khi tỉnh lại coi như không tự sát cũng không có khả năng trở về ta hơi mật chút ước vô tình thì t h à o một tiếng thân hình biến mất tại nguyên chỗ chúng nữ nhìn xem chỗ hắn biến mất cùng nhau thở dài diễn võ trưởng tại khẩn cấp trong khi sửa hôm nay cựu thiên thánh yến cứ như vậy kết thúc rất nhanh màn đêm vun xuống ước vô tình nằm tại cựu thiên đế đô trên một cây đại thụ trong tay nắm lấy một thành t i ể u mộc kiếm sư minh ngươi nói ta có phải hay không quá tàn nhẫn ước vô tình l à bẩm hắn rõ ràng là con của ngươi mà lại cũng rất tôn kính ngươi cũng rất tôn kính cha mẹ ta nhưng là ta vẫn là xuống tay với hắn thậm chí còn muốn giết hắn ước vô tình nhìn trên trời chấm chấm đ ờ i sao trong mắt lóe lên một tia phức tạp chi ý nếu không phải độc cô bá thiên là sư minh nhi tử hắn cũng sẽ không như vậy do dự sợ là sẽ phải trực tiếp để thiên đình tuyết hiểu rõ hắn nhưng hắn hết lần này tới lần khác là chính mình sư m i n h nhi tử đại phôi đản g ngươi có phải hay không khó quá a một đạo có chút khẩn trương thanh â m tại ư ớ c vô tình v a n g lên bên hai tiểu q u đầu ngươi làm sao còn là đi lên ư ớ c vô tình nịu nhữ, nhữ mày hai canh giờ trước hắn liền phát hiện cơ ư ớ c ngữ nha đầu này một mực tại dưới cây quay trở ra ư ớ c vô tình cho là nàng rất nhanh liền sẽ rời đi không nghĩ tới một mực đi dạo cho tới bây giờ nàng còn tưởng rằng chính mình không nhìn thấy nàng một mực tại chính mình tầm mắt điểm ngủ l ă n g lư hiện tại rốt củ kìm nén không được đi lên hừ, hừ. nhìn ngươi cái k i a một mặt không vui d á n g vẻ bản h i ể u thư đặc biệt đến dỗ dành ngươi cơ ước ngữ khe khẽ hừ một tiếng trên mặt mang một tia đắc ý ngạo khí ta nào có không vui lại nói coi như ta thật tâm tình không được tốt cũng không tới phiên ngươi tiểu quỷ này đến dỗ dành ta đi ước vô tình quay đầu mang theo t r e o chọc nhìn qua cơ ước ngữ dù sao dù sao ta đã tới ngươi cũng không thể cũng không thể để cho ta hiện tại liền trở về đi cơ ước ngữ trong ánh mắt hiện lên một vẻ khẩn trương nhưng lại cố giả bộ chấn định mà nhìn xem ước vô tình tự nhiên không có khả năng ước vô tình nếp miệng lên lộ ra mỉm cười vậy ngươi nói một chút dự định làm sao cho ta giải một đ ầ u ngươi ngươi không phải nói ngươi không có không vui không cần ta d ô dành sao cơ ư ớ c ngữ nhẹ nhàng mân mê miệng nhỏ trong giọng nói mang theo vài phần h ờ n rỗi ta chỉ là muốn nhìn một cái ngươi tên tiểu quỷ này có thể nghĩ ra cái gì rượu chiêu đến d ô dành ta vui vẻ ư ớ c vô tình trong mắt lóe ra mấy phần t r e o tức cơ ư ớ c ngữ gương mặt dần dần nhiễm lên đỏ ứng nàng hồi tưởng lại chính mình khổ sở lúc mâu thân ôn nhu an ủi nàng hít sâu một hơi lấy rút k chậm rãi vươn tay nhẹ nhàng đem ức vô tình đầu ôm nhập chính mình ấm áp trong lồng ngực được rồi được rồi đừng có lại tao mày vui vẻ lên chút thôi thanh â m của nàng ôn nhu mà tình tế tỉ mỉ như là gió xuân hữu hữu mang theo vô tận nhu tình cùng an ủi cứ việc trong lòng như hiệu con sông loạn giống như khẩn trương không thôi nhưng nàng động tác lại dị thường tự nhiên phản phất đây hết thảy đều là nàng chân thành tha thiết nhất tình cảm bộc lộ ước vô tình đầu góc đều đứng máy một chút chính mình đây là bị tiểu quỷ đầu này xem như tiểu hài một dạng dỗ sao không phải cái này không đúng sao đáng giận bản cô nương sớm nên xuất phát lại bị cơ ức n ữ nha đầu này vượt lên trước mộ di huyên tại trong một gian phòng ốc nhìn xem lưu ảnh thạch bên trong ức vô tình cùng cơ ức ngữ hai người đ ồ n g nhiên vô vô cái b ả n một bên yêu linh linh cũng là gật gật đầu lập tức một mặt tú oán nhìn về phía thiên đình tuyết đều tại ngươi còn nói cái gì để chính hắn lánh tính một chút ngươi nhìn hiện tại cũng bị tiểu quỷ vượt lên trước thiên đình tuyết sắc mặt cũng có một chút không dễ nhìn n ắ m đầm n ắ m chặt trong lòng rất là hối hận hoàng bét chủ quan đáng giận quá ghê tởm vậy mà thừa dịp chủ nhân không tại hoàng cựu ca đứng ở trong hư không nhìn xem trên cây hai người nghiến răng nghĩnh phượng ngưng sương vừa rồi mang theo phượng khai thiên đi tìm đám lao ra hoặc kia để cho mình ở bên cạnh nhìn xem ức vô tình đừng đi quấy dày hắn thế nhưng là bây giờ lại bị một tên tiểu quỷ cho vượt lên trước chương 443, t b a cái điều kiện chương 443, t b a cái điều kiện không được ta phải đi một chuyến hoàng cựu ca nhìn xem ức vô tình vậy mà không phản ứng chút nào liền muốn xuống dưới đem hai người tách ra có thể ở trước mặt mình c ũ n g ức vô tình thân mật như vậy trừ chủ nhân ai cũng không được chín k phượng ngưng sương thanh â m xuất hiện tại hoàng cựu ca sau lưng hoàng cựu ca quay đầu nhãn tình sáng lên hét lên chủ nhân chủ nhân ngươi xem bọn hắn phượng ngưng sương gật gật đầu sắc mặt có chút không dễ nhìn nhưng vẫn là k h o á t k h o á t tay thở dài đám lao g i a hỏa kia không đồng ý ta giết phượng khai thiên cái gì hoàng cựu ca ánh mắt ngưng tụ cả giận nói đều như vậy phượng khai thiên còn không đáng chết sao cùng ta đi một chuyến đi xin ngươi phụ thân phượng ngưng sương bất đắc dĩ nói Tốt. hoàng cựu ca gật gật đầu nhưng lại nhìn một chút phía dưới đốt vô tình muốn nói lại tôi h phượng ngưng sương có chút buồn cười nói thế nào chính ta ta đều không có nói cái gì ngươi gấp cái gì ta Ta hoàng cựu ca, đi đi ca có ũ n không Hoàng g thể hiếp chút không cam tâm nhưng vẫn là gật gật đầu một bên khác thiên đình tuyết cùng yêu linh linh cũng là mười phần sốt ruột muốn đi ngăn cản ước vô tình hai người nhưng lại bị mộ di n u y ê n c ả n lại không cần để ý ta lại nghĩ đến m u ố n không phải liền là chỉ là cơ ứ c nữa sao tiểu nha đầu phiến tử thôi không tạo thành uy hiếp lại nói đợi đến ngày mai ước vô tình liền đi tiểu nha đầu phiến tử này không liền muốn đi theo nàng lão cha về thông thiên giáo sao ngay vậy hai nữ đều bình tĩnh lại nhưng vẫn là có chút lo lắng vạn nhất sư đệ thật sẽ bị thiên đình t u y ế t đôi mắt đẹp hơi trầm xuống không có chuyện gì yên tâm đi các người đi về nghỉ trước ta tại cái này nhìn bọn hắn chằm chằm mộ di huyên đem hai nữ đẩy lên cửa ra vào một mặt không quan trọng thiên đình t u y ế t cùng yêu linh lẫn nhau đành phải gật gật đầu tốt ta có cái gì tình h u ố n tùy thời cho chúng ta biết mộ di huyên một mặt nghiêm túc nói biết rồi biết rồi ta c a m đoan hai nữ sau khi đi mộ di huyên nhanh chóng đóng cửa lại n g ớ c nhanh đi đến lưu ảnh thạch trước mặt ngồi xuống cẩn thận quan sát đến hhh để cho ta xem thật kỹ một chút ngươi tiểu nha đầu này đến cùng có thể làm ra chuyện gì đến đâu mộ di huyên một mặt cười xấu xa một đôi bóng ánh sáng long lanh đôi mắt đẹp thẳng tắp nhìn chằm chằm trên cây hai người phía dưới ước vô tình rốt cục kịp phản ứng vội vàng đẩy ra cơ ước ngữ ai có thể nghĩ cơ ước ngữ trực tiếp bị hắn đẩy tới cây a cơ ước ngữ chưa kịp phản ứng từ trên cây té xuống ước vô tình thấy thế vội vàng nhảy đi xuống đưa nàng đỡ dậy sau một lát ước vô tình ngồi ở trên tàng cây nhìn xem nằm tại một bên khác lau nước mắt cơ ước ngữ đã không biết ta nổi ra sao mình đã nói xin lỗi nhưng là nàng vẫn là phải khóc tiểu quy này để một cô ấy náy tư vị một mực vờn quanh trong lòng của hắn t ố t ngươi nói một chút đi ta nên như thế nào bội thường ngươi ước vô tình một mặt bất đắc dĩ ngay vậy cơ ước ngữ hai mắt đấm lệ ngẩng đầu nhìn một chút ước vô tình sau đó lần nữa chôn lên khuôn mặt nhỏ nhỏ g ọ n g nước n g ước vô tình một bên khác mộ di huyên nhìn xem vùi đầu thốt thít cơ ước ngữ miệng há thật lớn như kế hay như kế hay a ha. mộ di huyên tán thưởng không thôi vừa rồi ước vô tình khí lực hoàn toàn không thể đem một vị thánh tôn cảnh cường giả đẩy tới cây không nghĩ tới ước ngữ nhưng vẫn là bị đẩy xuống tuổi không lớn lắm đầu góc vẫn rất linh q u a n g a học được học được lợi hại lợi hại vậy ngươi muốn làm sao xử lý ước vô tình l u ố t u ố t cái chán chính mình vừa rồi giống như cũng vô dụng bao nhiêu khí lực à nha đầu này thân thể nhẹ như vậy sao nghĩ đến cái này ước vô tình nhìn một chút cơ ước n ữ đơn bạc dáng người không khỏi sờ lên cái cảm vừa rồi đưa nàng ôm vào tới thời điểm nàng xác thực rất nhẹ cảm giác có chút dinh dưỡng không đầy đủ ân giống như thật sự là chuyện như vậy thật rất nhẹ cơ ước ngữ lần nữa nâng lên đầu hốc mắt đỏ bừng nhìn xem ước vô tình n g ư ơ i n g ư ơ i đáp ứng ta năm cái điều kiện một cái ước vô tình dối ra một ngón tay Bốn cái hai cái ước vô tình lại dối ra một ngón tay ba cái cơ ước ngữ kiên trì nói không có khả năng tạ i thiếu đi tốt tốt tốt. ước vô tình bất đắc gì gật gật đầu chỉ cần là không vi phạm nguyên tắc sự tình ta đều có thể đáp ứng ngươi Vậy y cứ thế ế q u ừ đã như vậy điều kiện thứ nhất chính là ngươi muốn bãi mình cha ta để cho ta đi chung với ngươi tiên viện cơ ư ớ c nữ g hử nhẹ một tiếng dội ra một ngón tay đạo cái này có chút không cho ta ước vô tình có chút khó làm. Lúc đầu cơ con vẫn tại đ ể phòng hắn, hiện tại chính mình còn muốn đi nói với hắn, để nữ nhi của hắn cùng mình đi. cái này hắn sợ là sẽ phải phá phòng. không được, cái này lại không phải cái gì vi phạm nguyên tắc điều kiện, huống hồ, ta chỉ là muốn đi tiên v i ệ n mà thôi, với ngươi không quan hệ. cơ ước ngữ kiên trì nói. ân. tốt ta, ta nếm thử một chút. ước vô tình bất đắc dĩ gật đầu. cái thứ hai đâu. ước vô tình lại hỏi. ân cơ ước ngữ nghĩ, nghĩ. lắc đầu, bản tiểu thư còn chưa nghĩ ra, ngày sau hay nói. được chưa. ước vô tình đứng dậy, dù sao. chỉ cần là không vi phạm nguyên tắc của ta sự t ì n h cũng không có vấn đề gì cái kia cái gì mới là vi phạm nguyên nguyên tắc sự t ì n h cơ ước ngữ hiếu kỳ hỏi ân thì như lấy thân báo đáp cái gì ta sẽ không đáp ứng ước vô tình nghĩ nghĩ t r e o chọc nói nghe vậy cơ ước ngữ khuôn mặt nhỏ đỏ lên trách mắng ta ta mới sẽ không để cho ngươi lấy thân báo đ á p đâu ta ta không có thèm nhìn xem cơ ước ngữ phản ứng ước vô tình sờ lên cái cảm nghi ngờ nói ngươi sẽ không thật nghĩ như vậy đi ngươi nói vậy cơ ước ngữ giận dữ mắng mỏ một tiếng một tấm trắng non gương mặt xinh đẹp hồng n h u ậ n t h ơ n vất không gì sánh được nói đùa nói đùa đừng nghiêm túc như vậy thôi ước vô tình lại gần sờ lên n n g đầu lần sau lần sau không cho phép mở những này trò đùa cơ ước ngữ trên mặt đỏ hưởng vẫn như c ũ chưa tiêu nhưng n g ự a khí đã mềm nhung ra sơ đâu một cái cái gì hoàn toàn là đùa tiểu hài từ thôi nhưng là vẫn rất vẫn rất thoải mái có loại cảm giác kỳ quái nghĩ đến cái này cơ ước ngữ nhìn một chút t h c vô tình thẻ lưới lượt lượt về sau đang nói linh tinh bản tiểu thư liền liền cơ ước ngữ nghi nghĩ, nghĩ. hay là nghĩ không ra muốn nói gì để ảnh phải thôi chương 444, phán đoán sai lầm chương 444, phán đoán sai lầm tốt tốt ước vô tình nhẹ gật đầu trong lòng rất là bất đắc dĩ sớm biết dạng này nàng liền có thể an phận chính mình liền sớm một chút đến sở nàng đầu n g ư ơ i n g ư ơ i ngồi ở đây đến cơ ước ngữ trầm mặc một chút cái m ô n g hướng bên cạnh xê dịch sau đó vô vô bên người nàng cái này ước vô tình nhìn xem nhỏ như vậy vị trí tự t u y ệ t nói nhỏ như vậy vị trí không tốt lắm đâu không nên không nên người qua đây thôi cơ ư ớ n ữ bướng bình đạo không đi ước vô tình liếc mắt nô cơ ước ngữ bợ môi cong lên dường như sắp khóc lên không phải lão mọi ngươi ước vô tình bỏ tay rồi ra hỏa này làm sao so long tiểu tiểu đều m u ố n n ữ a thích khóc bất quá cũng là nàng so long tiểu tiểu tuổi còn nhỏ nhiều tốt tốt tốt ta đi ước vô tình bất đắc dĩ ngồi vào bên người nàng cùng nàng dính vào cùng nhau ước vô tình ngồi xuống cũng cảm giác được một cỗ kỳ dị hương thơm bay vào trong mũi mình làm lòng người thần d ậ p d i n vẫn rất h ư ơ n g ước vô tình âm thầm khẳng định cơ ước ngữ trên người mùi thơm không thẹn cho là cơ khinh ngữ mụi mụi trên người cũng là như thế làm cho người mê say bất quá ước vô tình cũng không phải cái gì biến thái hắn chỉ là không c ẩ n thận người được mà thôi bình thường ước vô tình cơ bản đều cùng cơ ước ngữ bảo trì khoảng cách nhất định dù sao tiếp xúc không nhiều ngay từ đầu tiếp xúc thời điểm còn rất không thoải mái cơ ước ngữ một tấm trắng non gương mặt xinh đẹp vẫn như c ũ tràn đầy đỏ ửng đặc biệt là ước vô tình ngồi vào bên người nàng đằng sau càng là như vậy chính mình vậy mà thật nói ra những lời này thật sự là quá xấu hổ nghĩ đến cái này cơ ước ngữ lặng lẽ liếc qua ước vô tình phát hiện hắn biểu lộ tự nhiên ánh mắt còn rơi vào trên người mình không khỏi tim đập rộ lên đầu óc nàng phi tóc vận chuyển suy nghĩ đề tài đúng rồi ngươi nói chúng ta bây giờ tính là cái gì quan hệ a cơ ước ngữ nói xong thậm chí không dám nhìn thẳng ước vô tình mặt chúng ta a ngươi có thể gọi ta ca ước vô tình nghĩ nghĩ mở miệng nói i ể u tiêu khinh ngữ m u ộ i m u ộ i gọi mình ca cũng không phải không được ca ca quá buồn nôn cơ ước ngữ nhịp tim đến nhanh hơn không phải ca ca là ca ước vô tình bất đắc dĩ hắn cũng cảm thấy gọi ca ca có chút buồn nôn nhưng là yêu linh linh nữ nhân kia nhất định phải gọi như vậy chính mình cũng không có cách nào hiện tại chính mình làm sao có thể còn để một cái nha đầu dạng này gọi mình a a cơ ước ngữ nhẹ gật đầu sau đó nói ta mới không gọi ước vô tình cái chán hiện hiện mấy đầu h ă t tuyến vì sao ngươi cũng không phải ca ca ta ta mới không dạng này bảo ngươi cơ ước ngữ một mặt tùy ý tốt ta đã như vậy ngươi trực tiếp gọi tên ta liền tốt ước vô tình cũng không còn kiên trì ngay vậy cơ ước ngữ c ư ờ i xấu xa một tiếng muốn hay không ta bảo ngươi thị phu ước vô tình chớ nói lung tung ước vô tình vươn tay điểm một cái chóp m ũ i của nàng ta cùng ngươi tỉ tỉ thanh bạch chật chật chật thanh bạch cơ ước ngữ bị môi không phải ngươi ước vô tình một mặt bất mãn ngươi sẽ không cảm thấy ta cùng tỉ tỉ ngươi tình cũ chưa hết đi không đối cũng không phải tình cũ chưa hết căn bản vô dụng cùng một chỗ tới lấy、Cắt. cơ ắ t c ước ngữ lên mắt một mặt không tin không nói cái này chúng ta tới tâm sự là ngươi lão sư n i n h tuyết đi ước vô tình giật ra chủ đề lão sư không để cho ta cùng ngươi lộ ra tin tức của nàng cơ ước ngữ lắc đầu kể một ít i tôi thì như ngươi lão sư đến cùng như thế nào ước vô tình một mặt hiếu kỳ cơ ước ngữ nhìn xem ước vô tình một mặt hiếu kỳ ước vô tình thổi phu một tiếng mặt cười ha ha ha ngươi thật giống người hiếu kỳ b ả o bảo ước vô tình v ẫ n nhã như tiên trên khuôn mặt lộ ra loại vẻ mặt này để cơ ước ngữ cảm giác mười phần hiếm lạc ò n có một tia đáng yêu cho nên đến cùng có thể hay không nói a ước vô tình vẫn như cũ rất ngạc nhiên không có khả năng cơ ước ngữ hai tay ôm ngực quay mặt qua chỗ khác nói một chút không nói liền hơi lộ ra một chút ân lao sư trưởng rất xinh đẹp sau đó thì sao chi tiết đâu rất xinh đẹp chính là chi tiết a sáng sớm hôm sau ư c vô tình mơ mơ màng màng mở hai mắt ra Đột nhiên cảm giác mình bả vai rất nhiên mình Hắn nhìn mình bên n chua. giác vai cảm bả g ước ờ i hiện phát cơ ư ngữ chính dựa vô à o chính mình, ngủ say như chết, thậm chí còn chạy chút nước Ước mình, như thậm ngủ một say bọn. v tình có chút ghét bỏ vô v ô cơ ước ngữ mặt cho ăn đi lên nô cơ ước ngữ còn buồn ngủ mở hai mắt ra nhìn về phía một bên ước vô tình a cơ ước ngữ bị giật nảy mình vội vàng thối lui nhưng thật không may bọn hắn hiện tại hay là tại trên cây ước vô tình kéo lại cơ ước ngữ một mặt bất đắc gì nói ngươi còn muốn rơi xuống a thật không sợ ném hỏng đầu của ngươi ngươi ngươi tại sao lại ở chỗ này cơ ước ngữ biểu lộ có chút mất tự nhiên n g ư ơ i cứ nói đi n g ư ơ i lúc đó chính mình ngủ t h ế c đi còn dựa vào trên bả vai ta mà lại n g ư ơ i mẹ nó còn chạy nước miếng ước vô tình một mặt khó chịu đem cơ ước ngữ kéo lên sau đó dắt ý phục của nàng xoa xoa trên bả vai mình nước bọn a giống như thật sự lạ dạng này cơ ước ngữ hai gò má nhịn không được nổi lên một vòng đỏ ứng đứng lên đi hôm nay ngươi có lòng tin hay không cầm quá quân ước vô tình chậm rãi đứng người lên đương nhiên bản tiểu thư nhất định cầm quá quân cơ ước ngữ một mặt kiêu n ạ o nói đến đây nàng đột nhiên nghĩ đến cái gì một mặt mong đợi nói chờ ta cầm quán quân ngươi định cho ta cái gì bàn thường đâu chờ ngươi cầm rồi nói sau ước vô tình k h o á t khoác tay ta còn muốn đi khuyên nhủ cơ khôn lão gia hỏa kia đâu khuyên ta cái gì một đạo ẩn chứa tức giận thanh â m ở phía dưới v ă n g lên để cơ ước n g ự thân thể cứng đờ ước vô tình cũng là sửng sốt một chút có chút lúng túng nhìn về phía dưới cây dưới cây cơ khôn tức giận đến trên mặt đỏ lên cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm ư c vô tình ư c vô tình gãi đầu một cái hướng phía cơ khôn phất, phất tay sơ a một bên khác mộ di h u ê n nằm nòi trên mặt bàn một mặt mệt mỏi nhìn xem lưu ả n h thạch không phải cơ ước ngữ ngươi nha đầu này ngươi thật đúng là ngủ a mộ di huyên một mặt im lặng nàng còn tưởng rằng cơ ước ngữ là vợ ngủ đâu muốn để ước vô tình buông lỏng cảnh giác dạng sáng đứng lên đối với ước vô tình làm không tốt sự tình phán đoán sai lầm tốt a là ý nghĩ của mình quá bật hiệu gần nhất hay là thiếu nhìn một ít lời bàn đi mộ di huyên lẩm bẩm nói không bao lâu ước vô tình đứng ở trong bầu trời nhìn xem mới tinh diễn võ trưởng không khỏi cảm thán một tiếng tốc độ thật nhanh a cái này rất bình thường rồi nếu là tại chúng ta thông kiến giáo nhất định càng tăng nhanh hơn cơ ước ngữ chẳng thèm ngó tới lúc này ước vô tình nhìn về phía sau lưng cơ khôn hỏi không biết cơ tiền bối nghĩ thế nào cơ ước ngữ uy h i ê n nói lão cha ngươi nếu là không đáp ứng ta liền nói cho mẫu thân biết đi đến lúc đó ngươi coi như thẳng rồi cơ khôn khóc không ra nước mắt chính mình vậy mà lại bị nữ nhi của mình uy hiếp còn có cái này đáng giận ước vô tình cơ khôn trừng mắt liếc ước vô tình ước vô tình không nhìn thẳng quay đầu nhìn về phía đang hướng về chính mình bay tới thiên đình tuyết cùng yêu linh, linh các nàng sau lưng còn có một cái bay chậm rãi mộ di h u ê n nàng xem ra tinh thần tình huống không tốt lắm chương 445, b a n ngày tuyên chương 445, b a n ngày tuyên các nàng bay gần sau ước vô tình thần sắc cổ quái nhìn xem mộ di huyên ngươi có phải hay không lại thức đêm nhìn thoại bản nói đến đây ước vô tình sờ lên c á i cảm lắc đầu cũng không đúng ngươi tốt xấu cũng là tu sĩ ta mới không cùng ngươi nói sao mộ di huyên hử nhẹ một tiếng một mặt không cao hứng nhìn xem ước vô tình không tính nói ước vô tình lười nhác truy vấn sư đệ đêm qua ngươi ở đâu ngủ thiên đình viết thấp giọng hỏi tùy tiện tìm một chỗ đối phó một đêm ước vô tình tùy ý nói một bên cơ ước ngữ khuôn mặt đ ỏ lên ánh mắt có chút phiêu hốt yêu linh linh nhìn xem cơ ước ngữ dáng vẻ trong lòng đã biết thứ gì vừa rồi các nàng hỏi mộ di h u y hệ được vô tình cùng cơ ước ngữ tình huống mộ di huyên chính là không nói còn một mặt phiền m u ộ n bây giờ thấy cơ ước ngữ phản ứng yêu linh linh đại khái đoán được thứ gì tại sao lại nhiều một cái yêu linh l i n h n í u n h u mày t ù y t i ệ n đối phó một đêm thiên đình t u y ế t chừng mắt nhìn bờ môi có chút mân mê không biết suy nghĩ cái gì ư ớ vô tình thấy thế luôn cảm giác có chút không thích hợp nhưng lại nói không nên lời đến cùng có cái gì không thích hợp k a k a hôm nay cùng chúng ta trở về sau yêu linh linh bay đến ước vô tình bên người g i á t tay của hắn ước vô tình vùng vẫy một hồi nhưng vẫn là bị yêu linh linh nắm thật chặt đương nhiên chân tiên vẩy lễ ta cũng muốn nhìn xem đến cùng có cái gì b ị lực ước vô tình mở miệng nói đương nhiên sẽ không để cho người thất vọng yêu linh linh cười cười lặng lẽ tiến đến ước vô tình bên hai ngự a khi yêu mị tận xương mà lại đợi cho k a k a ngươi thành công linh, linh có ban thưởng a ban thưởng cái gì tốt đâu nếu không liền ban thưởng linh, linh cho ca ca đi nghe vậy ước vô tình hai mắt thất thần nhịp tim đều chậm nửa nhịp rất nhanh ước vô tình lấy lại tinh thần thân thể có chút nghiêng về phía sau c a o mày nói yêu linh linh ngươi lại tới ha ha ha ca ca tâm cảnh vẫn lạc như thế kiên định đâu nhanh như vậy liền phá giải yêu linh linh che miệng cười một tiếng yêu mị hai mắt như nguyệt nha giống như cong lên đứng đắn một chút ước vô tình bóp bóp yêu linh linh mặt sau đó hắn nhìn về phía biểu lộ khác nhau đám người có chút cười cười xấu hổ không có việc gì nàng chính là ưa thích dặng này cơ ước ngữ nhìn xem yêu linh n h n g những mày tỳ này thật thông minh cảm giác mà lại nàng luôn cảm giác chính mình giống như bị để mắt tới tiểu muội muội lần trước cờ dưới rất tốt lần này chúng ta lại đến yêu linh linh đối với cơ ước ngữ cười nói từ cơ ước ngữ nhẹ gật đầu đợi tất cả mọi người đã tệ i ể u phượng ngưng sương cùng hoàng cựu ca mới xuất hiện sát mặt hai người đều có chút không tốt hoàng cựu ca càng đem không vui viết trên mặt nàng vừa xuất hiện ánh mắt liền rơi vào phía dưới ước vô tình trên thân phát hiện hắn lúc này đang bị một đám nữ tử vây lại lập tức càng thêm không cao hứng chủ nhân ta đi đem hắn vượt qua đến hoàng cựu ca hử nhẹ một tiếng không đợi phượng ngưng sương trả lời liền trực tiếp bay xuống ước vô tình đang cùng thiên đình tuyết yêu linh linh uống vào cựu long ngọc n ư ỡ n g hoàng cựu ca lại đột nhiên xuất hiện ở ước vô tình trước người ân ước vô tình nhìn một chút một mặt không cao hứng hoàng cựu ca d ơ ly rượu lên nói thế nào ngươi cũng muốn uống sao muốn uống lời nói ta cho ngươi đổ ước vô tình thoại bản nói xong hoàng cựu ca liền đoạt lấy ước vô tình chén rượu trong tay uống một hấp u ố n g dưới ước vô tình yêu linh, linh song đồng trực lớn chén này chính mình cũng đang suy nghĩ cái gì thời điểm đưa nó c ư ớ đi không nghĩ tới lại bị hoàng cựu ca vượt lên trước một bước ngươi làm gì a ước vô tình một mặt im lặng chủ nhân bảo ngươi hoàng kiểu ca mở miệng nói nói thẳng không phải làm gì đem ta uống rượu uống hay là ta đã uống ước vô tình đứng người lên vươn tay điểm một cái hoàng kiểu ca c h ó c núi hoàng kiểu ca lập tức khí đều tiêu tan hơn phân nửa nàng trầm m ặ t một chút nhìn xem cái ly trong tay sau đó yên lặng bông xuống dù sao n g ư ờ i theo ta đi đi thôi ước vô tình cùng thiên đình t u y ế t các nàng lên tiếng c h à o liền hướng lên phía trên bay đi hoàng k i u ca nhìn một chút ước vô tình bóng lưng lại nhìn một chút thiên đình viết cùng yêu linh, linh lập tức hử một tiếng bay mặt qua chỗ khác đuổi theo ước vô tình cùng lúc đó thánh yến cũng bắt đầu các vị thiên tiêu cũng bắt đầu sau cùng chiến đấu ước vô tình cùng phượng ngưng sương ngồi tại trên chủ v ị tựa như đang bàn luận cái gì sắc mặt hai người đều có chút ngưng trọng ngươi nói là bọn hắn nhất định phải bảo trụ phượng khai thiên mà lại nếu là ngươi khăng khăng muốn để phượng khai thiên chết vậy liền trước giao ra đế diễm ước vô tình sắc mặt có chút khó coi không sai phượng ngưng sương gật gật đầu ta cự tuyệt phượng khai thiên chết sống với ta mà nói đã không có ý nghĩa hắn vĩnh viễn không có khả năng tranh đến qua ta dù sao ta hiện tại đến huyết mạch độ tinh khiết ở trên hắn bọn hắn sẽ không bởi vì một cái sắp chết phượng khai thiên mà từ b ỏ ta sau khi nói đến đây phượng ngưng xương cặp kia vũ mị hai t r ò n g mắt có chút nhau lại nhìn về phía ư ớ c vô tình ánh mắt cũng biến thành có chút mập mở ứng lên nàng lẽ lưỡi nhẹ nhàng liếm láp lấy chính mình cái kia gợi cả mê m người môi đỏ khoe miệng có chút dâng lên mang theo một tia t r e o chọc cùng mập mở ngự khí nói ra nói đến đây hết thệ đều là nhà ta tiểu vô tình công lao đâu tỷ tỷ phát hiện tỷ tỷ t h ầ n hồn cùng huyết mạch đều được chữa trị tỷ tỷ còn phát hiện chính là bởi vì tiểu vô tình ngươi về phần là thế nào chữa trị nói đến đây phượng ngưng sương nhìn xem ức vô tình trong ánh mắt mang theo một tia khát vọng không khỏi nhẹ nhàng đem mặt gần sát ức vô tình ngực cảm thụ được hắn nhiệt độ tiểu vô tình tại giúp t ỷ t ỷ chữa trị một chút được không phượng ngưng sương thanh â m rất nhỏ mang theo một tia mê ly hiện hiện tại sao ức vô tình nuốt nước miếng một cái tự nhiên dù sao tiểu vô tình ngươi cũng mau rời đi nữa nha cái này không cái này không tốt ức vô tình lời còn chưa nói hết liền phát hiện mình đã xuất hiện ở một chỗ khác c h ẳ n g cảnh đây là phượng ngưng sương t ậ cung ức vô tình phượng ngưng sương nhìn xem ức vô tình nhẹ nhàng cười một tiếng liếm liếm môi đỏ sau đó từ từ giúp ước vô tình t a g i á c hoàng cựu ca đứng bình tĩnh tại tẩm cung bên ngoài hai mắt nhắm nghiền phảng phất cùng ngoại giới ngăn cách sắc mặt của nàng dị thường bình tĩnh nhưng n à y sáng bóng như ngọc trên khuôn mặt lại không biết chưa phát giác hiện ra một vòng đỏ hửng nhàn nhạt như là một đoá lạc yên nở rộ đoá hoa cho người ta một loại khác mỹ lệ cùng cảm giác thần bí ban ngày tuyên cái gì thật sự là không xấu hổ chủ nhân cũng thật là còn có ước vô tình cũng không biết cự tuyệt một chút cơ ước n ữ nhìn một chút phía trên một tầng mê bụ trừng mắt nhìn nói không biết đại phôi đạn bây giờ đang làm gì đâu hắn a khẳng định là đang cùng v ư ợ n g chủ hậu hiếm mộ di huyên ngáp một cái làm sao có thể hiện tại thế nhưng là ban ngày cơ ước n g ự không tin ban ngày thế nào chỉ cần muốn ở nơi nào không giờ mới mộ di huyên b u môi nói đến đây mộ di huyên nhìn xem cơ ước n g ự trong ánh mắt mang theo một tia khinh thường ngươi nhà đầu này liền xem như đêm tối cho ngươi cơ hội ngươi cũng không còn dùng được á đi ngủ liền biết đi ngủ không biết thừa dịp loại thời khắc kia làm ra một chút chuyện nên làm chương 446, luôn có chủng dự cảm bất tường chương bốn luôn có c h ủ n g dự cảm bất t ư ở n g di viên tỉ tỉ ngươi làm gì nhìn ta như vậy cơ ước ngữ có chút nghi hoặc nhìn mộ di viên cho ăn ta hỏi ngươi a mộ di viên tiến đến cơ ước ngữ bên hai thấp giọng nói ngươi đem qua cùng ước vô tình ngủ ở cùng một chỗ có cái gì cảm tưởng sao ta ta mới không có cùng hắn cơ ước ngữ chừng lớn hai mắt m ặ t lập tức liền đỏ lên ngủ ở cùng một chỗ thiên đình tuyết chừng lớn hai mắt lập tức nhìn về phía mộ di viên di viên ngươi vừa mới nói cái gì hỏng nơi này nhiều như vậy lại đế ta liền không nên hỏi nhiều mộ di viên t h m nghĩ không tốt ta ta nói lung tung mộ di huyên có chút xấu hổ một bên quân bất phạm nhìn xem thần sắc vẻ mặt vô cùng nghi hoặc cơ khôn lập tức nhẹ nhàng thở ra còn tốt hắn sớm đem cơ khôn thính g ắ á c phòng bế hiện tại cơ khôn còn tại kỳ quái vì sao hắn nghe không được hai cái tiểu bối đối thoại đâu hắn không khỏi u ố t u ố t giữa lông mày có chút đau đầu ước vô tình ra hòa này thật hạ thủ được a ước ngữ nha đầu này mới chừng hai mươi a mặc dù nói người bình thường đều là chừng hai mươi liền nói chuyện với gà nhưng là cơ n ữ thế nhưng là cơ gia nhất mạch cục cưng q u giá nếu như bị ước vô tình lừa gạt đi sợ là toàn bộ cơ gia cũng sẽ không an phận xuống tới đến lúc đó hắn cũng không có biện pháp dù sao t h ô n g thiên giáo chủ mạch chính là cơ gia cơ gia cơ hồ xem như độc tài đại quyền liền xem như hắn quân gia cũng là yếu đi mấy phần nếu như bị cơ gia lão gia hỏa phát hiện nhà mình cục cưng quý giá bị lại bị ức vô tình cho bắt cóc sợ không phải muốn báo nổi nhưng mà quân bất p h à m nhìn về phía thiên đình tuyết cùng yêu linh linh lập tức yên lòng có hai vị này cơ gia căn bản không dám làm loạn thật là nói lung tung thiên đình tuyết một mặt nghiêm túc chừng mắt mộ di n g ê n đương nhiên ta tự nhiên biết các ngươi có thể nghe được cho nên chỉ đùa một chút thôi mộ di huyên miễn cưỡng cười một tiếng nói cũng đúng bất quá loại trò đùa này không tốt đối với người ta danh dự dự của cô gái sẽ có ảnh hưởng nếu như bị người khác nghe được sợ là không tốt thiên đình tuyết nhẹ nhàng thở ra nhưng lại lập tức nghiêm túc lên g i ả n dò đương nhiên đương nhiên mộ di huyên vội vàng gật gật đầu yêu linh linh thì là híp mắt nhìn vẻ mặt mất tự nhiên cơ ước ngữ ánh mắt lóe lên xem ra đáp án đã rõ ràng thật sự là nghĩ không ra hay là sẽ bị người vượt lên trước một ước hôm qua nàng đã mấy lần muốn đi bồi bồi ức vô tình nhưng là lại sợ chính mình đi qua thì tỉ cũng đi theo đi qua lời như vậy liền không dễ làm chỉ là cuối cùng không nghĩ tới bị một cái một mực tại dưới cây lắc lư tiểu nha đầu nhặt được tiền nghi mà lại nha đầu này nàng trước đó còn không có cảm giác có cái gì không thích hợp nhưng là hiện tại sợ là có cùng long tiểu tiểu nha đầu kiêm một dạng ý nghĩ đi mà lại không chỉ có là nàng yêu linh Linh vừa nhìn về phía mộ di nguyên ánh mắt ngưng trọng vị này chính mình mẫu thượng đều muốn gọi tiền bốn người mặc dù hành vi hơi có vẻ ngây thơ nhưng là giống như cũng không nhưng nhị gì cả nàng s á c thực tựa như một cái kinh nghiệm sống chưa nhiều tiểu nữ h à i bất quá cũng chỉ là hành vi giống thôi tư tưởng của nàng xem ra là bị những cái kia vi phạm lệnh cấm thoại bản cho ô nhiễm đến ai xem ra chính mình cũng muốn nhanh một chút hành động nghĩ đến cái này yêu linh linh nhìn một chút phía trên một tầng mê vụ nàng đột nhiên nhịu nhữ mày cảm giác có chút không thích hợp cho ăn tỉ tỉ ngươi xem một chút phía trên c a c ca bọn hắn vẫn còn chứ yêu linh linh giật giật thiên đình tuyết ống tay áo cái này không được đâu thiên đình tuyết có chút do dự sợ cái gì yên tâm to gắn nhìn yêu linh linh một mặt khinh thường tốt r a liền nhìn một chút bên dưới thiên đình tuyết vươn một ngón tay kỳ thật nàng cũng rất muốn nhìn xem ức vô tình bây giờ đang làm gì vừa v ặ t nhà mình bội bội đã nói như vậy nhà mình khẳng định phải nhìn rồi dù sao đều là nhà mình bội bội chủ ý nghĩ đến cái này thiên đình tuyết hai mắt l ó e lên ánh mắt xuyên tấu h qua mê vụ nhìn thấy trong x ư ơ n g mù tràn g cảnh nhưng mà thiên đình tuyết lại cái gì cũng không thấy trong đó vậy mà không có người a thiên đình tuyết trường lớn hai mắt thấy thế yêu linh linh đột nhiên có loại dự cảm bất tường thế nào yêu linh linh vội vàng hỏi bọn hắn không thấy thiên đình tuyết đạo không tốt ca ca khả năng có việc yêu linh linh sắc mặt có chút khó coi nàng chính là lo lắng phượng ngưng sương đối với ước vô tình bất lợi vạn nhất phượng ngưng sương vì đế diễm đối với ước vô tình xuất thủ nhưng là nàng lại phủ định ý nghĩ này dù sao phượng ngưng sương đối với ước vô tình có thật lòng không thực lòng yêu linh linh cũng có thể nhìn ra được chỉ bất quá không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất đi xem một chút thiên đình tuyết thân ảnh loay lên biến mất ngay tại chỗ yêu linh linh cũng là theo sát phía sau nơi đây mấy người khác vẻ mặt vô cùng nghĩ hoặc không rõ bọn hắn là thế nào phắt xảy ra chuyện gì cơ ước ngữ một mặt hiếu kỳ nhìn về phía mộ di viên không biết các nàng nói cái gì ta không có cẩn thận nghe mộ di viên lắc đầu có phải hay không là cùng đại phôi đảng có quan hệ à không phải vậy các nàng làm sao lại gấp gáp như vậy cơ ước ngữ đạo ân mộ di viên sờ lên cái c ằ m rất là nghiêm túc gật gật đầu có khả năng ta đi xem một chút nói đến đây cơ ước ngữ vội vàng kéo lại mộ di viên mang ta lên có được hay không cơ ước n ữ một mặt nóng này nhìn xem mộ di viên nhanh đến n g ư ơ i đang chàng nghe lời chờ ở tại đây đi mộ di v i ê n k h o á t q u o á c tay sau đó biến mất ngay tại chỗ cơ ư ớ c nữ rôi rối tay còn muốn nói nhiều cái gì cuối cùng chỉ có thể một mặt yêu sầu thở dài cơ k h ô n càng thêm nghi ngờ hắn hoàn toàn nghe không được nhà mình nữ nhi thanh âm rõ ràng hai người khoảng cách không xa nhưng chính là nghe không được trước đó hắn hoài nghi là thiên đình tuyết d ở cho quỷ nhưng là hắn căn bản không dám hỏi đến chỉ là hiện tại thiên đình tuyết cùng yêu linh, linh đều đi nhà mình hay là nghe không được nhà mình nữ nhi nơi đó một chút thanh âm lúc này hắn tựa như nghĩ tới điều gì t h ầ n s ắ c bất thiện nhìn mình bên người quân bất phạm quân tiền bối ngươi quá mức đi cơ khôn cưỡng chế lấy tức giận trầm giọng nói quân bất phạm xấu hổ cười một tiếng nói các nàng đàm luận sự tình không tốt lắm lộ ra cho nên ta liền lự cơ khôn lừ lạnh một tiếng đứng dậy bay đến cơ ư ớ c ngữ bên người nhẹ giọng hỏi ngữ nhi ngươi làm sao sầu mi khổ kiểm là có người hay không khi dễ ngươi nói cho lao cha lao cha thay ngươi g à o hơn hắn cơ ư ớ c ngữ nhìn một chút cơ khôn sau đó thu hồi ánh mắt nói đến lao cha sao ngươi lại tới đây chớ cùng ta nói là tới tìm ta cơ ức ngữ con lên miệng hỏi ta đương nhiên là tới tìm ngươi cơ k h ô n có chút vội vàng ngươi cùng ức vô tình tại một chỗ ta có thể yên tâm sao thử cơ ức ngữ hừ nhẹ một tiếng đến ta đăng tràng nói đi nàng liền biến mất ở nguyên đ ị a cơ k h ô n nhìn xem nhà mình nữ nhi bóng lưng sửng sốt một chút chính mình lại thế nào làm sai đế cung ba đạo lén lén lút lút thân ảnh xuất hiện ở chỗ này chính lặng lẽ ở nút di v i ê n ngươi xác định sư đệ là ở chỗ này thiên đình tuyết nhìn về phía bên người mộ di h u ê n đương nhiên rồi phượng ngưng xương nàng sát xuất lớn sẽ không đối với ức vô tình không làm gì tốt sự tỉnh nhưng mà không tốt sự tình hẳn là sẽ làm mộ di v i ê n v ẻ mặt thành thật nói trong mắt lõe lên một vòng tinh quang ta làm sao nghe không hiểu nữa nha thiên đình tuyết không quá lý giải yêu linh linh thì là nháy mắt nhìn xem mộ di v i ê n có chút mất mát không biết vì sao nàng luôn luôn có loại dự cảm bất t ư ở n g chương bốn trăm bốn mươi bảy chờ ở bên ngoài lấy chương bốn trăm bốn mươi bảy chờ ở bên ngoài lấy ba người một đường tiến lên thẳng đến tầm cung cách đó không xa các nàng xem đến hoàng cựu ca chính đứng nghiêm tại bên ngoài tầm cung bình tĩnh như nước trên khuôn mặt mang theo một vòng đỏ ửng hoàng cựu ca ở nơi nào xem ra ước vô tình khẳng định ở bên trong mộ di huyên nhìn xem một bên thiên đình tuyết đạo cho nên nàng đang làm gì yêu linh linh n h u n h u m à y h ỏ i thủ v ệ thôi ước vô tình hẳn là ở bên trong cùng phượng ngưng sương mộ di huyên nói đến đây đột nhiên dừng lại nàng h á n g dọn một cái tiếp tục nói ước vô tình hẳn là ở bên trong cùng phượng ngưng sương thương nghị sự t ì n h thiên đình tuyết hơi nghi hoặc một chút có chuyện gì là cần đi vào tầm cung thương nghị các ngươi nghe yêu linh linh biến sắc đem hai người dừng lại nghe vậy thiên đình tuyết cùng mộ di huyên lập tức n ậ m ngược lại vệnh h ạ cần thật nghe mộ di viên trong lòng luôn có một chút dự cảm bất tưởng hai người này sẽ không thật giữa ba ngày n tại mà lại còn không có thiết hạ cơm chế người bên ngoài đều có thể nghe được mặc dù đế cũng không phải là người nào đều có thể tìm đến nhưng là bọn h ắ n dặn này thực sự có chút quả nhiên các nàng hay là nghe được một trận không thiếu n h ư không nên thanh â m để b a n nữ nghe mặt đỏ tới mang h a i cái này cái này cái này cái này cái này cái này đến cùng là đang làm gì a thiên đình t u y ế t bỏ mặt bờ môi khẽ run nàng hiện tại cảm giác mình đầu đều có chút chóng mặt có chút không đủ dùng mất mát mãnh liệt cảm giác quét sạch trong lòng của nàng yêu linh linh cũng là há to miệng trong giọng nói mang theo từng k i a từng k i a run dày nhất định nhất định là phượng ngưng xương nữ nhân kia ép nàng tán răng trong ánh mắt mang theo một k i a sát ý hai vị tỉnh táo một chút ta mộ di huyên vội vàng kéo lại hai nữ ai hoàng cựu ca đông nhiên chuyển hướng phương hướng của các nàng một đạo hỏa quan bị nàng ném ra thiên đình tuyết bất đắc dĩ đ à n h phải bị ép đón lấy hoàng cựu ca chiêu này hoàng cựu ca xuất hiện ở chỗ này nhìn trước mắt ba người trong ánh mắt mang theo một k i a lanh ý ba vị không n g ợ mã tới có phải hay không có chút không hợp v cụ hoàng cựu ca trầm giọng nói sắc mặt có chút n g ư n g trọng yêu linh linh còn tốt nhưng thiên đình t u y ế t cũng có chút khó làm thiên đình t u y ế t thực lực nàng là biết đến rất mạnh mạnh rất không hợp t h ó i thường mà lại trước đó còn giúp trợ qua các nàng đại ân khó dịch mặt về phần mộ di v i ê n thực lực của nàng có thể bỏ qua không tính thả hắn yêu linh linh sắc mặt tâm trầm thả hoàng cựu ca xứng sở trong lúc nhất thời không rõ nàng đang nói cái gì nhưng rất nhanh nàng liền kịp phản ứng quang khiết như ngọc trên khuôn mặt nổi lên một tia đỏ ứng ước vô tình ước vô tình hắn là tự nguyện các ngươi các ngươi đi nhanh đi. chuyện hôm nay ta sẽ không truy cứu không có khả năng hắn làm sao có thể là tự nguyện yêu linh linh không tin cái kia kỳ thật thật đúng là hắn là tự nguyện mộ di h u y ê n mở miệng y ế u đất dù sao ước vô tình tính cách nếu là hắn không muốn tất nhiên không ai có thể buộc hắn nói vậy yêu linh linh lập tức phản bác nhất định là phượng ngưng x ư ơ n g bức bách ư ớ c vô tình nói đến đây nàng lần nữa nhìn về phía hoàng cựu ca tranh thủ thời gian thả người không phải vậy chúng ta sẽ không đi hoàng cựu ca cũng có chút tức giận s á t mặt bất thiện nói các ngươi cùng ức vô tình chỉ là bằng hữu mà chủ nhân cùng hắn là đạo nữ những sự tình này rất bình thường các ngươi không có quyền lực quản nghe vậy yêu linh linh trầm m ặ t lại hoàng cựu ca nói lời mặc dù không dễ nghe nhưng là xác thực rất có đạo lý ước vô tình cùng các nàng quan hệ cho dù tốt cũng chỉ là bằng hữu còn không có tiến thêm một bước cho nên các nàng thật không có cái quyền lợi này phải dày thiên đình t u y ế t một mực trầm m ặ t nghe được hoàng cựu ca câu nói này nàng ánh mắt thấp kém có chút thất lạc nàng nói khẽ hoàng cựu ca nói đúng yêu nữ chúng ta đi thôi lúc này đi sao mộ di nguyên có chút nóng nảy nhìn xem cửa tập c u n g trong mắt nàng có một tia hiếu kỳ nàng ngược lại là còn muốn nhìn xem ước vô tình cùng phượng ngưng sương hh ắ c ắ c không đi yêu linh linh bình tĩnh lại trầm giọng nói để ước vô tình đi ra ta muốn gặp hắn hoàng c ử u ca trừng mắt nhìn không có c ự tuyệt mà là nhìn một chút bầu trời nói không đội mấy cái canh giờ các ngươi lại đến đi đợi đến thanh niên kết thúc hắn tự nhiên sẽ đi ra lâu như vậy thiên đình tuyết che miệng song đồng trường lớn cái này đã coi như là mau hoàng cựu ca mở miệng nói không được ta hiện tại hiện hắn. liền muốn gặp、hắn. yêu linh linh lắc đầu cự tuyệt đồng thời trong lòng rất là sợ hai tham phục ước vô tình vậy mà các ngươi quá mức hoàng kiểu ca có chút bất mãn ta đã bước l u i các ngươi vẫn là phải hùng h ộ do a người n yêu nữ chúng ta hay là đi thôi thiên đình tuyết giữ chặt yêu linh linh tay yêu linh linh nhìn thoáng qua tập cung đột nhiên lớn tiếng nói ước vô tình màu chạy ra đây hoàng kiểu ca trừng mắt đ ộ i vàng che miệng của nàng người đ i ê n ngư hoàng kiểu ca cả giận nói nhưng mà trong tập cung ước vô tình nhưng không nghe thấy bất kỳ thanh n m gì rất nhanh mấy canh giờ đi qua bởi vì yêu linh linh chính là không nguyện ý đi hoàng cựu ca đành phải để yêu linh linh ba người tại tầm cung bên ngoài trong sân trở lấy mà nàng thì là đứng tại tầm cung bên ngoài ánh mắt ngưng trọng nhìn xem yêu linh linh n g h e trong tầm cung thanh âm yêu linh linh đột nhiên có chút hối hận đợi ở chỗ này nhưng nàng lại không nỡ phong bế tính giác trong lòng có chút mâu thuẫn thiên đình tuyết thì là đã sớm phong bế tính giác một mặt cô đơn nhìn lên bầu trời so với các nàng mâu thuẫn mộ di u y ê n thì là rất là chăm chú nghe sắc mặt đỏ h n g một mực chưa từng trút bỏ phía dưới cơ ư c n ữ rốt c u c chiến thắng sau cùng đối thủ thành công đoạt được quán quân dù sao thánh tôn tu vi lý soái không có cũng chỉ còn lại nàng một cái thắng lợi của nàng không có bất kỳ lo lắng gì thế nhưng là làm trọng tài tuyên bố nàng đoạt được quán quân thời điểm nàng nhưng không có bất kỳ cao hứng bởi vì ước vô tình không tại ánh mắt của nàng rơi vào quân bất phàm cùng cơ không trên thân không khỏi t r ợ n trắng mắt làm sao còn là hai người bọn họ ước vô tình đều không nhìn thấy nữ nhi t ố t cơ k h ô n một mặt kiêu n ạ o hắn nhìn về phía quân bất phàm thấy được không có đây là nữ nhi của ta ha ha ha nói xong hắn còn tại trên bầu trời dạo qua một vòng tại từng cái thế lực trước mặt t à n bộ một vòng một bên bay một bên nói lẩm bẩm nữ nhi của ta tiên giới sử thượng trẻ tuổi nhất t h à n h tôn cựu thiên t h á n h yến quán quân đồng thời trọng tài nhìn một chút trên cùng bị mê vụ bao phủ địa phương mở miệng nói sau đó liền do chúng ta cựu thiên đế triều hoàng chủ cựu thiên cổ đế phượng chủ phượng ngưng sương tự mình cho lần này cựu thiên t h á n h yến quán quân cơ ức ngữ lễ vật hắn nói xong trên trận vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt vỗ tay một mực kéo dài nhưng không có nhìn thấy phượng ngưng sương ách trọng tài có chút xấu hổ ho khan một cái nói chưa bị ngừng một chút chờ một lát nói đi hắn hướng về cựu thiên đế triều mấy vị đại thần phất phất tay một mặt vội vàng chương bốn trăm bốn mươi tám phượng n g ư n g tuyết chương bốn trăm bốn mươi tám phượng n g ư n g tuyết mấy vị đại thần kịp phản ứng vội vàng bay lên trên cùng mê vụ bên ngoài cùng kính nói vậy hạ ngài vẫn còn chứ không có nghe được trả lời đại thần đang chuẩn bị bay vào đi nhưng lại bị một thanh nhâm ngăn lại không đội thúc giục một vị cô gái m ặ c á o tím xuất hiện nàng l à n ra sáng bóng như ngọc mái tóc màu đen tung bày theo gió nàng l a mỏng che mặt nhưng chỉ che khuất trên nửa khuôn mặt vậy hạ ngài tóc đại thần nhìn trước mắt phượng ngưng sương hơi nghi hoặc một chút mặc dù có chỗ che lấp nhưng hắn vẫn có thể nhận ra phượng ngưng sương công pháp bố trí thôi phượng ngưng sương nhàn nhạt mở miệng t ố t cái kia xin mời bệ hạ xuống dưới lê vận đại thần cung kính nói không có người hoài nghi gì dù sao tại cựu thiên đế chiều người nhưng không có người dám giả mạo phượng ngưng sương phượng ngưng sương chậm rãi bay đến cơ ước ngữ bên người đằng sau cơ ước ngữ mới từ bộ g á n g khiếp sợi lấy lại tinh thần ra cơ ư c ngữ theo bản năng liền muốn mở miệng nhưng vẫn là đã ngừng lại gặp qua hoàng chủ cơ ước ngữ cung kính nói không cần đa lễ phượng ngưng sương một đôi bóng ánh con mắt xuyên tấu h qua mạng che mặt nhìn xem cơ ước ngữ không khỏi nhẹ gật đầu không sai nghe vậy cơ ước ngữ cười cười hoàng chủ quá khen rồi lễ bật một chuyện trước không nội chấm muốn hỏi ngươi một sự kiện hoàng chủ mời nói phượng ngưng sương cất cao giọng nói không biết người có thể nguyện trở thành chấm đệ tử lời này vừa nói ra trên trận lập tức yên tĩnh trở lại nao g n g a o có chút không thể tin cựu thiên cổ đế vậy mà lại thu đồ đệ bọn hắn còn là lần đầu tiên nghe nói nghe đồn cựu thiên cổ đế tính cách quái vỡ thậm chí còn có một ít cực đoan coi như như vậy cũng có thật nhiều người muốn b a i sư nhưng đều không ngoại lệ tất cả đều bị cự tuyệt lần này nàng lại muốn chủ động thu đồ đệ lời như vậy chẳng phải là nói rõ cựu thiên đế triều muốn cùng thông thiên giáo hợp tác dù sao cơ ước ngữ thế nhưng là thông thiên giáo người nếu là phượng ngưng sương yêu cầu cơ ước ngữ thoát ly thông thiên giáo cái này hiển nhiên không có khả năng cho nên lần này nàng làm hớn cùng thông thiên giáo hợp tác ta cơ ước ngữ lập tức dự định đáp ứng nhưng lại bị một thanh em ngăn lại chậm đã cơ khôn bay ra sắc mặt có chút không dễ nhìn hắn nhìn xem phượng ngưng sương hít sâu một hơi nói c ử u thiên cổ đế ngươi muốn thu ngữ nhi làm đồ đệ có gì điều kiện không có điều kiện nàng là đồ nhi ta cũng là thông t i ê n giáo thành nữ càng là con gái của ngươi phượng ngưng sương nhàn nhạt mở miệng như vậy rất tốt cơ k h ô n nhẹ nhàng thở ra lấy cơ ước ngữ hiện tại niên kỷ t u vi hiện tại không biết có bao nhiêu người muốn gây bất lợi cho nàng coi như lần này phượng ngưng sương không thu nàng làm đồ đệ hắn cũng muốn nghĩ biện pháp lại cho cơ ước ngữ tìm thế lực che chở nàng nhà đầu đốc còn không tranh thủ thời gian b ạ sư cơ k ô n nhìn về phía cơ ước ngữ à, À, cơ ước ngữ gật gật đầu sau đó quét mắt một chút b ụ n phía cuối cùng có chút thất vọng thu hồi ánh mắt bãi kiến sư tôn cơ ước ngữ cung k í n h nói đế cung m ộ di huyên một tay nâng đầu n h ị n không được ngáp một cái không nhìn thấy nghe thành âm nghe nhiều liền không có ý tứ nàng một mặt phiền m u ộ n thiên đình t u y ế t nhìn một chút hoàng cựu ca nói hiện tại thời gian hẳn là đến đi sư đ ệ còn chưa có đi ra sao hoàng cựu ca gương mặt xinh đẹp từng đỏ nhìn về phía thiên đình t u y ế t nói chủ nhân là đã cái kia nhưng là ước vô tình hẳn đúng a đúng a ta cũng nghe đến mộ di huyên một mặt nhận đồng gật gật đầu, lập tức hai mắt nổi lên dị sắc, thật không nghĩ tới, ước vô tình lại là người như vậy. Tốt! hoàng c ử u ca mở miệng nói. a, thiên đình tuyết cùng yêu linh linh sững sờ. không bao lâu, ước vô tình bước đầu tiên đi ra tập cung. sát mặt hắn hồng n h ậ n thất t h ớ t mang theo mỉm cười. nhưng, một giây sau, hắn liền thấy thiên đình tuyết ba nữ, lập tức ngây m ẩ n cả người. mộ di huyên hai mắt nhau lại, một mặt cười xấu xa nhìn xem ước vô tình, c h ự t chực chực, không tệ lắm. ra xem t r ọ n người a, mộ di huyên giơ ngón tay cái, mà thiên đình tuyết cùng yêu linh linh, thì làm một mặt thú oán nhìn xem hắn đông ba một tiếng chính mình trượt đi vào cửa tầm cung đóng lại hẳn là là ảo ra đi ước vô tình tựa ở cửa ra vào một mặt sợ hãi thế nào tiểu vô tình còn không có thỏa mãn sao phượng ngưng sương đã mặc xong y phục nhìn thấy ước vô tình liền đóng lại cửa có chút nghi hoặc nhìn hắn chỉ là ước vô tình không có chú ý tới nàng có chút câu lên quẹ miệng không có ta ta đi ra ngoài trước ước vô tình lần nữa mở ra cửa đi ra ngoài anh nhìn xem thiên đình tuyết ba nữ ước vô tình có chút xấu hổ trái xem phải xem vừa bạn nhìn thấy một mặt bình tĩnh nhìn chính mình hoàng cựu ca chán người cũng tại a ước vô tình không biết nói cái gì người tới cũng không biết nhắc nhở một chút chính mình các nàng tại bực này n g ư ờ i mấy c a n h giờ hoàng cựu ca chỉ chỉ thiên đình tuyết ba người có đúng không ha ha thật sự là đà tạ a ước vô tình lúng túng muốn tìm một cái lỗ để chui vào đây cũng chính là nói các nàng một mực tại ngoài cửa nghe các nàng không chê xấu hổ sao các ngươi không xấu hổ chính mình cũng xấu hổ a sư đệ người ô h ế thiên đình tuyết nhìn xem ư vô tình trong mắt có chút phức tạp kaka ngươi là bị bội đúng không yêu linh linh nhìn xem ước vô tình hết sức kích động đạo ta ta nghĩ ta cần tắm rửa ta đi trước ước vô tình thân ảnh loại lên biến mất tại nguyên chỗ nhưng hắn bị thiên đình tuyết bắt trở về ước vô tình nhìn xem giữ chặt tay mình thiên đình tuyết ánh mắt có chút né tránh thật có lỗi ta nói đến đây hắn đột nhiên nhớ ra cái gì đó không đúng chính mình giống như cũng chỉ là cùng đạo lữ làm chuyện nên làm thôi không có phạm cái gì sai đi cái kia vì sao nhìn thấy các nàng lần đầu tiên chính mình mượi phần chột ra đâu ước vô tình ho khan một cái có khí phách nói khụ khụ sư tỷ ta cùng đạo lữ ở giữa làm chuyện nên làm không có vấn đề chứ chuyện nên làm thiên đình tuyết chừng lớn hai mắt m ấ p máy môi hai mắt nổi lên sương mù sư đệ ngươi ngươi chẳng lẽ chẳng lẽ còn không rõ sư tỷ tâm ý sao sư đệ ngươi một mực tại giả bộ hồ đồ một mực tại đã như vậy vì sao vì sao còn muốn đối với ta tốt như vậy vì sao còn muốn cho ta hy vọng thiên đình tuyết vô lực buông tay ra đầu rủ xuống nàng kỳ thật không có s i n nhức vô tình khí chỉ là nghĩ ra được một cái an ủi tôi muốn nghe đến ước vô tình kể một ít để nàng cảm thấy an tâm nói chỉ là nàng nghe được lại là loại này làm nàng m ư ờ i phần khó chịu nói yêu linh linh nhìn xem một màn này thở dài nàng đem thiên đình tuyết kéo đến bên cạnh mình nhìn xem ước vô tình nói không có chuyện gì không cần để ý chúng ta nói đi nàng liền dẫn thiên đình tuyết biến mất tại n g u y ê n chỗ ai không đợi ta sao mộ di n u y ê n sửng sốt một chút ước vô tình lắc đầu trong lòng luôn có một loại không rơi cảm giác ước vô tình ngươi thật là không biết nói thế nào ngươi tốt mộ di huyên một bộ chỉ tiết rèn sắt không thành thép dáng vẻ nhìn xem ức vô tình lúc này phượng n g ư n g sương từ trong tẩm cung đi ra trong ánh mắt mang theo một tia lênh ý nhìn xem phương xa phượng n g ư n g tuyết ngươi cũng dám không thông qua chấm đồng ý một mình đi ra còn tại trước mặt mọi người giả mạo chấm chương bốn trăm bốn mươi chín vô tri nhưng lại to gan nữ lưu manh t r ư ơ n g bốn trăm bốn mươi chín vô tri nhưng lại to gan nữ lưu manh ngay vậy ức vô tình sửng sốt một chút có chút không rõ ràng cho lắm phượng n g ư n g sương đây là đang cùng ai nói chuyện giả mạo nàng tại cái này cựu thiên đế triều còn có thể có người dám giả mạo phượng hưng sương hào mộng m ộ i ngươi cùng hắn đang làm loại sự tình này nô ra làm sao có ý tứ quái dày đâu một đạo cực kỳ mê hoặc lực thanh â m thản nhiên vang lên như là trong bóng đêm dụ người nhất giai điệu vượt quanh tại mỗi một tấc không gian ước vô tình thân sắc trì trệ vô ý thức nói linh thuyết lúc này hai bóng người hâm mộ xuất hiện ở chỗ này chính là cơ ước ngữ cùng một vị mạng che mặt che mặt áo tím tóc đen nữ tử nhìn thấy cơ ước ngữ ước vô tình mặc dù có chút kinh ngạc nhưng không v mặc dù trên nửa khuôn mặt bị mạng che mặt che khuất nhưng là ước vô tình vẫn có thể nhìn ra đây không phải phượng ngưng sương mặt sao nàng là n i n h t u y ế t cũng là vừa rồi phượng ngưng sương trong miệng phượng ngưng t u y ế t phượng ngưng t u y ế t vừa xuất hiện ánh mắt liền rơi vào ước vô tình trên thân nói khẽ ước công tử hiện tại ngươi ta chân chính gặp nhau phải chăng có thể kết giao bằng hữu đâu ước vô tình không có trả lời vẫn tại s ư n g sở nhìn xem nàng hắn có thể khẳng định chưa từng gặp qua phượng ngưng t u y ế t nhưng là lại có một cỗ cảm giác quen thuộc phượng ngưng t u y ế t ngươi làm càn phượng ngưng sương sắc m ặ tâm trầm thân ảnh l ó e lên xuất hiện tại ước vô tình trước người n g ư ơ i đây là bức ta cưỡng ép đưa n g ư ơ i chân sát sao phượng n g ư n g sương lạnh lùng nhìn xem nàng hào muội muội nô ra tại phiêu hương lâu ngây người mấy vạn năm liền không thể đi ra một chuyến sao phượng n g ư n g tuyết có chút thất lạc đạo n g ư ơ i đã đã đáp ứng ta chỉ cần ta đưa ngươi tách ra đi ngươi liền vĩnh viễn không quấy rầy ta vậy ngươi lần này xuất hiện còn thay ta thu đồ đệ là vì sao ý phượng n g ư n g sương lạnh lùng nhìn thoáng qua cơ ước ngữ cơ ước n ữ bị ánh mắt này giận nảy mình vội vàng trốn đến phượng hưng tuyết sau lưng run lời bẫy ngươi chớ dọa đồ nhi ta p h ư ợ ngưng n g tuyết sờ lên cơ ức nửa đầu đối với nàng cười cười sau đó nhìn về phía phượng ngưng sương nàng đưa tay khẽ động trên mặt mạng che mặt rất nhanh mạng che mặt nhẹ nhàng rớt xuống chậm rãi bay về phía ức vô tình ức vô tình đang muốn đưa tay đi lấy nhưng lại bị phượng ngưng sương trước một bước cầm vào tay nàng hư nhẹ một tiếng trong tay mạng che mặt liền biến thành phi hôi ức vô tình nhìn chăm chú phượng ngưng tuyết trong lúc nhất thời lại có chút hoảng hốt dung nhăn kia cùng phượng ngưng sương tựa như phụ khắc không sai chút nào nhưng mà hai người đôi mắt lại như là đêm cùng ban ngày diễn phần mình tỏa ra hoàn toàn khác biệt con mang phượng ngưng xương hai con người lãnh d i ễ m mà thâm thúy phảng phất đêm lạnh bên trong tinh thần đã lóng lánh không thể xâm phạm uy nghiêm lại ẩn chứa một loại làm cho người t i n h uy khí khái hào hùng trái lại phượng n g ưng u y ế t con mắt của nàng thì giống như là trong ngày xuân mới n ở hoa đảo mang theo một loại khó nói nên lời t i ể u mị loại này mị thái cũng không phải là tận lực tạo hình mà là tự nhiên mà thành c h ả y xuôi tại nàng mỗi một cái trong ánh mắt nhẹ nhàng thoáng nhịn liền có thể xúc động lòng người đ ấ y mềm mại nhất bộ phận để cho người ta không tự chủ được vì đó q u ý n đạo ước vô tình trong lòng có thể khẳng định hắn từng gặp đôi mắt này đó là năm đó ở c ộ lộ bên trong phượng ngưng sương bắt lấy chính mình thời điểm chuẩn bị tra tấn chính mình cuối cùng lại tựa như biến thành người khác giống như chính mình sau khi đi ra phượng ngưng sương mặc dù thường xuyên bùa g i ỡ n chính mình nhưng lại không có làm n ằ m thứ mùi đó lúc đầu ước vô tình còn không có quá mức để ý bất quá bây giờ kết hợp với bên trên phượng ngưng sương cùng phượng ngưng tuyết đối thoại ước vô tình tựa như biết cái gì các nàng vốn là một người chỉ bất quá chia lịa khó trách khó trách phượng ngưng sương không muốn để mộ di huyên nhìn nàng một cái bệnh phượng ngưng tuyết cặp k i u t i ể u m ị hai con ngươi nhìn về phía ước vô tình trong mắt mang theo một tia lưu luyến ước công tử ngươi còn nhớ ta không năm đó nô ra k h ô n g chế không nổi chính mình cưỡng ép chiếm phượng ngưng tuyết thân thể quyền sử dụng đối với ngươi làm một chút không tốt lắm sự tình bất quá nói đến đây phượng ngưng tuyết k h u ô n mặt bỏ lên n g h i ê n g qua phượng n g ư n g sương một chút ngay lúc đó nô ra cũng sẽ không như thế nào làm việc không phải vậy cũng không tới phiên m ộ i mỗi, mỗi ngươi đương nhiên không chỉ có là bởi vì nô ra không rõ ràng mỗi mỗi ngươi cũng không rõ rằng à nếu không ý miệm phượng ngưng sương ngực không ngừng phập phồng cắn răng nói ngươi là thật không sợ ta giết ngươi sao tự nhiên không sợ m ộ i m ộ i tính cách nô ra biết tự nhiên là không đành lòng đối với nô ra hạ thủ dù sao nói đến đây nàng chậm rãi đi đến phượng ngưng sương bên người nhẹ nhàng vò động lên mái tóc dài màu đỏ rực của nàng dù sao chúng ta cũng coi là cùng một chỗ sinh sống mấy vài năm tình cảm so thì m ộ i càng thêm khắc sâu đâu phượng ngưng sương nhìn xem phượng ngưng tuyết khi thế cũng yếu đi xuống tới nàng ngưng tiếng nói có thể ngươi đã đáp c n g ta sẽ không quáy dày đến ta nô ra đổi ý phượng ngưng tuyết gọn gàng dứt khoát đẹp đẽ động lòng người trên khuôn mặt lộ ra một kia cố chấp nàng thanh nhâm nghiêm túc xuống tới ánh mắt dừng lại ở ức vô tình trên thân hắn đứng ở trước mặt của ta ta lại không thể cùng hắn gặp mặt ta không cam tâm có thể ngươi đã đáp ứng ta phượng ngưng sương muốn phản bác thứ gì nhưng là bị phượng ngưng tuyết đánh gãy không sao tuy tiện bội bội nghĩ như thế nào đi liền đem nô ra xem như người bội bật đi chỉ cần có thể làm cho ta cùng ức công tử kết giao bằng hữu liền tốt nói đi nàng vượn qua phượng ngưng sương đi đến ức vô tình trước mặt, đối với hắn rỗi da trắng l o ã n như ngọc tay, ức công tử kết giao bằng hữu. ta gọi, phượng ngưng tuyết, ngươi cũng có thể gọi ta. linh tuyết, ức vô tình trong mắt lóe lên một chút ánh sáng, trong lòng đã đại khái hiểu rõ phượng ngưng sương cùng phượng ngưng tuyết sự t ì n h hắn không do dự, vươn tay cùng phượng ngưng tuyết giữ tại cùng một chỗ. ngươi tốt, gọi ta ức vô tình liền tốt. Tốt. ức, ức công tử phượng ngưng tuyết trên khuôn mặt lộ ra sáng rỡ dáng tươi cười, cái kia sát na phương hoa, để ức vô tình tâm cũng không khỏi vì đó run lên. ức vô tình nhìn ra được, phượng ngưng tuyết rất vui vẻ. phát ra từ nội tâm vui vẻ hắn không khỏi hơi nghi hoặc một chút vì sao nàng sẽ cao như vậy hưng mình cùng nàng giao lưu hẳn là rất ít đi năm đó tại trong cổ lộ thời điểm phượng n g ư n g sương từng mấy lần tính tình đại biến cũng chính là chỉ có mấy lần phượng n g ư n g tuyết xuất hiện thôi đáng nhắc tới chính là cơ hội mỗi một lần nàng xuất hiện đều là phượng n g ư n g sương đem ức vô tình bắt lấy chuẩn bị tra tấn hắn thời điểm chỉ bất quá khi phượng n g ư n g tuyết xuất hiện đằng sau vẫn đều là một loại khác tra tấn nàng lạnh nhạt kỹ x ả o đều hiển lộ lấy nàng vô chi liền ngay cả ước vô tình lúc đó đều có chút im lặng đều muốn nhắc nhở nàng một chút nàng nên làm cái gì mới đối ước công tử n g ư ơ i n g ư ơ i còn nhớ ta không phượng n g ư n g tuyết môi anh đào khẽ mở lần nữa nói ra câu kia mới vừa rồi không có đạt được câu trả lời nói nhìn thấy ước vô tình ánh mắt nàng đã biết được ước vô tình còn nhớ rõ nàng bất quá nàng hay là muốn nghe đến ước vô tình đáp án ta đương nhiên nhớ kỹ ngươi ngươi là cái kia vô chi nhưng lại tò gan nữ lưu manh ước vô tình nói xong câu đó không k h i nhẹ nhàng cười một tiếng chương bốn trăm năm mươi trước ta một b ư ớ c chương bốn trăm năm mươi trước ta một b ư ớ c phượng ngưng tuyết cười cười mê người môi đỏ chậm dai phun ra hai chữ thật tốt đủ phượng ngưng tuyết ngươi đã thỏa mãn đi phượng ngưng xương mặt lạnh lấy đi tới v u ơ n tay đem hai người tách ra rất thỏa mãn tạ ơn hảo mượn mội, mội phượng ngưng tuyết mỉm cười đừng gọi ta mượn mượn dựa vào cái gì ngươi là t ỷ t ỷ ta là mượn mội, mội phượng ngưng xương mặt lạnh lấy nhìn c h ầ m c h ầ m phượng ngưng tuyết bởi vì ngươi còn chưa đủ thành thục a tỉ tỉ ta a là nhìn xem ngươi lớn lên nhìn xem ngươi từ ưa thích tìm mẫu thân lũng nịu tiểu nữ hải biến thành vô tình vô dụng một đời nữ đế phượng n g ư n g tuyết một mặt đương nhiên nói đến đây nàng tựa như nghĩ tới điều gì nhìn xem ức vô tình nói bất quá thôi hiện tại xem ra ngươi cũng không phải vô tình vô dụng chỉ ít rằng một người không chỉ là tiểu phượng hoàn một cái không cần ngươi nói phượng n g ư n g sương có chút xấu hổ chỉ chỉ bên ngoài nói mang theo đồ đệ của ngươi đi không kỳ thật tiểu nha đồ này là tỷ tỷ chuyên môn làm hội một ngươi thu đồ đệ đâu phượng n g ư n g tuyết m ỉ m cười sẽ có chút khẩn trương cơ ức ngữ kéo tới cơ ước ngữ nhìn một chút phượng ngưng tuyết lập tức có chút sợ sệt trốn đến phượng ngưng tuyết sau lưng một đôi ánh mắt linh động lặng lẽ nhìn xem ước vô tình nàng muốn chất vấn ước vô tình vì cái gì không đến thăm nàng giao đâu tới chỉ là hiện tại loại tình huống này nàng không dám phượng ngưng sương cảm giác gác b á c h quá mạnh nàng có chút sợ sệt không cần khẩn trương nhìn thấy cơ ước ngữ có chút khẩn trương dáng vẻ ước vô tình mở miệng nói vì ta thu đồ đệ phượng ngưng sương ánh mắt ngưng tụ trầm giọng nói ta không cần đồ đệ cho dù là nàng p ư ợ n g ngưng s ư biết cơ ước n ữ thiên phú rất tốt thậm chí có thể nói là tiền vô cổ nhân hậu nàng cũng không thèm để ý tốt quyết định như vậy đi từ nay về sau nàng chính là n g ư ơ i ta cùng nhau đồ đệ phượng ngưng t u y ế t mỉm cười cuối cùng nhìn thoáng qua ước vô tình đằng sau liền dẫn cơ ước ngữ biến mất tại nguyên chỗ ta nhưng không có đáp ứng phượng ngưng sương khó thở không có chuyện gì ước ngữ là h ả o hải tử ngươi thu nàng làm đồ sẽ không hối hận ước vô tình vỗ vỗ phượng ngưng sương bà bay phượng ngưng sương nhẹ gật đầu túi thấp đầu trầm mặc một chút thế nào ước vô tình nhìn ra nàng có chút không thích hợp phượng ngưng sương nhìn một chút mộ di ê n lại nhìn một chút hoàng cựu ca hoàng cựu ca hiểu ý gật gật đầu lập tức xuất hiện tại một mặt bắt v á i mộ di viên bên người lôi kéo nàng liền bay về phương xa ngươi làm gì tôi đ ư ơ n g theo lấy mộ di viên một tiếng kêu gọi nơi đây rất nhanh liền chỉ còn lại có ước vô tình phượng ngưng sương hai người ước vô tình nhìn xem phượng ngưng sương hỏi ngưng sương ngươi phải nói cái gì tiểu vô tình ngươi trách tỷ tỷ sao phượng ngưng sương nhìn xem ước vô tình uy nghiêm lạnh lùng trong hai con ngươi lúc này lại mang theo từng tia khẩn trương trách ngươi trách ngươi cái gì ước vô tình không hiểu tỷ lượng ngươi năm đó ta cùng phượng ngưng tuyết vẫn luôn là hai người phượng ngưng xương ngữ khí xa suốt mà lại năm đó năm đó nếu không phải phượng ngưng t u y ế t nguyên nhân ngươi ngươi sợ là sẽ phải chết trong tay ta nàng những lời này là thật năm đó nàng bị ước vô tình nhìn hết đằng sau chính là muốn giết ước vô tình nhưng từ khi lần thứ nhất vừa v ặ n bị phượng ngưng t u y ế t cướp đoạt thân thể quyền sử dụng đằng sau mỗi lần chính mình bắt lấy ước vô tình chuẩn bị đem hắn tra tấn một phen liền giết thời điểm phượng ngưng t u y ế t liền tranh đoạt thân thể của mình quyền k h ô n g chế không chỉ có như vậy nàng còn nàng còn đối với ước vô tình làm ra những chuyện kia nếu không phải hai người bọn họ cũng không biết chuyện nam nữ thân thể của nàng sớm tại năm đó liền sẽ bị ức vô tình bất quá nàng hiện tại cũng may mắn còn tốt có phượng n g ư n g tuyết không phải vậy chính mình tất nhiên sẽ hối hận cả một đời ư ớ c vô tình nhãn châu xoay đậu hỏi như vậy ngươi bây giờ đối với nàng ra sao ý nghĩ nghe vậy phượng n g ư n g sương thở dài nói tiểu vô tình ngươi sẽ không coi là nàng m u ố n là cùng ta cùng sinh đi không phải sao ư ớ c vô tình hơi nghi hoặc một chút tự nhiên không phải phượng hưng sương lắc đầu nàng là truyền thế trung sinh ước vô tình phượng ngưng sương cười cười nói nàng t o a n tính quá lớn thậm chí dự định sẽ tại mẫu thân trong bụng ta đ ọ c xá trở thành ta bất quá cuối cùng nàng không có ra tay lưu lại tính mạng của ta chúng ta trở thành cộng sinh quan hệ nàng chiếm cứ ta một nửa linh hồn ta mười tuổi thời điểm mẫu thân chết tại phượng khai thiên lão già kia trên tay phượng ngưng sương ngữ khí dần dần x a x ú t trong giọng nói mang theo từng tia từng tia rút lưng d y khi đó ta khóc dữ dội không có người đến dỗ dành ta người người gặp ta đều coi thường ta khi đó nàng xuất hiện nàng tại ta cần có nhất thời điểm cho ta dựa vào cho ta tự tin năm đó ta thường xuyên bị k h i phụ rất nhu nhược nhưng mỗi lần nàng đều cưỡng ép đoạt đi thân thể ta quyền không chế dùng đến thân thể của ta thay ta ra mặt thời gian dần trôi qua ta quen thuộc nàng tồn tại thậm chí đến cổ lộ bên trong thời điểm ta dự định giết n g ư ơ i thời điểm bị nàng ngăn cản ta cũng không có trách nàng t h ẳ n g đến mấy vạn năm trước nàng thay đổi nói đến đây phượng ngưng xương trong giọng nói mang theo một kia không thể tin nàng vậy mà muốn muốn đoạt đi thân thể của ta quyền không chế dự định đem thần hồn của ta thôn vệ nhưng nàng không thành công là ta thắng nàng thua trung vi là nàng thua ta không có giết nàng ta lưu lại tính mạng của nàng đưa nàng cưỡng ép tước đoạt thân thể của ta nàng nói nàng muốn lưu ở phiêu hương lâu phụ cầm mẻ múa ta đáp ứng ước định của chúng ta chính là nàng không thể rời đi phiêu hương lâu một bước kỳ thật đây cũng là vì nàng tốt bởi vì nàng không có thực thể nàng bây giờ chỉ là thần hồn ước vô tình hắn một mực không có chú ý tới phượng ngưng tuyết cũng chỉ là thần hồn mà thôi vì sao không cho nàng tìm một bộ thân thể ước vô tình hỏi nàng không luyện ý phượng ngưng sương lắc đầu nàng nói thân thể của nàng cũng không có hủy hoại lại trên đời này ở đâu ước vô tình vô ý thức hỏi tiểu vô tình là muốn giúp nàng tìm trở về sao phượng ngưng sương nhìn một chút ước vô tình ước vô tình không trả lời ngay mà là cao mày nói ngươi cũng nghĩ giúp nàng tìm trở về đi phượng ngưng sương cười cười quả nhiên không gạt được ngươi cho nên ở đâu ước vô tình hỏi ngay vậy phượng ngưng sương lắc đầu có lẽ cái này muốn ngươi tự mình đi hỏi chúng ta đến hỏi ước vô tình trầm mặc một chút đợi chút nữa hắn muốn đi nếu là lại đi gặp phượng ngưng tuyết lời nói sợ là sẽ phải chậm c h ễ thật lâu sư tỷ hiện tại đã tức giận chính mình nếu không nhanh đi tìm nàng lời nói nàng sợ là sẽ phải càng tức giận lúc này ước vô tình trước người phượng ngưng sương đột nhiên nhẹ nhàng đem hắn ôm lấy c ả m thụ được phượng ngưng sương mềm mại tận xương thân thể cùng nàng mê người tâm hồn mùi t h ơ m cơ thể ước vô tình nguyên bản có chút xoắn suýt tâm không khỏi sáng rất nhiều phượng ngưng sương ngữ khi ôn nhu như nước nhẹ nhàng nói hết thạy đều xem ngươi ý nghĩ tỷ tỷ không nỡ bỏ ngươi nhưng cũng biết chân tiên tẩy lễ tầm quan trọng tha thứ lần này tỷ tỷ không thể cùng ngươi cùng một chỗ tiến về thiên viện bất quá còn nhiều thời gian. nếu là m u ố n gặp tùy thời tìm đến tỷ tỷ phượng n g ư n g t u y ế t đi thăm nàng một chút đi ta nhìn ra được nàng rất nhớ ngươi chỉ là bởi vì ta nàng mới đi vội vàng như thế mặc dù không muốn thừa nhận nhưng đúng là nàng trước ta một bước thích ngươi chương 451, đương nhiên ta cam đoan chương 451, đương nhiên ta cam đoan ngươi nói cái gì ước vô tình sửng sốt một chút phượng n g ư n g xương hé miệng cười một tiếng nói khẽ đùa giỡn nàng vui không có thích ngươi cũng không phải ta có thể xác định nói đến đây phượng ngưng sương sờ lên chót mũi nhưng mà nàng đối với ngươi s á t thực rất tốt nói không chừng nàng thật thích ngươi a hay t h c vô tình không biết nên nói cái gì chỉ có thể nhẹ gật đầu biết tiểu vô tình phượng ngưng sương bị nhãn như tơ chậm rãi rội ra như ngọc tay nhẹ nhàng đốt ve ức vô tình mặt hẹn gặp lại nói đi nàng liền xoay người đi hướng tập cung ước vô tình nhìn xem bóng lưng của nàng nhẹ dọn mở miệng tạm biệt ngày sau gặp lại phượng ngưng sương không q a y đầu lại nhưng lại ngừng lại tiểu vô tình ngươi nếu là nếu ngươi không đi thì, thì coi như không để cho ngươi rời đi a thanh âm của nàng mang theo từng k i a từng k i a t r e o thức để ước vô tình sửng sốt một chút lập tức không khỏi cười cười gặp lại nói đi ước vô tình liền biến mất ở nguyên đ ị a ước vô tình sau khi đi phượng ngưng sương hâm mộ quay đầu hốc mắt đã có một chút hồng nhuận phân tớt nhìn thấy ước vô tình nguyên bản đứng đấy địa phương dấu thuyết phượng ngưng sương không khỏi môi đỏ nhấp nhẹ trên mặt biểu lộ không biết là không bỏ hay là thất lạc nàng không có khả năng tự mình đi đưa ước vô tình không phải vậy nàng sợ chính mình sẽ nhịn không nổi cứ như vậy tạm biệt rất tốt cũng không phải không thấy mặt phượng ngưng sương ngươi tại khổ sở cái gì a phượng ngưng sương bóp bóp m ặ t mình thì thào một tiếng thế nhưng là vì cái gì trong lòng ta luôn luôn có loại cảm giác khác thường thật giống như thiểu vô tình lần này vừa đi chúng ta sẽ cách rất xa rất xa phượng ngưng sương n ơ ngác nhìn t r ố n g trải trong tiểu viện môi đỏ khẽ mở chẳng biết tại sao trong lòng luôn luôn có loại vắng vẻ cảm giác còn có một kia không hiểu lo lắng là hắn có nguy hiểm nào đó sao hẳn là sẽ không đi ước vô tình vừa bay đến diễn võ trưởng liền phát hiện lúc này mọi người đã tắm đi chỉ để lại một chút quét dọn diễn võ trường người ước vô tình nhớ tới vừa rồi cơ ước ngữ ánh mắt ú ấ u hoàng kia lập tức biết hẳn là cơ ước ngữ lấy được văn quân dù sao ly x o á y đã chạy trốn đế quân khôn lại không có tham gia ước vô tình một thanh niên văng lên hoàng kiểu ca mang theo mộ di huyên bay đến ước vô tình bên người tiểu phương hoàng ước vô tình nhìn về phía hoàng kiểu ca mỉm cười ta phải đi ta biết đi thì đi thôi hoàng kiểu ca một mặt không quan trọng ân đừng khổ sở về sau ta sẽ còn trở về gặp ngươi ư c vô tình ngữ khí nhu hỏa khi nào thì đi hoàng k i u ca hử nhẹ một tiếng hỏi rất nhanh vậy ngươi đi thôi hoàng cựu ca đem mộ di viên đẩy lên ước vô tình bên người nữ nhân này quá làm ầm ĩ về sau đừng mang nàng tới mộ di viên đĩu môi vỗ tay nhẹ nhàng nuốt mái tóc dài của mình ta nào có ta là tài trí y ê u nhãn nữ hải tử ước vô tình bất đắc dĩ lắc đầu nói vừa rồi ngươi tại đế c u n g nghe được cho ta tất cả đều quên biết không lời gì mộ di viên vẻ mặt vô cùng nghĩ hoặc ta đã nghe qua lời gì ta làm sao không nhớ rõ ta đi qua đế cung sao không có chứ nhìn xem mộ di viên một mặt nước dạo ước vô tình không khỏi nuốt nuốt mặt của nàng cho ăn các ngươi cần phải đi hoàng kiểu ca thấy thế lập tức mở miệng thuốc giục nói ước vô tình nhìn một chút hoàng kiểu ca có chút bất mãn t h ầ n sắc không khỏi dội ra một bàn tay đ u ố t đ u ố t mặt của nàng người quá mức hoàng kiểu ca một mặt bất mãn nhưng không có phản kháng tốt, tạm ố t t biệt ước vô tình giữ chặt mộ di bên tay quay người liền định rời đi chờ chút nghe vậy ước vô tình xoay người nhìn về phía hoàng kiểu ca trong mắt mang theo một tia nghi hoặc cái kia trong lòng n ũ ngươi muốn thu tốt hoàng k i u ca thanh em rất thấp theo g i nhẹ tiêu tán nhưng ước vô tình vẫn là nghe được không khỏi cười cười t i ê n tâm đi ta nhất định sẽ tất kỹ nói đi hắn xoay người lần nữa mang theo mộ di huyên bay về phương xa hoàng cựu ca nhìn bóng lưng t h ì thao một tiếng nhớ kỹ vừa rồi lời của ngươi nói về sau sẽ trở lại gặp ta đương nhiên ta c ă n đoan ước vô tình thanh â m phiêu nhiên mà tới hoàng cựu ca khuôn mặt đỏ lên nổi giận nói ngươi còn không tranh thủ thời gian thu hồi thần n i ệ m đương nhiên là đang còn muốn nhìn xem ta tiểu phương hoàng ước vô tình thanh â m mang theo từng tiêu ý cười ừ hoàng cựu ca hử nhẹ một tiếng thân ảnh l o a lên biến mất ngay tại chỗ ui ui ui cái gì là trong lòng vũ a mộ di v i ê n nhìn xem ước vô tình một mặt tò mò hỏi không biết ước vô tình tùy ý nói chập chập chập ta đoán hẳn là tín vật đính n ước đi mộ di v i ê n một mặt bắt quái thật sự là không nghĩ tới ngươi còn cùng phượng chủ thị nữ có một chân ước vô tình sắc mặt tối s ầ m dừng lại nhìn xem mộ di v i ê n mộ di v i ê n s ữ n g sở lập tức một bộ sợ sệt dáng vẻ ngươi ngươi muốn làm gì không phải là muốn ở chỗ này đối với ta đối với ta ước vô tình dối ra hai cánh tay vuốt vớt mặt của nàng không thể không nói mặc dù mộ di h u ê n mặt nhìn không thế nào béo nhưng là sờ tới sờ lui là thật có thịt mà lại xúc cảm rất tốt ngươi đi trước ngoài thành chờ ta biết không ước vô tình nói khẽ nô、no. ta mộ di viên đang muốn nói chuyện nhưng lại bị ước vô tình tay che miệng lại vậy cứ thế quyết định ước vô tình mỉ m cười hai cánh tay b u n g ra sau đó ôm lấy mộ di viên ngươi muốn làm gì mộ di viên s ữ n g sở có loại dự cảm bất t ư ở n g đi ngươi ước vô tình dùng sức b u n g lên mộ di viên liền bị hắn ném về phía chỗ cửa thành đáng giận ước vô tình ngươi cho bản cô nương trở lấy nghe đến mấy câu này ước vô tình sờ lên cái cảm k i n h thường cười một tiếng cho cười chính mình đánh không lại những cái tia đại đế còn có thể đánh không lại ngươi phân thân này sao không bao lâu ước vô tình liền xuất hiện ở phiêu hương lâu bên ngoài nhưng lúc này phiêu hương lâu đã đóng cửa ước vô tình nhìn xem phiêu hương lâu cửa lớn vươn tay dự định gõ một chút nhưng lúc này một bóng người xuất hiện ở trước mặt hắn vừa bật ngăn trở tay của hắn ai nha cơ ước ngữ ông đầu một mặt không hiểu nhìn xem ước vô tình ngươi n g ư ơ i đánh ta làm gì nói đến đây nàng có chút tức giận nói người người người không đến tham ta giao đấu còn chưa tính còn dám đánh ta ta muốn Ta m u ố nói n cho lão sư ước vô tình n h ữ mày rõ ràng là ngươi đem đầu hướng trên tay của ta dựa vào sao có thể nói là ta đánh ngươi đâu rõ ràng chính là ngươi cơ ước ngữ nói đến đây đột nhiên phát hiện sau lưng của mình chính là phiêu hương lâu cửa lớn nàng lập tức có chút xấu hổ nhưng vẫn là có khí phách nói dù sao ngươi đánh ta ta muốn ai nha cơ ước ngữ lần nữa sờ lên đầu một mặt phẫn nộ nói ngươi lại đánh ta ước vô tình sờ lên tay của mình vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói không phải ngươi để cho ta đánh ngươi sao ngươi cơ ước n ữ khí đỏ bừng cả khuôn mặt đang muốn bổ nhạo qua cùng ức vô tình q u y ế t nhất t ử chiến thời điểm nàng đột nhiên bình tĩnh lại nhưng là một tấm trắng non tú khí trên khuôn mặt nhỏ nhắn hay là một bộ không vui bộ dáng không tợn t r ừ n g mắt liếc ức vô tình đi theo ta cơ ức ngữ hướng về ức vô tình vươn tay ra chương 452, đàm luận chương 452, đàm luận không bao lâu cơ ức ngữ đem ức vô tình dẫn tới phiêu g ư ơ n g lâu bên trong trước đó bọn hắn tới qua địa phương ức vô tình cùng cơ ức ngữ vừa xuất hiện liền liếc thấy một bộ váy tím nhảy rác phượng h ư n g tuyết duyên dáng yêu kiểu tại phía trước cửa sổ pha phất cùng bốn bề cảnh trí hỏa làm một thể ánh tả dương như máu ôn n u chiếu xuống nàng tầm kia không tỉ vết trên gương mặt không chỉ có phát họa ra tinh tế tỉ mỉ n u hòa hình dáng tăng thêm mấy phần siêu phạm thoát tục tuyệt mỹ làm lòng người bỏ thần di vì đó động dung cơ ước ngữ bông u ra ước vô tình tay đối với hắn thẻ lưỡi mở miệng nói lao sư h ắ n tới phượng ưng t u y ế t ánh mắt n u hòa nhẹ nhàng sờ lên cơ ước ngữ đầu đi tôi h hiện tại đi đề cung cùng, cùng ngươi sư tôn trả hỏi ngay vậy cơ ước ngữ có chút do dự thế nhưng là ta không cần sợ nàng sẽ không tổn thương ngươi nàng người này à nhưng so với ta ôn n u nhiều đâu phượng ưng viết mỉm cười lập tức nhìn về phía ước vô tình đúng không ước công tử đương nhiên ước vô tình gật gật đầu đi thôi dù sao ngươi đã coi như là đồ đệ của nàng a a cơ ước ngữ gật gật đầu chậm rãi đi đến ước vô tình bên người thấp giọng nói cho ă n ngươi đừng quên chuyện ngươi đáp ứng ta tiên l i ệ n ta cũng muốn đi làm sao không cùng ngươi lão sư nói nói ước vô tình nhìn về phía phượng h ư n g t u y ế t ta ngươi giúp ta hỏi một chút cơ ước ngữ dừng một chút lập tức biến mất tại nguyên chỗ cơ ước n ữ sau khi đi phượng h ư n g t u y ế t nói khẽ nàng nha đầu này còn chưa từng triệt để đối với ta yên lòng b ấ t quá ngược lại là bình thường dù sao ta cùng nàng tiếp xúc quá ngắn ngược lại là ngươi thời gian ngắn như vậy liền có thể để nàng như vậy thân cận thật sự là làm người khác c ưa thích đâu ta biết tỷ tỷ nàng ước vô tình mở miệng nói ân ta biết được phượng hưng tuyết chậm rãi đi đến ước vô tình bên người trên giới đánh giá một phen ước vô tình có thể nói cho ta biết vì sao nữ t ử kia truy cầu ngươi mười năm gần đây ngươi cũng chưa từng động tâm sao ước vô tình xứng sở lắc đầu ta không biết ngươi hỏi cái này làm gì phượng ngưng tuyết ánh mắt một mực rơi vào ức vô tình trên thân không có ta chỉ là đang nghĩ vị nữ từ kia có phải hay không có cái gì không tốt địa phương cho nên mới để cho ngươi lâu như vậy không tiếp nhận nàng không có nàng không có cái gì không tốt địa phương ước vô tình lắc đầu nàng rất hoà n mỹ cơ h ộ không có khuyết điểm cũng có thể là khuyết điểm duy nhất chính là ánh mắt không tốt lắm nhất định phải thích ta kỳ thật vấn đề này hắn cũng không biết vì sao có lẽ có ít người chỉ có đã mất đi mới có thể biết c h â n quý nhưng là hiện tại cũng đã không quan hệ rồi dù sao nàng còn sống không phải sao coi như mình cùng nàng đã không giống năm đó như vậy thân mật vậy cũng không sao c h ỉ ít nàng còn tại ấ n phượng ngưng tuyết nhẹ nhàng nhữ lên nàng cái k i a như núi xa giống như tú khí lông mày ngũ quan sinh sắn bên trên trong lúc lơ đãng toát ra một vòng thầm trầm suy nghĩ phản phất trong lòng đàng quần quần lấy thiên đầu và tự cái kia dung mạo của nàng sinh đẹp không phượng ngưng tuyết trầm mặc một chút mới mở miệng hỏi nói xong câu đó nàng lập tức cảm giác đạo hữu một tia không ổn vội và nói không có ý tứ gì khác chỉ là ta thật muốn hỏi một chút đẹp mắt đương nhiên đẹp mắt ước vô tình mỉ cười hắn nghĩ tới không phải cựu tiêu khinh n g ự tấm kia tuyệt thế tiên nhàn mà là cơ khinh n g ự tấm kia linh động tú lệ mặt nghe ngươi cái này nói nàng thật là cái rất h o à n mỹ nữ h à i tử chỉ là đáng tiếc phượng ngưng tuyết nói đến đây sắc mặt có chút tiếc mới thấy thế ước vô tình cũng không có nhiều hơn giải thích dù sao cựu tiêu khinh n g ự sự tình không thật nhiều nói ân nàng muốn mười năm đều không được xem ra ta giống như muốn càng lâu hơn phượng ngưng tuyết như có điều suy nghĩ nói ra cái gì ước vô tình xứng sở đùa dỡ rồi phượng n g ư n g tuyết nhẹ nhàng cười một tiếng một đôi như tơ giống như mềm nhẵn lóe ra ánh sáng r à o hoạt mị nhẵn chậm rãi n h a o lại nếp miệng lên một vòng dí d ỏ mỹ cười phảng phất trong ngày xuân nở rộ hoa đảo đã kiểu diễm lại dẫn mấy phần t r e o tước nàng t r e o ghẹo giống như nói trong giọng nói mang theo một t i a không dễ dàng phát giác ôn nhu cùng t r e o t r ọ c ước công tử ngươi sẽ không phải thật quả thật đi ta tưởng thật ước vô tình rất là nghiêm túc nói phượng n g ư n g tuyết nụ cười trên mặt cứng đờ, hai gò má nổi lên một vòng không dễ dàng phát giác đỏ ửng ước công tử kỳ thật ta vừa rồi chỉ là đùa giỡn không ước vô tình lắc đầu thân thể hơi nghiêng về phía trước cơ hồ muốn cùng phượng ngưng tuyết dán chặt lại với nhau phượng ngưng tuyết tâm thần run lên nhưng lại chưa có trở về tránh mà là cùng ước vô tình nhìn nhau trong mắt tràn đầy lo nghĩ ước công tử ngươi đây là nàng vẻ mặt vô cùng nghĩ hoặc ước vô tình hai con ngươi nhau lại trong mắt l ó e lên một tia nguy hiểm ý vị năm đó ngươi cũng không phải như vậy làm sao đã nhiều năm như vậy biến có chút hàm xúc đây cũng là để cho ta có chút thất vọng a phượng ngưng tuyết là người môi đỏ có chút mở ra ngơ ngác nhìn ước vô tình năm đó ước vô tình cũng không phải dặng này ước công tử ngươi quả nhiên thay đổi rất nhiều phượng ngưng tuyết cười nhạt một tiếng trong mắt không sợ hãi chút nào ngay sau đó nàng cặp kia ôn nhuận như ngọc cánh tay nhẹ nhàng vợn quanh l ê l ú c vô tình thân eo vầng c h á n l ạ n g y ê n giúp vào hắn kiên cống ự c ư ớ c vô tình hơi s ữ n g sở hắn phát giác được phượng ngưng tuyết giờ phút này đang gắt gao nắm chặt góc áo của mình phản p h ấ t sợ hắn sẽ trong nháy mắt biến mất bình thường trong chốc lát hai người đều rơi vào trờ mặc không nói tiếng nào giao lưu bọn hắn chăm chú gắn bó ngoài cửa sổ trời chiều ánh chiều tạ ôn n u chiếu xuống trên người bọn họ là cái này tĩnh thậm chí liên tâm nhạy thanh â m đều nghe nhất thanh nhị sở. ước vô tình lúc đầu chỉ là dự định trêu chọc nàng không nghĩ tới nàng cái này vào tay nhưng chẳng biết tại sao ước vô tình luôn luôn có một loại tâm thần cảm giác yên lặng mà lại nhìn xem tựa ở bộ ngực mình phượng ngưng tuyết hắn càng xem càng ưa thích không biết qua bao lâu phượng ngưng tuyết chậm rãi dương mắt mắt cùng ước vô tình ánh mắt trên không trung giao hội một khắc này phản p h ấ t toàn bộ thế giới cũng vì đ ó đ ứ n g im tạo thành một bức đã hài hòa lại độc đáo động lòng người bức tranh đột nhiên phượng ngưng tuyết mỉm cười môi đỏ khé mở nam đó ngươi không phải chế reo ta đối chuyện nam nữ rốt đặc cắn mai hiện tại nàng lời còn chưa nói hết ước vô tình liền b ư ờ n tay cầm môi của nàng ngươi viễn cảnh rất tốt đẹp để cho ta đều muốn trầm luân ở nơi này bất quá kỳ thật ngươi không cần đối với ta sử dụng viễn cảnh ước vô tình nhẹ giọng mở miệng trong mắt nhìn không ra cảm xúc phượng ngưng tuyết xứng sở lập tức có chút hấp tấp nói không phải ta ta không sao ta lại không nói muốn trách ngươi ước vô tình nhẹ nhàng điểm một cái phượng ngưng tuyết quỷ tị nếu không phải hệ thống nói cho hắn biết hắn còn không biết mình đã trầm luân tại v i cảnh chẳng trách mình tâm thái sẽ như thế có lỗi mới ta ta phượng ngưng tuyết vẫn còn có chút bối rối vội vã muốn giải thích cái gì nàng không có nguyên nhân khác nàng chỉ là sợ sệt ước vô tình sẽ đẩy hắn ra nhưng mà nàng lời còn chưa nói hết ước vô tình liền đã lạc yên chụp lên nàng m ô i đỏ lần này không phải lấy tay nàng thoáng c h ố c đứng chết trận tại chỗ hai con ngươi nhìn chăm chú tấm kia gần ngay trước mắt tuấn giật khuôn mặt quanh thân lực lượng phản phất tại giờ k h ắ c này bị rút sạch cả người mềm nhuộn rúc vào trong ngực hắn chương bốn trăm năm mươi ba chơi lớn rồi chương bốn trăm năm mươi ba chơi lớn rồi ước vô tình vườn tay n â m phượng ngưng tuyết mềm mại thân thể nhưng lại không có nhà ra bầu không khí trong lúc nhất thời trở nên có chút mờ mờ để ước vô tình đều có chút tâm thần ý loạn phượng ngưng tuyết không biết khí lực ở đâu ra đột nhiên đ ẩ y ra ước vô tình ngước mắt nhìn xem hắn trong mắt nổi lên từng k i a từng k i a lệ q u a n g điềm đạm đáng yêu ngươi ngươi làm sao khi dễ ta phượng ngưng tuyết thanh âm rất nhỏ mang theo nhẹ nhẹ trách cứ cùng nàng kiều mị động lòng người dáng vẻ khác biệt nàng bây giờ có chút dáng vẻ đáng yêu càng làm cho ước vô tình cảm thấy tim đập rội lên hô năm đó ngươi càng quá phận ước vô tình sắc mặt có chút t n g hồng nhẹ nhàng cười một tiếng lập tức vươn tay nâng lên nàng cầm lần nữa a năm đó chính là nữ nhân này đem nụ hôn đầu của mình cho c ấ ớ p đi làm hại chính mình còn tưởng rằng là phượng ngưng sương năm đó cảnh tượng đó chính mình thậm chí nguyện ý đi chết tính toán làm cho người rất xấu hổ hiện tại chính mình muốn báo cái thù mình ngược lại là muốn nhìn tính cách của nàng đúng như mặt ngoài như vậy sao hiện tại xem ra không phải năm đó nàng tình huống có chút không đúng cho nên mới đối với mình nhưng là phía sau mấy lần nàng hoàn toàn chính là thanh t ỉ n h nhưng lại hay là đối với mình chỉ là cũng coi là nàng cùng hoàng cựu ca cứu mình phượng ngưng tuyết chủ đạo ý thức thời điểm phượng ngưng sương là không có ý thức cho nên nàng liền mê hoặc tiểu phượng hoàng đem chính mình thả một tới hai đi tiểu phượng hoàng cũng đã quen thả chính mình cũng thành quen thuộc một bên giúp đỡ phượng ngưng sương bắt chính mình còn vừa giúp đỡ phượng ngưng tuyết thả chính mình không bao lâu ước vô tình buông lỏng ra phượng ngưng tuyết có chút trêu tức nhìn xem nàng như thế nào làm sao cảm giác ngươi bây giờ trở nên hàm xúc rất nhiều năm đó không phải rất điên cùng tôi rõ ràng cái gì cũng đều không hiểu nhưng chính là ưa thích làm loạn lúc này phượng ngưng tuyết tuyệt mỹ vô xong trên khuôn mặt đã nhiễm lên một vòng kiểu diễn bất át từng đỏ như là trong k i a nắng ban mai mới n ở hoa đạo đã ngượng ngùng lại mê người hai t r ò n g mắt của nàng phảng phất bị s ư ơ n g sớm nhẹ lồng lóe r a mê l i mà tránh né qua mang luôn luôn trong lúc lơ đãm tránh đi ức vô tình nhìn chăm chú phần tia ngây thơ cùng mị lực sen lẫn mà thành phong tình làm cho lòng người x i n chịu b ế n làm sao không dám tiếp tục ư ớ c vô tình mỉm cười lúc này phượng ngưng tuyết đột nhiên nhìn về phía ức vô tình khoe miệng có chút câu lên thanh âm kiểu mị tận sương là ngươi bắt đầu t r ư ớ ca nói đi trên người nàng nổi lên trận trận tự quang trong n h y mắt ức vô tình cùng phượng ngưng tuyết xuất hiện ở một chỗ khác Một cùng h ỗ lúc đó nàng quanh thân lượn lờ tử quang cũng lặng yên tắm đi như là sơn sớm bên trong dần dần nhạt đi một cảnh theo tử quang triệt để tạm biến như kỳ tích trên người nàng món kia hoa mỹ tuyệt luân áo tím cũng giống như bị bàn tay vô hình nhẹ nhàng hãi đi trong nháy mắt hóa thành hư vô thời khắc này nàng chỉ còn lại một bộ lụa mỏng bao trùm lấy b i ể n chuyển dáng người xuân quang chật tiết lộ ra vô tận dụ hoặc cùng tình khiết tựa như mới nở bất hợp tươi mát thoát tục mà nhiếp nhân tâm phách một màn này đột nhiên xuất hiện xuân quang để ước vô tình ánh mắt trong nháy mắt ngưng kết h ã n phạm phất bị làm định thân chú bình thường không thể động đậy trong lòng dâng lên một cỗ trước nay chưa có rung động cùng rung động đây là tâm thần của mình bị nàng quấy nhiễu mặc dù nói nàng cùng phượng ngưng s ư ơ n g tướng mạo giống nhau nhưng là vẫn còn có chút khác biệt không chỉ là mái tóc màu đen ngươi ngươi không phải là không có nhục thân sao ước vô tình hoảng loạn lên cho nên chúng ta bây giờ không phải nhục thân là hơn đồn dao phượng hưng tuyết mỉm cười trên khuôn mặt tuyệt mị ửng hồng vẫn như cũ nhưng lúc này ở ước vô tình trong mắt lại có vẻ có chút đáng sợ ha ha ước công tử sao không mượn cơ hội này đến bổ khuyết chúng ta cái kia chín bạn n ằ m trước chưa hết tiết nối đâu phượng hưng tuyết thanh âm mềm mại đáng yêu tận sương mang theo một tia khó nói lên lời dụ hoặc trong đôi mắt hồng quang lóe lên liền biến mất tựa như trong bóng đêm sáng trói tinh thần nàng nhẹ nhàng dỗi ra đầu lưới chậm rãi liếm qua cái kia kiểu diễn vớt gác n ô i đỏ mỗi một cái động tác đều lộ ra v p h ả n phất có thể trong nháy mắt nhóm lửa không khí c h ú n g quanh m ỗ i một tấc làm cho lòng người trì hướng về nhưng lại không dám tùy tiện say đắm ở phần này liêu nhân phong tình bên trong làm sao còn không đến a mộ di huyên đứng tại cựu thiên đế đô bên ngoài một mặt bất mãn lúc này quân bất p h ả n cùng cơ k h ô n đi tới cơ k h ô n hỏi thiếu nha đầu ngươi nhìn thấy ta nữ nhi không có không có nàng không phải là bị phượng chủ thu làm đồ sao ngươi tìm nàng làm gì mộ di huyên khó hiểu nói nghe vậy cơ k h ô n thần sắc tối xâm lại một mặt thống khổ nói nàng nàng bị phượng chủ thu làm đồ đằng sau vậy mà không đến đưa ta vị lao phụ thân này thật sự là quá đau lòng ta con gái tốt năm nay mới hai mươi ba à liền muốn rời khỏi phụ mẫu ôm ấp ta thật cơ không nói đều nhanh muốn khóc lên mộ di viên nghe không nổi nữa khoát tay một cái nói không có chuyện gì không có chuyện gì dù sao nàng cũng không phải không nhận n g ư ờ i cơ khôn vẻ mặt đau khổ nói không phải kỳ thật ta là sợ nàng bị bị n g ư ờ i bắt cóc thành vợ của người khác nói đến đây sắc mặt hắn biến đổi nổi giận đùng đùng nói nếu là ta biết là ai đem hắn bắt cóc ta không tha cho hắn mộ di v i ê n im lặng đại thúc này còn kém không nói ước vô tình tên nghĩ đến cái này mộ di v i ê n v ẻ mặt thành thật gật gật đầu ừ ngươi nói không sai tiểu cô nương đáng yêu như vậy nếu như bị nam nhân kia bắt cóc khẳng định không có khả năng tha thứ đặc biệt là lao gia hỏa cơ k h ô n nói bổ sung đúng đúng đúng mộ di v i ê n vội vàng phụ họa một bên quân bất phàm luất luất mi tâm có chút im lặng cô nương ước vô tình đâu còn chưa từng đi ra sao quân bất phàm hỏi nghe vậy mộ di h u ê n lắc đầu nàng a cùng nữ hải tử hẹn họ đi a quân bất phàm xứng sở là p h ư ợ chủ dĩ nhiên không phải mộ di viên nghiêm túc nói khẳng định phải là lặng lẽ mới xem như hẹn họ hắn à cùng một vị nữ hài tử tại phiêu hương lâu hẹn họ chật chật chật tràn diện kia cái gì cơ k h ô n trợn mắt t r ừ n g t r ừ n g nữ hài tử phiêu hương lâu nghe được hình dung này hắn trước tiên nghĩ tới chính là chính mình cái kia đáng thương tiểu nữ nhi không sai bọn hắn tại phiêu hương lâu giấu giếm v ợ chủ tại hẹn họ thậm chí ngay cả ta đều vứt xuống mộ di viên vươn tay xoa xoa cũng không tồn tại nước mắt sắc mặt không gì sánh được thất lạc tựa như một vị bị tỉnh lang bị thương tâm nữ hải đáng giận cơ k h ô n triệt để nổi giận dám lặng lẽ cùng lão tử nữ nhi hẹn họ lão tử muốn làm thị t ư c vô tình mộ di huyên che bịt lốt hai t i ê n lặng cách hắn xa một chút hắn câu nói này rất lớn tiếng lại thêm nơi này chính là cựu thiên đế đô cửa thành ngươi vừa ra tới ngay ở chỗ này la hét muốn giết bọn hắn hoàng phu đây không phải muốn chết sao quả nhiên một đám người mặc giáp đỏ thủ vệ từ trên trời giang xuống rơi vào cơ k h ô n trước mặt chương bốn trăm năm mươi b ố muốn g ụ c cầm cố túng t r ư ơ n g bốn trăm năm mươi b ố muốn g ụ c cầm cố túng nhìn xem cơ k ô n bị thủ vệ mang đi mộ di u y ê n không khỏi hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía quân bất phàm đại gia vì sao ngươi không đi lên giải thích một chút quân bất phàm sắc mặt tối sầm nha đầu này học với ai vừa đến đã gọi mình đại gia hắn giải thích nói cơ con tên kia đang định vào thành t ì m ước vô tình đâu lần này vừa lúc bị bắt lấy thủ vệ đại khái sẽ giao cho ước vô tình xử trí nhưng là ước vô tình đã cùng v ư ợ n g chủ tạm biệt i ta hiện tại hắn tại phiêu lưng lâu mộ di v i ê n hơi nghi hoặc một chút hắn tiến bảo có thể hay không nhìn thấy ước vô tình chính là chuyện của hắn quân bất phàm tùy ý nói ngay vậy mộ di h u ê n rất là nhận đồng gật gật đầu ân cũng n ó dù sao lớn như vậy người không chết được quân bất phàm n h à đầu này nói chuyện thật sự là không bám vào một quân mậu a nói đến tiên chủ cùng yêu chủ các nàng không có cùng ngươi cùng một c h ỗ sao quân bất phàm nhìn một chút phụ cận phát hiện chỉ có mộ di v i ê n một người không khỏi hơi nghi hoặc một chút các nàng a s i n g a c v r e tình ký chạy mộ di v i ê n biểu môi liền không thể giống như ta rộng lượng một chút sao thật là quân bất phàm sửng sốt một chút chỉ có thể bất đắc d ĩ lắc đầu h á n phát hiện chính mình giống như cùng nàng bắt đầu giao lưu rất khó khăn đã như vậy ta cáo từ trước quân bất phàm mở miệng nói nói đi hắn liền hướng về thông t i ê n giáo đám người đi đến gặp lại đại gia mộ di huyên phất phất tay quân bất phàm một cái lạo đ ả o kém chút lần nữa té ngã trên đất hắn không khỏi sờ lên mặt mình thầm nghĩ chính mình thật sự có giả như vậy sao cũng không phải đi mình bây giờ nhiều nhất là trung niên nhân tướng mà tôi h cùng cơ khôn so ra hắn còn lộ ra trẻ đâu đầu năm nay tiểu nha đầu đều ưa thích đem người hướng g i ả h ô trên hư không yêu linh l i nhìn n h phía dưới mộ di huyên sau đó vừa nhìn về phía bên cạnh mình biểu lộ bình tĩnh tiên định viết tỉ tỉ còn tại sinh khi sao yêu linh linh thăm dò tính hỏi thiên đình t u y ế t không có trả lời yêu linh linh bất đắc dĩ vừa rồi ức vô tình nói những lời kia nàng đều có chút tức giận nhưng là lại có chút sợ hãi sợ sệt mình cùng ức vô tình thật vất vả mới tạo dựng lên quan hệ vỡ tan yêu linh linh đang chìm nghĩ thời điểm bên người thiên đình t u y ế t nhẹ giọng mở miệng trong ngôn ngữ lại xen lẫn một sợi không dễ dàng phát giác sầu lo yêu nữ ngươi nói sư lệ có tức giận hay không a a yêu linh linh ngay vậy không khỏi nao nao đây cũng là đang náo loạn nào thiên đình viết nhàng túi đầu một đôi tú mỹ tử mâu bên trong nổi lên tầm tầm đắng chắc vợ sóng nàng mím chặt môi anh đạo khổ một tấm như hoa như ngọc gương mặt tham thảm thở dài từ chúng ta sau khi đi t â m ta liền giống như bị ngàn vạn sợi tơ quanh quanh càng phát giác có lẽ ta trước đó hành động quả thật có chút cố tình gây sự rõ ràng hắn nói đều có lý chỉ là ta quá nhạy cảm hắn có thể hay không chán ghét ta có thể hay không không muốn gặp ta nếu không chúng ta đi tìm sư đ ệ cùng hắn nói lời xin lỗi yêu linh linh l u ố t l u ố t b i tâm bất đắc gì nói vốn cho rằng ngươi cứng đến bao nhiêu khí đâu không nghĩ tới cái này không được xin lỗi cái gì ta cho là hẳn là ước vô tình đến xin lỗi dù sao chúng ta như thế chủ động sẽ chọc cho người phiền c h á n chỉ có giục cầm c ố túng mới có thể để cho hắn không thể rời bỏ chúng ta đúng đúng đúng quá đúng mộ di huyên chẳng biết lúc nào đã xuất hiện tại trước người hai người một mặt vui mừng nhìn xem hai người chính là hẳn là dạng này chúng ta không có khả năng quá chủ động nếu không an thiệt thòi mộ di huyên buồn bã nói người người chừng nào thì tới ta vậy mà không có chú ý yêu linh Linh kinh ngạc nhìn xem mộ di huyên thư gử dùng một chút thủ đoạn nhỏ không cần để ý mộ di huyên một mặt tùy ý khoác khoác tay sau đó nàng nhìn về phía thiên đinh tuyết mười phần chân thành nói nhất định nhất định không có khả năng quá chủ động chúng ta sẽ c h ờ ở đây l ấ y các loại ước vô tình tới tìm chúng ta nghe vậy thiên đình t u y ế t cùng yêu linh linh lướt nhau đồng thời gật gật đầu nghe tiền bốn i g ư ơ i thời gian từng giây từng phút trôi qua rất nhanh liền đến ban đêm hô cơ ước ngữ tử đế cung phía trên bay xuống căng cứng thần sắc rốt cục buông lỏng xuống thật dài thở ra một hơi vị này tiện nghi sư tôn cảm giác g á p b á c h thực sự quá mạnh mình tại trước mặt nàng hoàn toàn không dám miệng lớn hơi thở trời đều đã đã chậm không biết ước vô tình có hay không đang chờ ta cơ ước ngữ đứng tại phiêu hương lâu cửa lớn tự lẩm nếu là không tại c h í n h ta đi tìm hắn nhìn thấy hắn thời điểm liền liền đánh hắn cơ ước ngữ n ắ m chặt nắm tay nhỏ đương nhiên trong nội tâm nàng vẫn là hy vọng ước vô tình có thể đợi lợi nàng lần này nàng thắng lợi trở về vinh dự nhận được quán quân bảo tọa thu hoạch không chỉ là phong phú khen thưởng càng thêm mấu chốt chính là nàng bái nhập c ử u thiên đế triều trí cao vô thượng hoàng chủ muôn hạng trở thành đệ tử ý vị này c ử u thiên đế triều đã thình lình trở thành nàng kiên cố nhất hậu thuẫn cùng dựa vào so sánh dưới thông thiên giáo quan mang tại cựu thiên đế triều h u hoàng phía dưới tạm thời hơi có vẻ ảm đạo tại cựu thiên đế triều trong cương n ự c nàng đã có được có thể tùy ý rong rổi vô hạn khả năng nói cách khác có thể đi ngang cùng đại thông thiên giáo một dạng cơ cô đ ư ơ n g n g à i tốt cơ cô đ ư ơ n g thật sự là xảo n ộ cơ cô đ ư ơ n g thật sự là tài tình xuất chúng khiến người khâm phục cơ cô đ ư ơ n g n g à i thật sự là dung mạo như thiên tiên trên đường phố phần hoa cơ ước n g ự trở thành chúng nhân chú mục tiêu điểm nhao nhao tiến lên thăm hỏi ân cần thăm hỏi đây cũng là thân là cựu thiên đế triều hoàng chủ cao độ chỗ được hưởng tôn sùng cùng lễ ngộ cơ ước ngữ lấy ôn luyện dáng tươi cười đáp lại mỗi một vị hướng nàng thăm hỏi người giữa cử chỉ h i ể n thị rõ danh môn khuê tú đoan trang cùng hữu nhã ha ha ha hiện tại bản tiểu thư không chỉ là tại thông thiên giáo vi phong như vậy tại cựu thiên đế triều cũng giống vậy cơ ước ngữ trong lòng đã trong bụng nở hoa nhưng trên mặt lại một mực mang theo ôn luyện dáng tươi cười không bao lâu nàng sau khi từ biệt đ á m người thân ảnh xuất hiện tại phiêu g ư ơ n g lâu bên trong bởi vì phượng ngưng tuyết cho quyền hạn à n g có thể tùy ý ra vào phiêu g ư ơ n g lâu người đâu cơ ước ngữ xuất hiện lúc trước phượng ngưng tuyết cùng ước vô tình chỗ lại không nhìn thấy hai người tung tích ước vô tình còn chưa tính có thể phượng ngưng tuyết đâu nàng vẫn luôn đợi ở chỗ này lời nói làm sao lại đi địa phương khác coi như đi cũng hẳn là muốn đi đế cung tìm phượng ngưng sương nhưng nàng mới từ đế cung trở về a lao sư lao sư cơ ước ngữ kêu hai tiếng hay là không nghe thấy trả lời quái cơ ước ngữ nhăn lại đôi mi thành tú suy tư một lát sau đó nghĩ đến một cái khả năng trước đó phượng ngưng tuyết mang nàng luyện đàn cùng luyện m ú a thời điểm là đưa nàng đưa vào một mảnh huyễn cảnh tới khả năng phượng ngưng tuyết là ở nơi đó nàng cũng có quyền hạn tiến bảo dù sao nàng thế nhưng là phượng ngưng tuyết đệ tử chỉ là hiện tại thích hợp đi vào sao v ạ Ngay nhất. n h p ư ợ ngưng tuyết giờ tuyết tại tắm bây r ử đâu? u Nàng nhớ kĩ, trong h kỹ, n cảnh còn phòng này nữ có hài tắm Bất tử, là đâu. đều quá, sau ẽ không khẽ chuyện、gì. Nghĩ đến cái này, nàng n gì. g có cái bước cầm. y s a đó, nàng hai tay cấp tốc kết ấn động tác trôi chạy tự nhiên. theo thủ ấ n b i ế n hóa, một cỗ lực lượng thần bí bắt đầu tụ tập tại đầu ngón tay của nàng. đột nhiên, chói mắt tử quang t ừ trong tay nàng bắn ra, trong nháy mắt chiếu sáng toàn bộ không gian. tại tử quang chiếu dọi xuống, thân ảnh của nàng dần dần trở nên bắt đầu mơ hồ, cuối cùng biến mất vô tung vô ảnh. khi tử quang tiêu tan sau, nguyên địa chỉ còn lại có hoàn toàn yên tĩnh cùng chống rông không gian chương 455, t â n m ộ n g tuyển từ khúc chương 455, t â n m ộ n g tuyển từ khúc các ngươi cơ ước ngữ vừa tìm đến liền gặp được nàng cả đời đều khó mà quên được một màn nàng cứ như vậy ngơ ngác nhìn trước mắt hai người m ô i anh đào mở thật to trong mắt tràn đầy không thể tin giờ khắc này nàng tự hồ có một loại phát hiện mới cũng là tại thời khắc này nàng trưởng thành trước mắt hai người cũng chú ý tới nha đầu này xuất hiện trong lúc nhất thời bầu không khí lâm vào trong trầm tĩnh một lát sau ước vô tình đã mặc quần áo xong một mặt bất mãn nhìn xem ngồi xổm thân thể đem đầu vùi sâu vào đầu gối cơ ước ngữ sau khi đi ra ngoài chớ nói lung tung không phải vậy ta giáo hơn ngươi ước vô tình hung dữ nói ra vừa rồi hắn đều có chút hoảng hốt nhưng vợ ngưng tuyết vậy mà không có quá nhiều phản ứng nhìn cơ ước ngữ một chút sau tiếp tục bắt đầu chuyển động ước vô tình xấu hổ không lời nào có thể diễn tả được mặc dù mình là có chút biến thái nhưng là bị một tiểu nữ hài nhìn thấy loại sự tình này thật quá xấu hổ nhưng là không có cách nào còn chưa kết thúc đằng sau chính là cơ ước n ữ nhìn một lát sau kinh hô một tiếng ngồi xổm người xuống ôm lấy đầu toàn bộ thân thể đều đang run dậy cho ăn không có sao chứ ước vô tình ngồi sổn người xuống vươn tay chọc chọc cơ ước nữ đầu không có phản ứng nhưng là run dậy tần suất cao hơn không có chuyện gì có một số việc ngươi kiểu gì cũng sẽ gặp phải ước vô tình một mặt bất đắc dĩ ước công tử đây chính là nô gia lần thứ nhất ngươi vậy mà như thế cường ngạnh không tốt lắm đâu phượng ngưng biết kiểu bị tận xương thanh em chuyển đến để ước vô tình toàn thân run lên nữ nhân này rõ ràng làm cái gì đều không t u ầ n t h ụ nhưng là chính là rất cái kia so sánh d ớ i yêu linh, linh cùng phượng ngưng xương ở trước mặt nàng Chính binh tân viên. là một tân binh viên. ước vô tình xoay người nhìn về phía phượng n g ư n g tuyết ánh mắt ngưng tụ lập tức lại vòng vo trở về ngươi làm sao không mặc quần áo ước vô tình một mặt bất đắc dĩ nói đến nhẹ nhàng linh hoạt nô ra hiện tại thế nhưng là rất đau đầu ngươi mặc quần áo tử tế liền đi tìm tiểu nha đầu này liền không đến quan tâm quan tâm nô ra sao phượng n g ư n g tuyết nhìn xem ước vô tình i ê u mị như nước trong mắt tràn đầy ưu á n ước vô tình s ữ n g sở ngẫm lại cũng là lập tức đứng dậy xoay người đi hướng phượng hưng tuyết thật có lỗi là ta quên đi ước vô tình nói xin lỗi phượng hưng tuyết vừa mới đã trải qua loại chuyện này chính mình hẳn là chiếu cố một chút nàng không đối ước vô tình đột nhiên nghĩ đến chính mình tựa như là bị ép buộc làm sao bây giờ nhìn lại là chính mình có lỗi với nàng nhưng ước vô tình cũng không có đang quản nhiều như vậy một mặt bình tĩnh nhìn nàng thân thể mềm mại tuyết trắng hỏi siêm ý của ngươi đâu ân tại cái này phượng ngưng tuyết dôi ra ngọc thủ tuyết trắng trong tay làm ấ y món siêm ý màu tím màu tím rất thích hợp ngươi ước vô tình gật gật đầu lập tức lại hỏi ngươi làm sao không chính mình mà vào rõ ràng rất nhanh sự tỉnh mà lại nhiều như vậy kiện còn như thế loạn ta rất khó xử lý a phượng ngưng tuyết tiến đến ức vô tình bên hai hiệu nộn đầu lưỡi r ố i ra nhẹ nhàng tại ức vô tình l ô hai liếm lấy một ngụm giúp đỡ nô ra thôi ức công tử ức vô tình vội vàng lui lại mấy bước mặt mò hửng đỏ thật ra những ngày t r e o t r ọ c chính mình cũng có chút ngượng ngủng ức vô tình nhìn một chút một bên cơ ức ngữ hai tay từ nàng dưới nách nắm lên trực tiếp đưa nàng xách lên cơ ức ngữ nguyên bản ngay tại nghe ức vô tình cùng phượng ngưng tuyết đối thoại chưa từng n g h ĩ sẽ như thế lập tức sủ lông nàng trắng non trên khuôn mặt nhỏ nhắn lúc này đã đỏ không ra dáng bắt đầu lung tung rằng co thả ta ra thả ta ra cơ ước ngữ khoa tay mỗi chân ánh mắt một mực không dám nhìn hướng trước mắt phượng ngưng tuyết quá xấu hổ nàng căn bản không dám nhìn loạn vừa rồi hết thảy còn rõ mồn một trước mắt nàng đại khái cả một đời cũng sẽ không quên tràn g diện này đừng làm rộn giúp ngươi lão sư mặc quần áo tử tế ước vô tình đem cơ ước ngữ sách tới phượng ngưng tuyết trước người để xuống sau đó hắn trực tiếp quay người rời đi đương nhiên hắn cũng không biết làm như thế nào ra ngoài chỉ có thể nhìn quanh một tuần có chút hiếu kỳ đánh giá nơi đây nói đến nơi này không giống như là nguyễn cảnh hắn sợ lên thân thể của mình cùng thực thể không khác nhưng là hắn vẫn có thể rõ ràng cảm giác được hắn hiện tại là thần hồn trạng thái mà thân thể ở chỗ nào lúc này ước vô tình nhìn thấy nơi xa có một gian cái đình nhỏ đó là cẩm ước vô tình s ữ n g sở bước nhanh tới cơ ước ngữ có chút ngượng ngùng nhìn xem phượng ngưng tuyết do dự một hồi mới nói lao sư có muốn hay không ta giúp ngươi không cần phượng ngưng tuyết nguyên bản kiểu mị biểu lộ trong nháy mắt trở nên nghiêm túc lên sau đó thân thể bị một cỗ tử quan g báo khỏa tử quan tiêu tan thời điểm nàng đã mặc quần áo xong cơ ước ngữ im lặng rõ ràng có thể chính mình mặc tới nàng cố gắng bình phục nội tâm của mình lần nữa nhìn về phía phượng ngưng tuyết ân cơ ước ngữ hơi s ữ n g sở phượng ngưng tuyết lúc này chính nhìn chăm chú nơi nào đó trong mắt có chút chờ mong chi ý nàng thuận phượng ngưng tuyết ánh mắt nhìn lại chỉ gặp sau l ư n g tiểu đình bên trong ước vô tình đ ạ i yên lặng tĩnh ngồi xuống trước người hắn trưng bày chính là nàng trong ngày thường thường xuyên luyện tập cổ cầm ước vô tình toàn thân áo trắng tuấn nhã thoát tục u y ể n như tiên người lầm trần trên khuôn mặt t o á t ra một vòng thật sâu h à i niệm cùng nhớ lại tri tình phản phất lâm vào đối với trước kia tuế nguyện vô tận hồi ức bên trong ánh mắt của hắn hắn không hiểu nhiều nhạc ý nhưng là có sao nói vậy hắn biết đánh đàn nhưng cũng chỉ sẽ một t h ú ố c đó là tần m ộ n g t u y ề n truyền thụ cho hắn bất quá đây cũng chỉ là hắn hứng thú cho phép cho nên để tần m ộ n g t u y ề n dạy một chút hắn mặc dù tần m ộ n g t u y ề n một mặt không vui nhưng vẫn là thành thành thật thật dạy chính mình chính mình học được rất nhanh tần m ộ n g t u y ề n mặc dù trên mặt một bộ không r a thế nào dáng vẻ nhưng ước vô tình cũng nhìn ra được trong mắt nàng kinh ngạc xem ra thiên phú của mình rất tốt nghĩ đến cái này hắn chậm rãi nhắm lại hai con người hai tay nhẹ nhàng nâng lên Cái theo r ắ n non n g ư ngọc, t n tiếng đàn chập trùng a y huy nhẹ nhàng động, một cố u mà thoải n không g mái cơ ước ngư cùng phượng ngưng tiết cũng không khỏi tự chủ đắm chìm tại phần này thâm tình giai điệu bên trong phản phất cũng bị đưa vào đoạn kia xa xôi trong hồi ức cùng ức vô tình cùng nhau thưởng thức phần ức kia thật sâu lưu niệm cùng nhớ lại theo làn điệu xâm nhập ức vô tình lông mày đột nhiên hữu tâm tình không hiểu có chút nặng nề những cái kia đã từng khoái h o ạ c cùng bi thương gặp nhau cùng ly biệt đều giống như thủy chiều sông lên đầu để hắn không cách nào tự k i ể m chế nhưng mà tại phần này thật sâu hoài niệm cùng yêu thương bên trong hắn cũng tìm được một kia an ủi tiếng đàn giống như một đạo cầu đối kết nối với quá khứ cùng hiện tại để hắn đang nhớ lại bên trong tìm được một lát yên tĩnh cùng thoải mái cuối cùng tiếng đàn dần dần ngừng ức vô tình cũng đây rốt cuộc cái gì từ khúc a đem ta đều cả bất ứ c ước vô tình đ ầ u đen rau muốn một tiếng l u ố t l u ố t mi tâm của mình trước kia đạn thời điểm hắn liền có loại cảm giác này hiện tại cảm giác sâu hơn tân mộng tuyển nữ nhân kia hẳn là có cái gì cố sự mới có thể đem từ khúc làm cho như vậy bi thương nhưng trong bi thương vừa có rất nhiều cái khác cảm xúc làm cho người phức tạp khó hiểu cho nên tân mộng tuyển thủ khúc này ngươi là tại trạng thái gì bên dưới sáng tác đây này ước vô tình không khỏi nghĩ như vậy đạo t r ư ơ n g bốn trăm năm mươi sáu để cho ta đoán xem nhìn t r ư ơ n g bốn trăm năm mươi sáu để cho ta đoán xem nhìn ta nhớ được ước công tử không phải từ chưa đối với đạo này từng có nghiên cứu sao vậy vì sao có thể bắn ra khúc này phượng ngưng tuyết chậm rãi đi đến ước vô tình trước mặt k h ắ p khuôn mặt là tán thưởng cùng k í n h nghệ cơ ước ngữ đi theo phía sau nàng có chút t ú hoán nhìn xem ước vô tình đại phôi đàn này rõ ràng chính mình lợi hại như vậy còn muốn tìm cho ta lão sư thật sự là quá ghê tởm cơ ước ngữ trong lòng không ngừng đậu đen rauống lúc đầu nhìn thấy ước vô tình ngồi ở chỗ này cho là hắn chính là hiếu kỷ tới xem một chút đâu không nghĩ tới hắn thật đúng là sẽ a còn như thế đẹp mắt phi em hai nghĩ đến cái này cơ ước n g ự a gương mặt xinh đẹp t ừ n g đỏ vừa rồi ước vô tình dáng vẻ thực sự để nàng có chút mê trước đó lần thứ nhất nhìn thấy ước vô tình thời điểm nàng không thể không thừa nhận ước vô tình quả thật có một tâm khiến người tâm đ ậ t mặt cũng k h ó trách tỉ tỉ mình sẽ đối với hắn như vậy si mê chỉ bất quá khi đó nàng cũng vẫn là rất chán ghét ước vô tình hiện tại trong nội tâm nàng không khỏi có chút trầm mê dạng nam tử này không phải là trong nội tâm nàng hoàn mỹ đạo lữ sao chỉ làm mê mọi đồng thời nàng liền nghĩ tới vừa rồi chính mình trong lúc vô tình gặp được một màn lập tức kính lọc nát một chỗ lưu manh bại hoại cơ ước ngữ trong lòng giận mắng chính mình vừa đi không lâu các nàng liền liền làm loại sự tình này nghe bọn hắn đối thoại hẳn là lao sư chủ động cơ ước ngữ trong lòng suy nghĩ n g à n v ạ n mà ước vô tình lúc này mới chậm rãi nhìn về phía phượng ngưng tuyết khoe miệng của hắn hiện hiện một vòng ý cười nói ta cũng là trước đây không lâu vừa học được là một vị tướng mạo không chịu nổi nữ tử dạy ta ước vô tình mở miệng nói tướng mạo không chịu nổi phượng n g ư n g tuyết xứng sở lập tức hé miệng cười một tiếng ha ha ước công tử ngươi sẽ còn nói đùa à? ta không có nói đùa ước vô tình nghiêm túc nói phượng n g ư n g tuyết lại là khoát khoát tay bằng vào ta đối với ngươi hiểu rõ vô luận một vị nữ tử tướng mạo như thế nào ngươi cũng sẽ không như vậy vũ nhục người ta nhìn như vậy đến tất nhiên là nàng chọc tới ngươi cùng ngươi có kiểu án đúng không không thể gạt được ngươi ước vô tình những môi sau đó thản nhiên nói dù sao trong mắt ta nàng chính là không được mạng m i hỏi một chút thủ khúc này có phải hay không vị cô nương kia sáng tạo phượng hưng tuyết cười hỏi, ước vô tình ánh mắt nhất truyền nghĩ đến trước đó tần mậu tuyển s á t thực từng nói như vậy đây là nàng tự sáng tạo thử khúc danh tự nàng không có nói với chính mình là nàng sáng tạo ước vô tình gật gật đầu hắn không thể phủ nhận tần mậu tuyển s á t thực đa tài đa nghệ chỉ bất quá tên kia bây giờ tại tổ long c ấ m khu còn đem long tiểu tiểu cho gạt đi qua nói đến mới qua thời gian ngắn như vậy chính mình lại có điểm tưởng niệm tiểu nhà đầu kia phượng n g ư n g tuyết tán thưởng một tiếng đã là như vậy nữ t ử kia tất nhiên là một vị tài hoa kinh thế người nói đến đây phượng hưng tuyết mỉm cười như vậy để cho ta đoán xem nhịn nàng là ai đoán được nói ước công tử hôn ta một cái có được hay không lời này vừa nói ra sau lưng nàng cơ ước ngữ lập tức chừng lớn hai mắt ta dựa vào còn có thể chơi như vậy cơ ước ngữ hiếp hít mắt nghĩ đến ước vô tình hiện tại còn thiếu nàng hai cái điều kiện muốn hay không để hắn hôn một chút chính mình nhưng là đây cũng quá xấu hổ không nên không nên chính mình cũng không phải tùy tiện như vậy người nghe vậy ước vô tình n ế u n h ư mày nói tốt ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi có thể hay không đoán được nhưng là ngươi đoán sai làm sao bây giờ ước vô tình một mặt lãnh khóc đạo đoán sai phượng ngưng tuyết chấp chấp t i ể u mị như thu thủy giống như đôi mắt đẹp lo lắng nói đoán sai ta hôn người một chút ước vô tình cảm giác có chút không đối nhưng là lại cảm giác rất đúng rất hợp lý sau l ư n g cơ ước ngữ lúc này đã chừng lớn hai mắt trong mắt tràn đầy khâm phục không hổ là lao sư của mình thật sự là lợi hại ngay sau nhất định phải làm cho lão sư d ậ y một chút chính mình nàng vẹ mặt thành thật nhìn xem hai người trong lòng gấp định nhất định phải nhớ k ỹ phượng ngưng tuyết tất cả nói lời như vậy sau này mình cũng có thể dùng loại phương pháp này không đối một dạng ngôn ngữ dùng hai lần lời nói Phi phi phi. người đang suy nghĩ gì a cơ ước ngữ cơ ước ngữ vô vô đầu mình khuôn mặt nhỏ đ n g đỏ ước vô tình nghi ngờ nhìn một chút cơ ước ngữ không rõ nàng vì sao đột nhiên đánh chính mình nhưng cũng không có quá nhiều để ý tới h á n bất đắc dĩ nhìn về phía phượng ngưng tuyết ngươi dặn này làm sao cảm giác đều là ta ăn thiệt t h i a cái gì ăn thiệt t h i ước công tử ngươi có bao nhiêu đạo lữ mà nô ra đâu nô ra chỉ có ngươi phượng ngưng tuyết vô cùng đáng thương nói ước vô tình trừng mắt nhìn nghĩ như vậy cũng đối thua thiệt tựa như là nàng không đối chính mình sao có thể là loại tư tưởng này đâu chính mình thế nhưng là bị ép buộc nghĩ đến cái này ước vô tình khoát tay á o không đùa không đùa không có ý nghĩa tân ngậu tuyển đúng không phượng ngưng tuyết trong mắt lóe lên mỉm cười một mặt khẳng định a ước vô tình khẽ giật mình có chút ngoại ý muốn nói ngươi vậy mà biết đoán phượng ngưng tuyết cười cười không sai là nàng ước vô tình gật gật đầu như vậy phượng ngưng tuyết k h ẽ hé môi son bộ pháp nhẹ nhàng rời đi ước vô tình sau lưng hai tay ôn nhu quấn bên trên đầu vai của hắn phải chăng nên thực hiện lời hứa của ngươi hôn ta một cái phượng hưng tuyết có chút n g h i ê n g thân tại ư ớ c vô tình bên thai mở miệng hô hấp của nàng n u hòa m à hương thơm như là trong ngày xuân nở rộ đóa hoa nhẹ nhàng phất qua ư ớ c vô tình bên thai ớ c vô tình mặt mo đỏ ửng cảm giác mình lôn hai ngứa một chút ta không phải nói không chơi sao ư ớ c vô tình nuốt nước miếng một cái không được ca người đã đáp ứng phượng hưng tuyết ngữ khí n u hòa nhẹ nhàng liếm lắp lấy b ả n h t h ả i của hắn ư ớ c vô tình tâm thần rung động có loại cảm giác kỳ quái không được nữ nhân này quá sẽ chính mình có chút chống đỡ không được một bên cơ ức ngữ lúc này đã n ơ i dại miệm nhỏ mở thật to cái này đây là nàng có thể nhìn sao lại tiếp tục xem tiếp đi lời nói nàng có thể hay không bị diệt khẩu a tốt tốt tốt ước vô tình bất đắc dĩ đành phải quay đầu đi chuẩn bị tại phượng ngưng tuyết trên mặt hôn một cái nhưng là vừa v ặ n phượng ngưng tuyết môi đỏ chính dựa vào chính mình hai người cứ như vậy thân ở cùng nhau ước vô tình cơ ước ngữ phượng ngưng tuyết cùng lúc đó cơ khôn rốt cục giải thích hoàn tất bị phóng ra hoàng cựu ca nhìn xem cơ khôn thản nhiên nói lần sau khắp nơi chúng ta cựu t i ê n đế triều nục mạng hoàng phu thông t i ê n giáo đều cứu không được người hiểu rõ hiểu rõ cơ khôn vội vàng chắc tay người đi đi hoàng cựu ca xoay người biến mất ngay tại chỗ cơ k h ô n nhẹ nhàng thở ra thật sự là không nghĩ tới chính mình bất quá là muốn gặp ước vô tình hoàng cựu ca vậy mà tự mình ra mặt bảo hắn biết ước vô tình đã rời đi dù sao mình cũng là cơ ước nữ phụ thân hay là có nhất định quyền uy đây cũng là dính nữ nhi ánh sáng nhưng là hắn có thể nhìn ra được hoàng cựu ca ánh mắt dường như một mực rơi vào cách đó không xa phiêu lưng lâu quả nhiên ước vô tình chính là ở đâu về phần có phải hay không cùng ta nữ nhi cơ khôn nghĩ nghĩ, cảm thấy hẳn không phải là vừa rồi hoàng cựu ca nói qua cơ ứ t n g ự mới từ phượng ngưng tuyết nơi đó trở về nghĩ đến cái này hắn nhẹ nhàng thở ra chậm rãi đi ra ngoài thành nữ nhi của mình không cùng ức vô tình cùng một chỗ liền tốt về phân ức vô tình hắn mới không thèm để ý đi ngang qua phiêu hương lâu thời điểm cơ côn ngừng lại trước khi đi có nên đi vào hay không nghe một chút khúc đâu cơ côn n h í u mảnh nghĩ nghĩ đi vào cơ côn ánh mắt trôi hướng b ố n phía cũng không phát hiện có thông tin giáo người thế là yên lòng chậm rãi đi vào lao cha ngươi tới làm gì hắn vừa vào cửa một đạo nhẹ nhàng thanh â m liền văng lên mang theo một tia kinh ngạc cơ k h ô n lập tức toàn thân cứng đ ở sát mặt cứng ngắt nhìn sang nhìn thấy cơ ước ngữ thời điểm hắn có chút xấu hổ gãi đầu một cái nói ngữ nhi ta hắn nói được cái này liền chú ý đến cùng cơ ước ngữ đứng chung một chỗ ước vô tình lập tức biến sắc tiểu tử ngươi làm sao cũng tại